chương 478, phát hiện hai chương 478, phát hiện hai nhất là đáng giá chú ý chính là loại trừ sớm nhất bị phát hiện cái kia bệnh tình tương đối nghiêm trọng người bệnh bên ngoài còn lại chín cái người bệnh bên trong còn có ba người tình trạng đồng dạng không thể lạc quan cứ việc từ mặt ngoài triệu chứng đến xem bọn hắn tựa hồ không có biểu hiện được như vậy rõ ràng nhưng trên thực tế luận đến mức độ nguy hiểm chỉ sợ không thể so với đứng đầu người bệnh kém bao nhiêu trong đó có một cái ca bệnh là xương cốt lọt vào ký sinh trùng ăn mòn mà khác hai cái thì là đại nao bất hạnh trở thành ký sinh trùng nơi ở khách quan mà nói còn lại kia sáu vị người bệnh coi như may mắn một chút chỉ cần có thể tại bệnh tật phát triển giai đoạn đầu giai đoạn kịp thời hữu hiệu đối với mấy cái này ký sinh trùng duy trì xử lý như vậy đến tiếp s a u đối với người bệnh thân thể tạo thành ảnh hưởng xấu có lẽ vẫn ở vào có thể k h ô n g chế phạm vi bên trong tại trong lúc này viện nghiên cứu nhằm vào loại này thần bí ký sinh trùng triển khai xâm nhập tỉ mỉ điều tra cùng công việc nghiên cứu cùng lấy được một chút làm cho người chú mục tân tiến triển lãm nhắc tới trong đó nhất làm cho võ t i ể u phú cảm thấy hoang mang không hiểu vấn đề không ai qua được những ký sinh trùng này đến tột cùng đến từ phương nào mặc dù hắn sớm đã hiểu rõ đến tên kia tại ủ chế rượu nho lúc tồn tại ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu hành vi nhưng dù vậy làm sao lại diễn sinh ra như thế ly kỳ cổ quái ký sinh trùng đâu là nguồn gốc tử tại nho bản thân hay là phối liệu bên trong dấu g i ế m nguyên cơ nếu không nữa thì chẳng lẽ là tại môi trường tự nhiên lặng yên sinh sôi mà thành mang theo liên tiếp nghi vấn viện nghiên cứu đối cái kia cắt rượu người triển khai nghiêm khắc thẩm vấn đồng thời mô các lộ chuyên gia tiến hành toàn diện phân tích cùng nghiên cứu th trải qua một phen trắc trở về sau cuối cùng thành công mở ra dấu ở phía sau c h ậ n tướng nguyên lai、like、dẫn đến loại này ký sinh trùng hiện thân yếu tố mấu chốt có thể quy kết làm thật đơn giản b à chữ không lãng phí đúng vậy chính là bởi vì không lãng phí cái này lý niệm bậy phá mới đã dẫn phát trận này không tưởng tượng được phiền phức căn cứ số liệu nhà kia vườn nho bên trong tất cả nho có thể nói vật tận kỳ dụng không có chút nào lãng phí có thể nói cho dù là những cái kia đã biến chất hư hao nho thế mà cũng bị đặt vào sử dụng phạm vi bên trong hơn nữa còn không phải dùng tới không thể càng thêm khoa chước là bọn hắn sản xuất tới cái gọi là nho t i n h có khi bởi vì thị trường nhu cầu đê mê không người hỏi thăm vậy mà dám can đảm đem nó đặt dài đến dòng d ã một năm lâu những này nho tinh liền cất giữ trong đơn sơ phòng lạnh bên trong chỉ dùng một khối phổ thông đánh vậy tùy ý che đậy một chút đợi đến yêu cầu lần nữa bắt đầu dùng thời điểm liền không hề cố kị s ố c lên đánh vậy trực tiếp đưa vào sử dụng những cái kia thanh danh truyền xa lớn nhãn hiệu rượu nho sở dĩ có thể để cho người tiêu dùng cam tâm tình nguyện tín nhiệm cùng chạy theo như vịt trong đó một cái yếu tố mấu chốt chính là bọn chúng chỗ tuyên bố tinh tuyển nho lý niệm vừa nhắc tới m ộ m ộ trang biên m ộ m ộ tự trang phản phất liền có thể để cho người ta liên tưởng đến từng mảnh từng mảnh xanh uống tươi tốt trái cây từng đống v ư ờ nho n cùng tỉ mỉ che chở những này nho chuyên nghiệp đ ồ n đội nhưng mà nếu như đem nho trồng trọt cùng sản xuất quá trình bên trong chân thực tình huống nói rõ sự thật chỉ sợ những cái k i a đối nhãn hiệu tin tưởng không nghi ngờ người đều sẽ kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người phải biết nho loại nước này quả trời sinh liền rất dễ t r e o chọc các loại côn trùng có hại bản thân càng là trở thành ký sinh trùng sinh trưởng g ư ờ n g ấm một khi nho xuất hiện hư hao biến chất tình huống cất rượu đám thương ra căn bản không dám cầm sử dụng càng đừng đề cập có người sẽ cố ý đem nho phóng hỏng nhưng thực tế tình huống lại là có chút nho khả năng liền như thế tùy ý phơi nắng không người hỏi thăm kể từ đó người tiêu dùng cuối cùng uống đến trong miệng đến tột cùng là n ư ơ n g thuần diệu nho vẫn là một đống côn trùng thi thể đâu thật là khiến người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vì thế tương quan lĩnh vực chuyên gia triển khai xâm nhập điều tra cùng phân tích đi qua một phen nghiên cứu đi sau hiện những ký sinh trùng này rất có thể liền là tại toàn bộ nho trồng chọn cùng sản xuất quá trình bên trong l ặ n yên sinh ra còn bọn chúng cụ thể là lấy loại phương thức nào sinh sôi tới trước mắt vẫn ở vào thăm dò giai đoạn bởi vì muốn xác thực hiểu rõ k h sinh trùng sinh sôi con đường nhất định phải dựa theo vốn có sản xuất công nghệ một lần nữa mô phỏng một lần toàn bộ quá trình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại so với tìm tòi nghiên cứu đám côn trùng này là như thế nào sinh ra càng thêm gấp gáp lại cực kỳ trọng yếu vấn đề ở chỗ như thế nào mới có thể có chỗ hiệu quả đưa chúng nó triệt để tiêu diệt hết lấy bảo đảm rượu nho phẩm chất an toàn không ngại mà đối với cái này các chuyên gia cũng có một chút bước đầu nhận biết cùng phát hiện đầu tiên yêu cầu b ạ c chính là dù là nhiệt độ cao tới một trăm độ x dạng này cực đoan hoàn cảnh thế mà đối loại này ký sinh trùng không hề có tác dụng bọn chúng phản phất có được vượt mức bình thường kháng nhiệt độ cao năng lực hoàn toàn không e ngại như thế trích nhiệt khảo nghiệm khiến người ta kinh ngạc chính là coi như ở vào âm độ cz căm căm bên trong loại này ký sinh trùng y nguyên có thể bình yên vô sự còn sống sót vô luận là giá lạnh vẫn là nóng bức đều không thể dung chuyển bọn chúng ngoan cường sinh m ệ n h lực không chỉ có như thế liền cả trong bệnh viện thường gặp những cái tia thuốc trừ sâu đối mặt loại này côn trùng lúc cũng lộ ra bất lực dưới tình huống bình thường thuốc trừ sâu có thể nhẹ nhõm ứng đối các loại phổ thông ký sinh trùng nhưng lần này lại gặp phải họa tự đối với mấy cái này đặc thù ra hỏa không chút nào có tác dụng đơn giản để cho người ta thuốc thủ vô sách càng hồng mét chính là trước mắt nhằm vào đám côn trùng này tiến hành các loại thuốc thí nghiệm chưa lấy được bất luận cái gì tính thực chất đột phá mặc dù đã thử nhiều loại không đồng loại hình cùng cường độ thuốc bao quát nhân thể có khả năng tiếp nhận mạnh nhất thuốc thuốc hóa trị cấp bậc dược phẩm nhưng tiếc nuối là đến nay vẫn không tìm được một loại có thể hữu hiệu địa sát d i ệ t hoặc ức chế đám côn trùng này sinh trưởng sinh sôi thuốc nơi này nói tới thuốc tự nhiên là bài trừ rơi những cái kia thuần túy dùng cho sát trùng mà không phải trị liệu bệnh tật lại khả năng đối với bệnh nhân thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng thậm chí trí mạng ảnh hưởng thuốc sát trùng dù sao mục đích của chúng ta là chữa trị bệnh nhân mà không phải nhường bệnh tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhưng mà sự tình cũng không phải là hoàn toàn vô vọng đáng được ăn mừng chính là đi qua quan sát nghiên cứu phát hiện đáng côn trùng này tựa hồ cũng không nóng l ò n g bốn phía di chuyển khi chúng nó xuất hiện tại người bệnh trong cơ thể lúc thường, thường sẽ chỉ tập trung ở một tới hai cái lân cận khí quan cùng ở nơi đó từng bước triển khai ăn mòn hoạt động so với loại kia toàn thân tính quyết tán ở khắp mọi nơi đáng sợ tình hình cái này không thể nghi ngờ được cho một cái khó được tin tức tốt nếu như đ a m côn trùng này thật sự có thể tùy tâm sử dụng trải rộng toàn thân các ngõ ngách như vậy hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi chỉ sợ toàn bộ chữa bệnh giới đều sẽ vì đó nhức đầu không thôi nhưng mà làm cho người cảm thấy v ệ vải chính là còn có một cái hỏng bét cực độ tin tức chuyển đến loại này q u ỷ dị mà đáng sợ ký sinh trùng vậy mà có một loại kinh khủng năng lực nó có thể mãnh liệt kích thích nhân thể từng cái trọng yếu cơ quan nội tạm dẫn phát chứng viêm phản ứng trong đó bị kia xương cốt gặp ký sinh đáng thương bệnh nhân mới đầu tất cả mọi người nghĩ lầm hắn vẹn vẹn xương hông bộ phận bị ký sinh mà lại ký sinh vị trí tương đương tập trung thậm chí một lần cho rằng khả năng này chỉ là phổ thông trùng xương đùi hoại từ triệu chứng thôi thế nhưng là đương đi qua một phen cẩn thận nhập vi lại toàn diện xâm nhập sau khi kiểm tra tất cả mọi người khiếp sợ không thôi nguyên lai、like、bởi vì thời gian dài nhận chứng viêm không ngừng ăn mòn cùng kích thích vị này bất hạnh người bệnh vậy mà mắc phải cực kỳ hung hiểm cốt đục c cái này một kinh người phát hiện không thể nghi ngờ nhường bệnh tình đã rét vì tuyết lại lệnh vi xương cũng chính là v õ tiểu phú khẳng định người bệnh này nghiêm trọng trình độ không thua kém một chút nào trước đó v ị kiêm người bệnh yếu tố mấu chốt c h ố như thế xem xét thanh trừ những người bị bệnh này trong cơ thể ký sinh trùng phương pháp tốt nhất vẫn là phẫu thuật trị liệu chương bốn trăm bảy mươi chín người bệnh lựa chọn một chương bốn trăm bảy mươi chín người bệnh lựa chọn một như là đã sơ bộ xác định phương án trị liệu đối với người bệnh phương diện lấy v õ tiểu phú cầm đầu chữa bệnh đoàn đội đi qua nghị sâu tính kỹ sau cho rằng không thể lại để cho bệnh tình kéo dài thêm đặc biệt là trong đó bốn cái bệnh nặng các bệnh càng cần hơn g à n h giật từng giây triển khai cứu chữa hành động nhưng mà cùng á i t h lúc đó còn lại chín cái bệnh nhân cũng cấp tốc hoàn thành toàn diện tỉ mỉ ước định công việc để bảo đảm cái này mười vị người bệnh có thể có được nhất thiết đáng hữu hiệu, hiệu trị liệu toàn bộ bệnh viện trên dưới đồng tâm hiệp lực mọi người đồng tâm hiệp lực mua khai triển một trận quy mô hùng vĩ toàn viện hội t r ậ n tại nhằm vào ba cái kia cần chuyển đến khoa chấn thương chỉnh hình cùng khoai ngoại thần kinh bệnh nhân lúc hai cái khoa thất các chuyên gia tể tụ một đường cộng đồng thương thảo tốt nhất trị liệu s á c lược đi qua một phen nhiệt liệt mà xâm nhập thảo luận giao lưu cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng bằng vào nhất phụ viện cường đại chữa bệnh thực lực cùng tính xảo tài nghệ y thuật hoàn toàn có năng lực thành công ứng đối những n à y tiêu chiến dù sao nhất p ụ viện làm trong nước số một chữa bệnh cơ cấu hội tụ đông đạo nghiệp nội đỉnh tiêm nhân tài có được t r ư ớ c vào chữa bệnh thiết bị cùng tuyến đầu khám và chữa bệnh kỹ thuật cứ việc loại này ký sinh trùng bệnh tật nhìn qua làm lòng người sinh sợ hãi nhưng chỉ cần có thể tinh chuẩn định vị vị trí chỗ ở cùng thông qua phẫu thuật đem triệt để cắt bỏ như vậy hết thệ vấn đề cuối cùng rồi sẽ giải quyết dễ dàng bởi vì dạng này thao tác vẫn ở vào hiện hữu thành thục chữa bệnh kỹ thuật phạm t r ú bên trong bởi vậy khoa chấn thương trình hình cùng khoai ngoại thần kinh các ý sư nội tâm tràn ngập tự tin dù sao bọn hắn đối ba vị này bệnh nhân tình trạng cơ thể đã tiến hành qua tường tận ước định nhất trí cho rằng những bệnh nhân này hoàn toàn có thể kiên trì đến phẫu thuật kết thúc mà đối với còn lại mấy cái bên kia cố ý tiếp nhận phẫu thuật trị liệu các bệnh nhân tới nói càng là không đáng kể nhưng mà chân chính khó giải quyết nan để như c ũ tập trung ở võ tiểu phú phụ trách vị bệnh nhân này trên thân tại quá khứ mấy ngày bên trong võ tiểu phú có thể nói bắt hết góc vì này người bệnh lượng thân định chế khôi phục phương án hắn không chỉ có tỉ mỉ phù hợp các loại dinh dưỡng thuốc bổ còn xảo rượu kết hợp chung t â y thuốc sử dụng mỗi một hạng quyết sách đều là cực kỳ thận trọng bởi vì đã muốn tránh cho quá độ dùng thuốc từ đó tăng thêm người bệnh thân thể đánh b ắ c lại muốn phòng ngừa lượng thuốc không đủ dẫn đến không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem người bệnh tình trạng cơ thể điều chỉnh đến thích hợp phẫu thuật tiêu chuẩn vẹn b ẹ n định ra phần này khôi phục phương án liền hao phí võ tiểu phú dòng dã một cái suốt đêm tâm huyết bất quá bởi vì cái gọi là trời cao không phụ người có lòng đi qua dài đến nửa tháng kiên trì không ngừng cố gắng về sau người bệnh tình trạng cơ thể rốt cuộc lấy được rõ rệt cải thiện đã đặt đến tương đối tượng trạng thái võ tiểu phú không dám chút nào kéo g i i quyết định thật nhanh làm mối vẫn như cũng là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mỹ nị mạ lì ỉn vạ s ỉ vợ sở get di bây giờ đối với võ tiểu phú mà nói vô luận là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mỹ nị mạ lì ỉn vạ s ỉ vợ sở get di cũng hoặc truyền thống mở bụng phẫu thuật cần thiết thời gian hao phí đã không kém bao nhiêu nguyên nhân chính là như thế mỗi khi đứng trước yêu cầu là mối họa người chọn lựa phẫu thuật phương thức thời khắc mấu chốt hắn luôn là không chút do dự có khuynh hướng loại kia có thể để cho người bệnh có thể nhanh chóng hơn khang phục thoát thức nhưng mà có cái điều kiện tiên quyết không thể bỏ qua cái t i a chính là đến tại người bệnh đối phẫu thuật phí tổn cũng không so đo tình hu giờ n à y khắp này, này phẫu thuật cũng đang khẩn trương hữu tự thúc đẩy ở trong không bao lâu võ tiểu phú liền thành công tiến triển đến muốn cắt bỏ vùng nhiễm bệnh mấu chốt chính tự đi qua tra xét rõ ràng đi sau hiện người bệnh ống mật chủ quả nhiên tựa như là chọc dò thời điểm phát hiện như thế đã hoàn toàn bị ký sinh trùng chỗ chiếm cứ ký sinh đối mặt như thế tình trạng muốn n ế m thử giữ lại ống mật chủ cơ hồ trở thành một loại hy vọng xa vời bởi vì bị hao tổn trình độ thực sự quá mức nghiêm trọng cho nên hiện tại lựa chọn duy nhất liền là cùng tiền phẫu nghĩ như vậy đem ống mật chủ triệt để cắt bỏ nhưng mà cái này cũng thường gặp đối mật cắt bỏ phẫu thuật tồn tại bản chất khác nhau dưới tình huống bình thường dù là áp dụng đối mật cắt bỏ phẫu thuật người bệnh ống mật chủ y nguyên có thể có thể tồn tại hoặc là thông qua tạo lũ các loại thủ đoạn cùng hậu tràng tương liên từ đó dẫn đạo người bệnh trong cơ thể mật trải qua ruột thuận lợi b à i x u ấ t cứ như vậy cứ việc hậu phẫu người bệnh có thể sẽ tao nộ một chút tiêu hóa phương diện bồi dối nhưng tổng thể ảnh hưởng vẫn ở tại có k h ô n g chế phạm vi bên trong nhưng dưới mắt loại tình hình này nếu như ống mật chủ cũng cùng nhau cắt bỏ như vậy trên cơ bản mang ý nghĩa người bệnh toàn bộ đường mật hệ thống đều khó mà bảo toàn nếu như ống mật chủ bị hoàn toàn cắt bỏ Thông thông Chưa một một sản sản kể từ trên bản cơ i đó người bệnh tình trạng cơ thể đương nhiên sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại xuất hiện một ít đơn thuần tiêu hóa phương diện vấn đề á nhưng mà việc đã đến nước này cũng là không thể làm gì nhà dù sao làm như vậy tóm lại muốn so c h ơ mắt nhìn thân thể dần dần bị bệnh tật kéo đổ còn mạnh hơn nhiều đi không nói đến ống mật chủ tình muốn bên này đơn thuần gan bản thân bây giờ người mắc bệnh này gan đơn giản giống như một cái rách tả tơi tổ hong vỏ v ẹ giống như cơ hồ tìm không ra cái nào cùng một chỗ khu vực là hoàn hảo không chút tổn hại chỉ bất quá mỗi một chỗ bị hao tổn địa phương cũng liền vẹn vẹn nhận lấy một chút xíu liên lụy mà thôi trước đó võ t i ể u phú thậm chí đã từng chăm chú suy nghĩ qua phải chẳng có cần phải cho người mắc bệnh này áp dụng đổi gan phẫu thuật nhưng đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau hắn cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này bởi vì chỉ vì này người bệnh trước mắt chức năng gan cũng không xuất hiện tính thực chất c h ứ a n g ạ i hoặc vấn đề lập tức chân chính bối rối người bệnh chỗ mấu chốt khi thật chỉ là gan nội bộ bất hạnh ký sinh đại lượng ký sinh chúng tôi nếu như có thể thành công đem những này ký sinh tại người bệnh gan bên trong côn trùng có hại t h à n h trừ đi ra ngoài như vậy người bệnh nguyên bản gan vẫn như cũ có thể khôi phục đến vận chuyển bình thường trạng thái cũng tiếp tục phát huy vốn có chức năng vì thế tiền âu võ tiểu phú chuyên môn ngồi trước máy vi tính dùng máy tính phần mềm một so một trở về nguyên bản ra người bệnh gan tình huống đi qua một phen cố gắng một cái sinh động như thật giả lập gan mô hình hiện ra ở trên màn ảnh đón lấy võ tiểu phú bắt đầu cẩn thận đối chiếu người bệnh gan bị ký sinh trùng ký sinh khu vực cùng toàn bộ gan tỷ lệ quan hệ làm cho người kinh ngạc chính là cứ việc người bệnh gan thoạt nhìn như là bị ký sinh trùng biến thành tổ hong v ỏ vẽ nhưng trên thực tế chân chính bị ký sinh diện tích vẹn vẹn chỉ có một phần b ả y tả hữu phát hiện này n ư ờ n g võ tiểu phú trong lòng hơi cảm giác trần an đồng thời cũng đúng tiếp xuống phương án trị liệu có rõ ràng hơn mạch suy nghĩ trọng yếu hơn là lúc trước tiến hành chọc dò kiểm tra lúc võ tiểu phú liền bén nhạy phát giác được những ký sinh trùng này có một chút c h ú đặc biệt bọn chúng tại ký sinh lúc cũng không xâm nhập đến người bệnh cơ quan nội tạng nội bộ mà là phần lớn phụ thuộc vào gan đồng hồ cạn bộ vị ý vị này người bệnh gan chỗ sâu mô trên cơ bản không có chịu ảnh hưởng chức năng y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại căn cứ vào tình huống như vậy võ tiểu phú ý thức được chính mình tại phẫu thuật phương án lựa chọn bên trên có tương đối lớn tính linh hoạt chương bốn t r ư ơ chín người bệnh lựa chọn 2. chương bốn t r ư ơ chín người bệnh lựa chọn 2. h ã n thiết kế hai loại có thể được phương án một là trực tiếp tiến hành gan mặt ngoài cắt bỏ sẽ bị ký sinh trùng xâm hại bộ phận triệt để khử y sau đó tỉ bị xử lý tốt mặt ngoài vết thương hai là khai thác một loại càng tinh tế hơn phương pháp gan mang tính lựa chọn cắt bỏ phẫu thuật như là cẩn thận từng ly từng tí từ tổ ong vỏ vẽ trung tướng từng cái ong vỏ vẽ lựa đi ra giống nhau tinh chuẩn thanh trừ những ký sinh trùng tiêm mà tận lực giữ lại càng nhiều khỏe mạnh lưu mô gan từ kỹ thuật độ khó phương diện đến phân tích từng cái chọn lựa không thể nghi ngờ phải khó khăn hơn nhiều phải biết gan cái này một khí quan bản thân t i n h chất tương đối y ở đất hơi không cẩn thận liền dễ dàng v ỡ tan không chỉ có như thế trong đó bộ càng là g i n g đầy rắc rối phức tạp thần kinh cùng mạch máu cho dù là tiến hành thường vi gan cắt bỏ phẫu thuật lúc các bác sĩ đều phải cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những này tiềm ẩn địa lôi mà bây giờ muốn từng cái đi chọn lựa những ký sinh trùng kia đơn giản liền là một trận kinh tâm động phách sắp xếp lôi hành động ngoài ra những ký sinh trùng này cũng không phải tốt t r e o chọc nhân vật nếu muốn đem bọn chúng triệt để thanh trừ sạch sẽ thường thường yêu cầu tiến một bước mở rộng thao tác phá bi áp dụng lấy bình thường gan mô bao trùm ký sinh trùng phương thức lại đem mang ra bên ngoài cơ thể bởi vậy cho dù ký sinh trùng chiếm cứ gan diện tích chỉ là toàn bộ gan một phẫu bảy nhưng đi qua phẫu thuật về sau người bệnh có khả năng bảo lưu lại tới khỏe mạnh gan bộ phận tất nhiên sẽ thấp hơn bảy phần chi năm mấu chốt nhất một điểm ở chỗ nay hạn g thao tác đối kỹ thuật phương diện yêu cầu có thể xưng ơ đăng phong tạo cực thử nghĩ một chút nếu như tại toàn bộ phẫu thuật quá trình bên trong tùy ý một cái câu m ộ chính bác sĩ dù chỉ là xuất hiện giống tay run dạng này không có ý nghĩa sai lầm t h ô i không c ẩ n thận c h ạ m đến k ý sinh trùng vị trí cái kia giống như tổ hong vỏ vẽ đồng dạng mẫn cảm lại nguy hiểm khu vực đều vô cùng có khả năng như là nhóm lửa thùng thuốc nổ trong nháy mắt dẫn bạo bọn chúng kịch liệt phản ứng thậm chí dẫn phát một trận đáng sợ bạo động một khi gặp bất hạnh loại tình huống này, nó hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng phẫu thuật không hề nghi ngờ đem đứng trước thất bại kết cục mà những cái k i a nguyên bản bị một mực hạn chế tại đặc biệt phạm vi bên trong nhìn như an phận thủ thường ký sinh chủ nhóm thì sẽ giống như là thoát cương giống như ngựa hoang bắt đầu tùy ý phi nước đại cùng điên cùng trắng t r ợ n phá hư y ê u đớt gan mô cái này không thể nghi ngờ sẽ cho người bệnh tạo thành xa so với trước đó càng hơi t r ầ m xuống hơn nặng cùng thương tổn nghiêm trọng khiến cho bệnh tỉnh tiến một bước chuyển biến xấu đến không cách nào thu thập tình trạng so sánh dưới lựa chọn tiến hành gan mặt ngoài cắt bỏ liền muốn đơn giản rất、nhiều. đương nhiên cho dù là dạng này tương đối tương đối đơn giản tiện lợi phẫu thuật phương thức ý nguyên yêu cầu độ cao chú ý người bệnh gan chỗ sâu rắc rối phức tạp mạch máu cùng thần kinh trở trọng yếu mô kết cấu bất quá đây đối với có vượt qua thường nhân cường đại lực lượng tinh thần võ tiểu phú mà nói căn bản không tính là cái gì khó giải quyết nan đề nhưng mà không thể coi thường chính là lớn như thế diện tích mặt ngoài vết thương tất nhiên sẽ cho người bệnh thân thể mang đến tương đương trình độ thương tích cùng đánh bác hậu phẫu tốc độ khôi phục so với loại sau、so、phương án hiển nhiên muốn chậm chạm không ít mà lại bởi vì gan chức năng nhận khá lớn trình độ tổn hại người bởi ệ n trong lúc đó còn cần đối mặt rất nhiều tiềm ấn phong hiểm cùng chiến. h hồi phục hiểm tại mặt rất tiềm đối kiêu lúc đó b vậy đi qua nghĩ sâu tính kỹ tí về sau võ tiểu phú ở sâu trong nội tâm vẫn là càng thiên hướng về n h ữ n g người bệnh tuyển chọn loại thứ hai phẫu thuật phương án bởi vì cứ việc loại thứ nhất phẫu thuật phương án liên quan đến chọn lựa phạm vi tương đối rộng khắp nhưng không thể coi thường chính là nhân thể gan bản thân có tương đương xuất sắc khép lại năng lực chỉ cần đến tiếp sau hộ lý thỏa đáng hồi phục trên thực tế cũng không có quá đại nạn độ đối với hai loại khác biệt phẫu thuật phương thức võ tiểu phú đồng đều đã tính trước tràn ngập lòng tin nhưng mà yêu cầu minh sắc một điểm là phẫu thuật cũng không phải là có thể tùy tâm s ở dụng dựa theo ý nguyện cá nhân đến thao tác xét thấy trước mắt tồn tại hai bộ có thể được phẫu thuật phương án như vậy vô luận như thế nào đ ề u nhất định muốn hướng người bệnh cùng với người nhà kỹ càng dần dần nói rõ ràng làm bác sĩ có thể căn cứ từ mình kiến thức chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm cho ra tương ứng đề nghị cáo chi người bệnh một loại nào phương án khả năng càng thêm phù hợp nhưng tuyệt không thể lấy người bệnh đối y học biết rất ít làm lý do tự tiện thay bọn hắn làm ra cuối cùng quyết định loại hành vi này là bạn bạn không làm được lại tuyệt không được cho phép kết quả là tại phẫu thuật chính thức trước khi bắt đầu võ tiểu phú lần nữa cùng người bệnh bản nhân cùng người nhà triển khai một trận xâm nhập mà toàn diện c â u thông giao lưu hội nghị lần này gặp mặt bên trong hắn không giữ lại chút nào đem ba loại có thể cung cấp lựa chọn phẫu thuật phương án tất cả đều bình dị hàng vỉa hè mở tại trên mặt bàn cùng hướng người bệnh giảng giải đến rõ ràng nhất thanh nhị sở để cho người bệnh có thể đầy đủ hiểu từng cái phương án lợi và hại được mất từ đó làm ra phù hợp nhất tự thân tình huống thực tế lựa chọn trong đó loại thứ ba phương án chính là tiến hành gan tới ghép dưới tình huống bình thường chỉ có trong khi hắn tất cả phương pháp đều được không thông lúc mới có thể cân nhắc áp dụng loại này thủ đoạn c ự đoan cho nên nó cũng là cái này ba cái phương án bên trong võ tiểu phú nhất không đề cử cho người bệnh t u y ể n hạn g mà lại muốn thành công tiến hành gan thay thế phẫu thuật sẽ còn nhận rất nhiều điều kiện khách quan nghiêm ngặt hạn chế trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là nhất định phải có phù hợp có thể dùng người cung cấp gan nhưng mà tình huống hiện thật lại là những cái k i a xếp hàng chờ đợi người cung cấp gan người bệnh số lượng đông đảo trong ngắn hạn căn bản là không có cách đến phiên bọn hắn nếu như muốn tiến hành cấy ghép gan vậy cũng chỉ có từ người trong nhà trên thân thu hoạch vừa xứng gan đến tiến hành cấy ghép đương nhiên người mắc bệnh này cũng không có như vậy vì tư lợi đến nhất định để con của mình đi tiến hành xứng hình cùng công hiến ra gan trình độ dù sao đối với bất kỳ một cái nào ra trường mà nói cho dù bọn nhỏ cực kỳ hiếu thuận nguyện ý quyên tặng gan cho mình đó cũng là yêu cầu nghĩ sâu thính kỹ thận trọng cân nhắc một phen t h g chi hiện tại khoảng chừng ba bộ phương án bảy ở trước mặt võ tiểu phú còn nói gan cấy ghép phẫu thuật bản thân liền gặp phải bài dị tính chờ một hệ liệt khó giải quyết nan đề liền cả kinh nghiệm phong phú võ tiểu phú bác sĩ đều không đề nghị khai thác phương thức như vậy kể từ đó vô luận là người bệnh vẫn là người nhà một cách tự nhiên cũng liền bỏ đi ý nghĩ này đến mức phía trước nâng lên kia hai bộ phương án kỳ thật lý giải cũng tịnh không phải việc khó võ tiểu phú bác sĩ kỹ càng hướng người bệnh cùng với người nhà phân tích giảng giải một phen rõ ràng gạch mỗi cái phương án liên quan thao tác quá trình cùng khả năng khó khăn gặp phải cùng k i ê u chiến cùng dần dần tương đối giữa bọn chúng khó dễ trình độ đến tội cùng ai cao ai thấp đi qua lần này xâm nhập thấu triệt phân tích nói rõ về sau người bệnh cùng g i a thuộc đối với từng cái phương án đặc điểm đã hiểu rõ tại tâm làm cho người không tưởng tượng được là đương nghe xong liên quan tới hai cái phương án phong hiểm sau khi giới thiệu người bệnh cùng ra thuộc vậy mà không chút do dự quả quyết lựa chọn cái thứ hai phương án dù sao theo bọn hắn nghĩ liền xem như võ tiểu phú kỹ thuật lợi hại hơn nữa võ tiểu phú tự tin đi nữa đó cũng là người không phải í n hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn thế nhưng là người bệnh mệnh à vậy khẳng định là càng bảo hiểm càng tốt đến tiếp sau khôi phục chậm một chút liền chậm một chút tài liệu tương quan bọn hắn cũng tra xét một chút cắt bỏ gan mặt ngoài mới có thể cắt nhiều ít à đến tiếp sau khôi phục không khó chương bốn trăm tám mươi thân thể tín hiệu một chương bốn trăm tám mươi thân thể tín hiệu một đối với người bệnh làm ra lựa chọn võ tiểu phú tự nhiên là đầy đủ lý giải cùng tôn trọng bởi vậy, vậy trong lúc phẫu thuật khi hắn thành công đem người bệnh đường mật hệ thống gỡ ra về sau không chút do dự lập tức bắt đầu khai triển gan mặt ngoài cắt bỏ công việc mà cái này phẫu thuật phương án kỳ thật chỉ tồn tại lấy một cái tương đương khó giải quyết vấn đề cái kia chính là chuẩn xác phán định người bệnh trong cơ thể ký sinh trùng ký sinh chỗ phương diện chiều sâu nếu như vết mổ quá đông như vậy rất có thể sẽ vô ý cắt đến ký sinh trùng kể từ đó toàn bộ phẫu thuật đều sẽ lấy thất bại chấm dứt nhưng mà nếu là vết mổ qua sâu lời nói lại sẽ dẫn đến quá nhiều gan mô bị cắt bỏ cái này không thể nghi ngờ sẽ cho người bệnh đến tiếp sau thân thể khôi phục cùng chức năng gan mang đến cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều bất quá làm cho người vui mừng là cái này nhìn như khó mà vượt qua kỹ thuật nan đề vốn có cường đại lực lượng tinh thần võ t i ể u phú trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới nương tựa theo cái kia vượt qua thường nhân nhạy cảm sức quan sát ký sinh trùng đến tột cùng ký sinh ở đâu một tầng mặt võ t i ể u phú gần như có thể trong nháy mắt nhìn rõ đến nhất thanh n h ị sở nguyên nhân chính là như thế hắn mỗi một lần đau đều giống như thần trợ đồng dạng chính xác không sai thực hiện gần như không sai sót hoàn mỹ cắt bỏ đi qua một phen tinh tế mà cẩn thận thao tác về sau võ tiểu phú cuối cùng xác nhận đã triệt để thanh trừ tất cả ký sinh trùng lưu lại đến tận đây có thể nói trận này phẫu thuật trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cắt bỏ xuống tới gan dùng đặc chế chữa bệnh tài liệu bao khỏa thỏa đáng cùng mang ra bên ngoài cơ thể đưa đi kiểm nghiệm sau đó đ ô i gan thiết diện triển khai một hệ liệt tỉ mỉ xử lý cẩn thận cọ rửa bảo đảm mỗi một chỗ nhỏ bé nơi hẻo lánh đều chiếm được đầy đủ sạch sẽ ngay sau đó chính là cẩn thận nhập vi khâu lại công việc rốt cuộc theo c u ố i cùng một châm khâu lại hoàn tất võ mỉm cười tuyên bố phẫu thuật kết thúc giờ k h ắ c này trong phòng giải phẫu tất cả mọi người căng cứng tiếng lòng đều chậm dại chầm t ĩ n h lại mọi người nhao nhao hướng v õ tiểu phú ném đi ánh mắt khâm phục dù sao v õ tiểu phú thao tác bọn hắn đều nhìn ở trong mắt v õ chủ nhiệm bốn mươi phút thời gian này thì càng là làm người t i n h tán y tá tuần đài nói thời gian thời điểm thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không đồng hồ hỏng võ tiểu phú có chút ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào phòng giải phẫu trên tường đồng hồ điện tử bên trên phẫu thuật thời gian bốn mươi phút nguyên lai、like、đã bốn mươi phút đi qua võ tiểu phú trong lòng âm thầm suy nghĩ nói lúc theo r ư ớ c t i tiêu tại giờ đài tới lại còn trước thời ế thế t trong một thành thuật trước phút, định đâu, nhưng muốn vòng canh hoàn này không nghĩ còn hạn như phẫu mục là x m nhiệm xem mức ra, trách r lần này như thành này lần này tổng cộng thiểu phú chỗ phụ phẫu thuật, phẫu thuật đài đài vụ vượt Võ là đạt t ở n nhất g trễ bắt đài ầ u một đ Theo đài này phẫu thuật thuận lợi kết thúc mang ý nghĩa lần này phát hiện m ớ i mười cái ca bệnh tất cả phẫu thuật đồng đều đã kết thúc bí mãn đồng thời không một lệ thất bại toàn bộ đạt được thành công lớn giờ này khác này toàn bộ bệnh viện cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tập trung vào võ tiểu phú ngay tại thao tác đài này phẫu thuật phía trên chỉ vì nó có ý nghĩa phi phàm cùng giá trị đ ư a võ tiểu phú cuối cùng t u y ê n cáo phẫu thuật đại công cáo thành thời điểm ở vào phòng quan sát bên trong linh t i ệ u b ọ n người một mực nhìn chằm chằm phẫu thuật tiến trình giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động cùng tâm tình vui sướng kìm lòng không đặng cùng kêu lên hoan hô lên dù sao cái này cũng không bèn vẹn chỉ là một đài phổ thông phẫu thuật đơn giản như vậy càng không chỉ liên quan đến mỗi một đầu hoạt bát sinh m ệ n h n ă n g không bị cứu vãn trở về mà là tiêu chí lấy lĩnh vực y học lấy được một h ạ n g trọng đại đột phá tính tiến triển cứ việc trước đó nô quốc trụ đã từng đề cập qua từng gặp qua phổi bậy biện ra cùng loại hóa r ắ n tình trạng bệnh nhân nhưng này vẹn vẹn chỉ là gặp qua dạng này người bệnh mà thôi đối với dẫn đến loại bệnh này chuẩn xác nguyên nhân bệnh trở mấu chốt tin tức trước đây chưa hề có người có thể có chỗ phát giác cùng phát hiện bởi vậy có thể không nói khoa trương chút nào vô luận là loại này hiếm thấy ký sinh trùng bản thân vẫn là từ đưa tới tương quan bệnh thật đều là từ nhất phụ viện dẫn đầu đào móc cùng n t kỳ xuất tới cái này không thể nghi ngờ vì y học giới đối này loại bệnh chứng xâm nhập nghiên cứu cùng đến tiếp sau phương án trị liệu chế định cung cấp cực kỳ quý giá lại trọng yếu một tay tư liệu ngoài ra lần này trị liệu lịch trình đồng dạng làm cho người kinh t h á n không thôi từ ban sơ bệnh tình trần đoán chính xác mãi cho đến cuối cùng thành công hoàn thành trị liệu trước sau vậy mà tốn thời gian còn chưa đủ ngắn ngủi một tháng phải biết giống như vậy rắc rối phức tạp bệnh tình tình trạng có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm có thể chữa trị cho dù là đem nó đặt tại toàn cầu phạm vi bên trong thậm chí quay lại đến dài rằng g i c y học phát triển trong lịch sử đều không hề nghi ngờ có thể sưng một hạn chính cống y học kỳ tích nương theo lấy võ tiểu phú trong tay trận này mấu chốt phẫu thuật hoàn mỹ thu quan nhất phụ viện lập tức liền có thể bắt đầu đối toàn bộ các bệnh triển khai hệ thống chạm ướt cùng chuẩn bị hướng thượng cấp bộ môn trình báo sau cùng tương quan tình huống một khi thuận lợi thông qua phê duyệt cùng đạt được tán thành đến lúc đó mang đến đủ loại có ích cùng hồi báo chắc chắn lùn lùn kéo đến giờ phút này đưa thân vào phòng thay quần áo gian tắm rửa bên trong võ tiểu phú lẳng lặng đứng lặng mặc cho ấm áp dòng nước êm ái lướt qua cái kia hơi có vẻ m ệ n mọi thân thể cho đến giờ phút này hắn mới rõ ràng cảm thụ đến một cỗ thật sâu hủ rũ giống như thủy quá khứ dòng dã ba năm thời gian bên trong võ tiểu phú thái độ đối với công việc có thể nói là cực độ l i ề u mạng tam lam thức từ khi lần kia thần kỳ linh hồn dung hợp sự kiện phát sinh về sau hắn không chỉ có có được c à n g cường đại hơn lực lượng tinh thần liền cả tố chất thân thể cũng có rõ rệt tăng lên cứ việc võ tiểu phú còn tuổi trẻ nhưng cho dù trẻ lại khí thịnh cũng cuối cùng khó có thể chịu được loại này vĩnh vô chỉ cảnh cường độ cao phân đấu đặc biệt là tại ép quốc gia qua cái này hơn phân nửa trở thời gian hắn càng là cảm thấy thể xác tinh thần đ ề u m ệ n không chịu nổi gánh nặng thật vất vả trở về võ tiểu phú kỳ thật cũng muốn phải thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian không nghĩ còn đụng phải như thế khó giải quyết một cái ca bệnh mài một cái liền là một tháng mấy ngày qua võ tiểu phú quá chú tâm vùi đầu vào đối ca bệnh đánh hạ bên trong mất ăn mất ngủ p h á n phất không biết mệt mỏi hắn hết sức chăm chú nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ phân tích bệnh tình chế định phương án trị liệu hoàn toàn đắm chìm trong y học thế giới bên trong nhưng mà làm cho người ngoại ý muốn chính là tại trong lúc này hắn cũng không có cảm nhận được quá nhiều mệt m h ọ c nhưng khi trận này chật vật p h â u thật u rốt cuộc kết thúc mỹ mãn tất cả tương quan công việc cũng toàn bộ xử lý thỏa đáng về sau một loại khó nói lên lời cảm giác mệt mỏi lại giống như thủy chiều hướng hắn đánh tới chúng ta đều biết đương nhân thể cảm thấy mệt mỏi bất lợi lúc tuyệt không thể p h ấ t lờ bởi vì cái này thường thường là thân thể phát ra cảnh báo tín hiệu nhắc nhở lấy chúng ta nó đã tiếp nhận quá nặng đánh bác yêu cầu kịp thời điều chỉnh cùng khôi phục cái này cùng phát sốt nguyên lý tương tự phát sốt trên thực tế là thân thể hệ thống miễn dịch khởi động một loại bản thân bảo hộ cơ chế nó thông qua lên cao nhiệt độ đến cảnh cáo chúng ta thân thể đã tới gần cực hạn nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng cho nên một khi xuất hiện phát sốt triệu chứng Lại cho chúng ta tin tức yếu. nếu g ư ờ i như tại thời khắc mấu chốt này vẫn không để ý tới thân thể nhu cầu không nắm chặt thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng như vậy không bao lâu thân thể liền sẽ sáng lên đèn đỏ các loại tiềm ẩn vấn đề cũng đem theo nhau mà tới đến lúc đó không chỉ là các hạng sinh lý chỉ tiêu khả năng xuất hiện dị thường liền cả đại não hệ thần kinh cùng bộ phận cơ thịt đều sẽ bởi vì quá độ mệt nhọc mà lâm vào khớp cảnh không cách nào bình thường vận hành cứ thế mãi tất nhiên sẽ đối thân thể khỏe mạnh tạo thành tổn hại cực lớn nếu tại cái này tiến trình bên trong lại có một loại nào đó dị thường hung mánh lại lợi hại vì rút mánh liệt đánh tới như vậy ngươi rất có thể sẽ đứng trước toàn phương bị sụt độ cảnh hiểm nguy nguyên nhân chính là như thế giờ này khác này bệnh viện dạng này một cái đặc thù hoàn cảnh đ thế là võ tiểu phú ra k hướng n g thích tiếp tục lại bọn hắn kỹ càng bàn giao một phen hậu phâu yêu cầu đặc biệt lưu ý hạng mục công việc cùng nhẹ giọng chấn an vài câu liền vội vàng xoay người rời đi chỉ bất quá trước khi đi cũng còn muốn xử lý một ít chuyện võ t i ể u phú đầu tiên là trở lại phòng điều trị tích cực kiểm tra một hồi vị tiêm người bệnh tình trạng tiếp lấy lại trở về khoa thất bên trong cùng mọi người đơn giản bàn giao vài câu khoa thất bên trong các đồng nghiệp trong lòng đều phi thường tin tưởng võ t i ể u phú đã liên tục mệnh ngọc buôn ba lâu như thế dưới mắt xác thực đến hẳn là h ả o h ả o nghỉ ngơi điều dưỡng thời điểm bởi vậy tất cả mọi người đều biểu hiện được mười phần c h i kỷ h i ể u chuyện liền cả trường học văn mấy người cũng nao nao h nói với võ thất bên này có chúng ta đâu nghe được lời nói này võ t i ệ u phú trong lòng tự nhiên cũng không có quá nhiều lo lắng lo lắng dù sao lúc trước chính mình ra ngoài dài đến hơn nửa năm lâu không phải là dựa vào trường học văn bọn hắn mới đưa khoa thất tiếp tục chống nữa sao mà lại đi qua trong khoảng thời gian này đến nay m à luyện rèn luyện bây giờ khoa thất bên trong bác sĩ cùng các y tá đã sớm khỏe mạnh trưởng thành một mình đảm đương một phía chỉ bất quá võ tiểu phú vừa muốn rời đi liền bị vinh tiểu tắc nghẽn nói là lần này động tĩnh c ũ n g nhỏ kỳ thật vinh tiểu nơi này cũng không phải hoàn toàn đang chờ võ tiểu phú cụ thể thành quả đã sớm báo lên trong thành phố phía trên cũng đều biết bây giờ phẫu thuật kết thúc thật hết thệ đều kết thúc trong thành phố cũng nghĩ làm cái phân tích hội cái gì vinh lao sư ngài mau thả qua ta đi ta cái này thật mệnh không được hội nghị cái gì ngài đến liền tốt hoặc là tìm các lao sư khác đi tình huống cũng không phức tạp cơ bản đ ề u biết ta có đi hay không cũng không ảnh hưởng đại cục ta hiện tại liền muốn hào hào ngủ mở rớt vinh tiều hoàn toàn đắm chìm trong sự hưng phấn của mình bên trong đến mức qua hồi lâu sau hắn mới rốt cuộc chú ý tới võ tiểu phú kia có chút khó coi sắc mặt thấy cảnh này vinh tiểu trong lòng không khỏi đ ỗ n g nhiên trầm xuống giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một cái giống như phải biết bây giờ võ tiểu phú có thể tính được là bệnh viện này trụ cột bức vàng nếu như hắn xảy ra vấn đề gì mà ngã hạ lời nói đối với toàn bộ bệnh viện tới nói không thể nghi ngờ chính là một cái cự đại tổn thất nghĩ tới đây vinh tiểu vội vàng lo lắng mà hỏi thăm tiểu phu à, ngươi có phải hay không cảm giác chỗ nào không quá dễ chịu làm sao sắc mặt sẽ như vậy trên người đâu ngươi tranh thủ thời gian về nhà trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi dù sao tại bất cứ lúc nào thân thể đều là trọng yếu nhất nha chuyện còn lại giao cho ta là được rồi ngươi cứ việc yên tâm thuộc về ngươi vinh dự ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tranh thủ trở về nghe được vinh tiểu lần này chân thành lời nói võ tiểu phú trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước ấm đến mức đến tột u cùng nào là cái gọi là này đến cùng không nên đến làm một tên chăm sóc người bị thương bác sĩ võ tiểu phú từ trước đến nay cũng sẽ không đi qua nhiều sò、so、đo những thứ này mà lại hắn cũng tin tưởng đình tiểu sẽ không lừa hắn lại nói có võ ra nhìn xem thật có hắn này đến chỉ sợ cũng không có người nào dám tùy ý xâm chiếm hoặc giấu dếm không báo cùng v i n h tiểu tạm biệt về sau võ tiểu phú liền một khắc cũng không ngừng lại rời đi bệnh viện trực tiếp hướng phía trong nhà chạy đi lao công người rốt cuộc trở về á mau tới nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào nha h ấ p h p ta thế nhưng là chuyên môn cùng mẹ ta học tập đây này nàng lão nhân ra đều nói ta đã xuất sư á phong bếp t r u y ề n đến c ủ dĩnh thanh â m vui sướng nàng lúc này đang buộc lên tặt rể tại trước bếp l ò bận rộn lật xào lấy thức ăn võ t i ể u phú phẫu thuật vừa mới kết thúc liền cho c ủ dĩnh phát tin tức muốn trở về bất quá võ t i ể u phú cũng không thầm nghĩ hôm nay sẽ có một bữa ăn tối thịnh soạn trở lấy hắn khi hắn nhìn thấy tràn đầy một bản sắc hương vị đều tốt món ăn lúc cũng là không khỏi cảm thấy kinh ngạc phải biết trước kia cù dĩnh căn bản không am hiểu xuống bếp lô cơm càng đừng đề cập có thể bày ra như thế một bản lớn võ tiểu phú hít sâu một hơi dùng cái mũi cẩn thận hít hà trong không khí tràn ngập hương khí kìm lòng không đặng tán thắn nói a t h ơ m g q a chỉ là nghe hương vị cũng là m người ta thèm nhỏ d ã i nói hắn m ỉ m cười nhìn về phía cù dĩnh chỉ gặp nàng bước nhanh chào đón tiếp nhận trong tay mình áo khoác treo tốt sau đó ôn nhu nói ra nhanh đi rửa tay một cái chúng ta lập tức liền có thể ăn cơm rồi nghe được cù dĩnh võ tiểu phú bụng rất phối hợp phát ra một trận đù ngộ cụt tiến vang hai người nhìn nhau cười một tiếng bầu không khí phá lệ ấm áp võ tiểu phú rốt cuộc kìm nén không được nội tâm trầm mong cấp tốc hướng đi t o i l e t rửa sạch hai tay về sau trực tiếp ngồi vào trước bàn ăn cầm lấy đuối liền muốn thúc đẩy đừng nóng đội nha trương nếm một n g ụ m cái này sừng kho cú dính kẹp lên một khối màu sắc m ê n g ư ờ i mùi thơm nước mũi xương s ừ n p h o n g tới võ tiểu phú trong chén võ tiểu phú đem xương s ừ n đưa vào trong miệng nhẹ nhàng c ắ n xuống một n g ụ m tươi non nhiều chất lỏng cảm giác trong nháy mắt chinh phục hắn bị rác hắn một bên mai mất lấy một bên mơ hồ không do tản h dương t ử cô vợ trẻ người cái này chủ nghệ thật sự là đột nhiên tăng mạnh a quả nhiên như mẹ ta nói vợ ta liền là thông minh lanh lợi học cái gì đều lại nhanh lại tốt nói xong hắn lại phong quyển tàn bân ăn xong mấy n g ụ m cái khác đồ ăn trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc võ tiểu phú không chút nào keo kiệt đem cảm xúc giá trị đầy tới đ ỉ n h phong nhưng mà hắn như vậy tán dương tuyệt không phải hư tình già ý phải biết cụ d ĩ n h chỗ xào nấu đồ ăn quả thực được xưng tụng mỹ vị n g o n miệng c h ú nghệ tinh xảo trình độ làm cho người tán thưởng không thôi quả nhiên bởi vì cái gọi là thiên tài vô luận học tập loại nào kỹ năng đều có thể cấp tốc vào tay tinh thông môn đạo nhưng vào lúc này cụ dính ưu nhã bưng lên cu nhẹ nhàng đặt tại trên bàn cơm nàng nghe thấy võ tiểu phú kêu bên thai không dứt ca ngợi c h i tử ánh mắt thì rơi vào võ tiểu phú phong quyển tàn vân ăn như gió cuốn bộ dáng bên trên khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng càng thêm nụ cười s á n lạ thân ái người ăn từ từ nha đừng có gấp lại không có người tranh với ngươi đoạn cẩn thận nghẹn đến nha cù dĩnh ôn nu thì thầm nhắc nhỡ đạo võ tiểu phú nghe nói lời ấy về sau yên lặng ngẩng đầu lên nguyên bản vui sướng ăn biểu lộ trong nháy mắt nữ kết ngược lại biến thành một bộ kinh ngạc bộ dáng ngay sau đó chỉ nghe một tiếng thanh thúy a vang sau đó chính là một cái vang dội ở một cái âm than cù dĩnh t h ấ y thế cho thất s á c thần s á c hốt hoảng hỏi ai nha lao công ngươi sẽ không phải là thật bị nẹn rồi à võ tiểu phú lại đột nhiên lộ ra một tia r à o hoạ ý cười cười hì hì nói ra hắc h ắ t tạ của ngươi chơi đâu cù dĩnh đầu tiên là xứng sở lập tức quán trách đánh một chút võ tiểu phú bà bay gác giọng h ừ ngươi thật sự là quá đáng ghét á đá. trong lúc nhất thời trong phòng tràn đầy hoàn thanh t i ể u ngữ ấm áp bố n phía chương 481, nghỉ phép ngẫu nhiên đặng một chương 481, nghỉ phép n g ẫ nhiên một trời tối người yên thời điểm toàn bộ thế giới p h ả n phất đều đắm chìm trong tròng ngọc đẹp nhưng mà c ù dĩnh lại nằm ở trên giường chằn trọc khó mà ngủ bởi vì bên thai chuyển đến võ tiểu phú kia như sấm tiếng khò khè nhường nàng không cách nào bình tĩnh nàng lẳng lặng lắng nghe kia liên tiếp tiếng khò khè ngược lại là cũng không tức giận trong lòng ngược lại là không khỏi dâng lên một tia thương yêu c h i tình c ù dĩnh biết rõ võ tiểu phú sở dĩ sẽ đánh lên khò khè đến hoàn toàn là bởi vì hắn thực sự quá mệt mỏi phải biết trước đó võ tiểu phú vẫn luôn là một cái yên tĩnh chìm vào giấc ngủ người xưa nay không từng có tình huống như vậy phát sinh hồi tưởng lại võ tiểu phú trong khoảng thời gian này mệt nhọc, cụ dính cảm thấy ngày mai có cần phải cùng võ tiểu phú nói chuyện nhường võ tiểu phú không muốn liều mạng như vậy có lẽ có ít người sẽ cho rằng ngẫu nhiên đánh mây lần khò khẽ cũng không phải là chuyện ghê gớm gì có lẽ chỉ là bởi vì quá độ m ệ n h nhọc đưa đến tạm thời hiện tượng tôi nhưng nếu như loại tình huống này ngày qua ngày tiếp tục kéo dài như vậy thì nhất định phải gây nên coi trọng nói đến ngáy ngủ vấn đề này kỳ thật thường thấy nhất nguyên nhân chính là mập mạp tại đại chúng nhận biết bên trong tựa hồ mập mạp luôn là cùng ngáy ngủ chặt chẽ tương liên giống như cái này đã trở thành một loại phổ biến tồn tại chung nhận thức nhưng mà đối với mập mạp tại sao lại ngáy ngủ chân chính có thể nói ra trong đó nguyên do người lại là ít càng thêm ít trên thực tế mọi người đều biết mập mạp trong cơ thể mỡ hàm lượng xa xa cao hơn người bình thường không chỉ có như thế liền cả bọn hắn cổ họng đường hô hấp bộ vị cũng chất đ ố n g đại lượng mỡ m ô đến ban đêm giấc ngủ thời điểm nhân thể cơ bắp sẽ tự nhiên mà nhưng chỗ tại lòng trạng thái cái này liền khiến cho nguyên bản liền tương đối so sánh hẹp thượng đường hô hấp lại càng dễ xuất hiện sụp đổ tình trạng một khi thượng đường hô hấp phát sinh tắc nghẽn thậm chí bệnh tắc ruột không khí tại chạy qua những n à y tắc nghẽn khu vực lúc liền sẽ sinh ra mãnh liệt dòng xoáy cùng dẫn phát chúng quanh mô chấn động kết quả là kia làm cho người phiền não không thôi tiếng ngáy liền theo thời thế mà sinh nếu như là nguyên nhân này đưa tới ngáy ngủ vậy thì phải kịp thời điều chỉnh bằng không đợi đến đường hô hấp bệnh tắc ruột nghiêm trọng thời điểm liền có thể thuộc về bệnh tật phạm vi y học thượng cứ gọi hắn là bệnh tắc ruột tính giấc ngủ hô hấp tạm dừng thấp thông khí hội chứng hóa xạ ép đương nhiên à mọi người yêu cầu minh bạch một điểm là cũng không thể đơn giản cho rằng chỉ có người mập mới có thể ngáy ngủ nha trên thực tế rất nhiều người đều tin tưởng sự thật này cho dù là dáng người tương đối thon thả người gầy đồng dặng có khả năng xuất hiện ngáy ngủ tình huống chỉ bất quá loại hiện tượng này so ra mà nói chiếm đoạt tỷ lệ nhỏ hơn một chút thôi nhưng mà đối với loại người này quần thể tới nói bọn hắn ngược lại càng nên đề cao cảnh giác cùng duy trì coi trọng đâu như vậy đến tột cùng vì sao người gầy cũng sẽ ngáy ngủ đâu trong đó thường thấy nhất một cái nguyên do ở chỗ có lẽ có ít người chỉnh thể hình thể cũng không đạt tới mập m ạ n bình phán tiêu chuẩn nhưng là thân thể một ít bộ phận bộ v ị lại tồn tại mập m ạ n vấn đề giống như là a mỹ đ ẳ n ham b i t mềm cùng lưỡi thể quá phi to treo ung rủ xuống dáng dấp quá dài cổ họng trở nên lỏng đầu lưỡi về sau rơi vân vân kể trên những n à y khí q u a n cùng mô một khi phát sinh bộ phận tính mập m ạ p hoặc là sinh ra biến hình liền vô cùng có khả năng dẫn đến n u ố t khang biến hẹp từ đó khiến cho hô hấp lúc khí lưu không cách nào thông thuận thông qua đặc biệt là đương mọi người ở vào trạng thái ngủ thời điểm bởi vì thần kinh hưng phấn tính có chỗ hạ xuống loại tình huống này thường thường sẽ biểu hiện được càng thêm rõ ràng trừ cái đó ra đường hô hấp mũi hậu n ạ s o p h a g i n s cùng q u a i hàm bộ nếu tồn tại sinh lý tính trạng vốn dị thường đồng dạng cũng là dẫn phát ngáy ngủ nhân tố trọng yếu một trong nhà tỷ như nói trong mũi cách xuất hiện l ệ c khúc trong mũi mọc da thị dư trong mũi loại hình chứng bệnh đều sẽ khiến mũi bộ trở nên tiến tới tạo thành khí lưu bị bệnh t ắ c r ụ n g ở cuối cùng dẫn phát ngáy ngủ hiện tượng không chỉ có như thế nếu như người quay hàm bộ mặt tại sinh trưởng phát d ụ c phương diện tồn tại dị dạng tình huống tỉ như tiểu quay hàm dị dạng các loại vậy cũng sẽ tại mũi hầu n a s o p h a g i n x tiến hành hô hấp thời điểm đối khí lưu hình thành trở ngại t ắ c r ụ n g mà lại loại này trở ngại tại ban đêm chìm vào giấc ngủ về sau sẽ có vẻ càng nghiêm trọng hơn bởi vậy cũng liền dễ dàng gây nên tiếng khỏ khẽ vang lên nha mà những n à y điểm cuối cùng đều có thể diễn biến thành giấc ngủ hô hấp tạm dừng cũng chính là bệnh tác dụng tính giấc ngủ hô hấp tạm dừng thấp thông khí hội chứng đây chính là cái tương đương khó giải quyết chứng bệnh đâu hình thành nguyên do cùng x o a n núi lưới bộ cổ họng các bộ vị xuất hiện bệnh biến cùng sinh lý dị thường có thiên t i vạn lũ liên hệ cùng bình thường từ những nhân tố khác đưa đến ngáy ngủ hiện tượng khách quan mà nói bệnh tác ruột tính giấc ngủ hô hấp tạm dừng thấp thông khí hội chứng nghiêm trọng trình độ đơn giản vượt qua tưởng tượng mà lại nha một khi mắc loại bệnh này thường thường là nhất định phải khai thác can thiệp biện pháp không ít người bệnh đến đây bệnh viện xem bệnh cũng không phải là ra ngoài tự thân ý nguyện dưới lại đa số tình huống hoặc là có thân nhân n ồ i bạn tả hữu hoặc là dứt khoát liền là bị thân nhân cưỡng ép áp giải mã tới dù sao thử nghĩ một chút đêm hôm khuya khoác bên trong tiếng khỏ khẽ đánh đến đang v u i lúc đột nhiên liền hô hấp đều im bặt mà d ừ n g trang diện kia đến có bao nhiêu kinh dị à chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta rủ mình cho nên việc cấp bách chính là trước bài trừ có tồn tại hay không những này bệnh lý phương diện nguyên nhân dẫn đến chỉ có tại đem tất cả khả năng bệnh lý nhân tố dần dần bài trừ về sau mới có thể tiến một bước đi suy nghĩ những cái kia sinh lý phương diện nguyên nhân tỉ như tư thế ngủ không chính xác à, hay là thân thể quá độ mệt nhọc vân vân chúng ta lại nhìn một cái võ tiểu phú hắn gái này hiển nhiên liền là bởi vì quá độ mệt nhọc đưa tới triệu chứng sao mà cù dinh thân là một tên kinh nghiệm phong phú bác sĩ đối với loại tình huống này tự nhiên là có thể một chút p h â n rõ không phải sao võ tiểu phú cũng không bẹn vẹn chỉ là khò khe đánh đến bang động trời thậm chí liền thân thượng cơ bắp đều xuất hiện có chút có giật dấu hiệu cù dĩnh bị làm cho căn bản là không có cách ngủ rơi vào đ ư ờ n g cùng nàng đành phải đứng dậy giúp võ tiểu phú nhào nặn lên chân cơ bắp tới sáng sớm hôm sau ánh nắng xuyên tấu qua màn cửa khe hở vẩy và v v õ tiểu phú kia ngủ say trên khuôn mặt ngày bình thường luôn là s hôm nay lại hiếm thấy hưởng thụ lấy một trận l ư ỡ i biếng rất thẳng mà cù dinh tựa hồ cũng biết do hắn mọi m ệ n h cũng không có giống thường ngày đi gọi tình hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua đương đồng hồ trên tường kim đồng hồ chỉ hướng mười giờ sáng đã lâu võ tiểu phú rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra cái này một giấc đối với hắn mà nói đơn giản như là hạn hắn đã lâu gặp cam lâm đồng d ạ n g n h ư n g hắn cảm thấy vô cùng thư sướng cùng phản mãn loại kia từ sâu trong thân thể dâng lên nhẹ nhõm cảm giác phản phất làm hắn trong nháy mắt khôi phục tràn đầy hăng hái cả người đều trở nên tinh thần chân hưng nhưng mà cứ việc cái này ngủ một giấc đến như thế vẻ đẹp. võ tiểu phú trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm về sau cũng không thể còn như vậy mệt nhọc bởi vì hắn biết rõ đồng hồ sinh học cũng không phải một cái đơn giản khái niệm nó đối với mỗi người sinh hoạt hàng ngày nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu một khi bị đánh loạn vô luận là do ở sinh lý vẫn là bệnh lý nguyên nhân đều sẽ mang đến cho mình một chút phiền thoái không cần thiết r ồ i cái đại đại lương m ỏ i về sau võ tiểu phú c h ậ m ung dung từ trên giường bỏ lên sau đó mặc rộng rãi áo ngủ đi ra khỏi phòng vừa ra cửa một cỗ mùi thơ mê người liền xông vào mũi theo mùi thơ nhìn lại chỉ gặp cù dĩnh đang buộc lên tạp dề tại trong phòng bếp vội vàng nàng kêu mảnh k h ả n h thân ảnh thuần thục loay hoay nổi bát hồ lô b u ồ n tựa như một b ứ c bức họa xinh đẹp h a chương 481, nghỉ phép ngẫu nhiên g ặ p 2, a i chương 481, nghỉ phép ngẫu nhiên g ặ p 2, võ tiểu phú g i ó n rén đi đến cụ dĩnh sau lưng nhẹ nhàng đem hai tay vờn quanh tại cái h ông của nàng cảm nhận được bên hông truyền đến ấm áp xúc cảm cụ dĩnh hờn rôi xoay người lại cùng võ tiểu phú bốn mắt nhìn nhau nhìn trước mắt cái này vừa mới tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ nam nhân cụ dĩnh trong mắt tràn đầy cương triệu tri chi sắc nhẹ giọng hỏi đã tỉnh rồi lúc đầu ta còn muốn lấy chuẩn bị cho ngươi một trận phong phú bữa sáng đâu nhưng về sau tưởng tượng đoán chừng ngươi làm sao đều phải ngủ đến cái giờ này nhi mới có thể tỉnh lại cho nên coi như xong thế nào tối hôm qua ngủ được dễ chịu sao có hay không làm cái gì mộng đẹp nha đẹp đẹp liền là đoán vụ chờ một chút đi đồ ăn lập tức liền có thể lên bàn không ta không muốn ăn cơm muốn ăn ngươi a đừng làm r ộ n cụ dính trở về cũng được một khoảng thời gian rồi bất quá cũng không có đi làm nhất phụ viện khoa u n g điệu xuất hiện một cái biên chế chống chỗ cụ dính tham gia triệu tập dự thi bây giờ đã qua phỏng vấn chờ đợi kiểm tra sức khỏe đi làm mà quá trình này rõ ràng có rất dài một cái thời gian chống chỗ đi ra ngoài chơi một chút đây cù d ĩ n h gối lên võ tiểu phú trong ngực hỏi võ tiểu phú nghĩ nghĩ vậy thì xung quanh chơi n g ồ đi thự m ì n h l á i xe đi tới chỗ nào chơi ở đâu kỳ thật chúng ta xung quanh đây đều không sao cả chơi qua đây cù d ĩ n h tự nhiên là gật đầu kỳ thật đi chỗ nào chơi cũng không đáng kể chỉ cần là cùng võ tiểu phú cùng một chỗ liền tốt tô thành phố lâm viên bên trong cây xanh dơ mát phồn giống như gấm để ngại lầu các sen vào nhau tinh tế phân bố trong đó nơi này đã là võ t i ể u phú cùng cù dĩnh tại tô thành phố du lãng qua đệ tam lâm viên mỗi một cái lâm viên đều đường nét độc đáo thể hiện ra đặc biệt bị lực loại này lâm viên cảnh quan không thể nghi ngờ là tô thành phố là người khác chú ý nhất đặc sắc một trong võ t i ể u phú cùng cù dĩnh đối với cái này đều càng thêm thế là liền lưu luyến quê n b ể liên tiếp đi thăm ba cái lâm viên trong bất chi bất giác cách bọn họ rời nhà tới dung o ạ n đã đi qua trọn vẹn hơn nửa tháng lúc này hai người tay thuận nắm tay dạo bước tại trong lâm viên đường ngón phía trên ánh nắng xuyên tấu qua là cây khe hở vẩy vào mặt đất hình thành từng bánh, từng bánh pha tạc q u ảnh đột nhiên một tiếng hoảng sợ la lên phá vỡ phần này yên tĩnh mãi mãi ngươi thế nào ngươi đ ừ n g dọa ta à? trận này tiếng hô hoán giống như một đạo kinh lôi trong n g á y mắt đưa tới võ t i ể u phú củng cụ củ dĩnh chú ý làm nhân viên y tế loại kia đối với tình huống khẩn cấp đặc hữu nhạy cảm trực giác để bọn hắn tâm đ ố n g nhiên siết chặt cơ hồ không chút do dự hai người liếc nhau về sau đồng thời bước chân hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới chạy như bay thanh â m kia cũng không phải là đến từ bọn hắn nguyên bản kế hoạch tiến về hồ nhân tạo phương hướng mà là từ một bên hành lang chỗ chuyên g a giờ này khác này, nguyên bản liền rộn rộn ràng ràng cảnh khu hành lang giờ phút này đã bị vây đến ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm khối bởi vì cảnh khu bên trong du khách đông đảo lại thêm cái này t ắ t nghẽn hành lang không gian có nhất định võ tiểu phú cùng cù dính cho dù s ử suất tất cả bốn liếng muốn chen vào tìm tòi hư thực lại cũng chỉ có thể lực bất bằng tâm căn bản là không có cách tới gần mảy may đừng nói hai người bọn họ không qua được liền cả d ừ n g sau lưng võ tiểu phú cách đó không xa cảnh khu nhân viên công tác lúc này muốn đột phá trùng vây đi đến phía trước đến đều là k h ó như lên trời đúng lúc này chỉ nghe thấy vị t i ê cảnh khu nhân viên công tác cao giọng n ô ta là nhân viên công tác mời mọi người trước hết để cho ta quá khứ nghe được câu này về sau mọi người vây xem mới như ở trong mộng mới tỉnh nhao nhao tránh ra một lối n h ư tới võ tiểu phú cùng cụ dĩnh thấy thế vội vàng đi sát đằng sau lấy vị này nhân viên công tác một đường chen tới đằng trước thật vất vả xuyên qua chen chúc đám người về sau một màn trước mắt để cho người ta nhìn thấy mà giật mình chỉ gặp một vị tóc trắng xóa lao nhân thẳng tắp ngã xuống băng lanh trên mặt đất sinh tử chưa biết mà tại nàng bên cạnh một tên khuôn mặt mỹ lệ thần s ắ c lo lắng cô nương trẻ tuổi đằng túi người ghé vào lao nhân trước người một bên k h ẳ n cả giọng la lên tên của ông lão một bên nước mắt rơi như mưa lên tiếng khóc giống đến cùng xảy ra chuyện gì rồi cuối cùng là chuyện gì xảy ra a nhanh tranh thủ thời gian gọi xe cứu thương tới thật vất vả chen đến phụ cận nhân viên công tác nhìn thấy tình hình như thế lập tức dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh vội vàng rắc uống h ọ c lớn tiếng hô lên giờ này k h ắ c này những công việc này các nhân viên cả đám đều thất kinh bởi vì từ lao nhân tình trạng trước mắt đến xem tình huống hiển nhiên mười phần nguy cấp v ạ nhất n lao nhân thật ở chỗ này có chuyện bất chắc như vậy đối với toàn bộ lâm viên mà nói nhưng chính là bảy gia đại phiệt mái võ tiểu phú tập trung nhìn vào rốt cuộc thấy rõ ràng lao nhân thời khắc này tình trạng chỉ gặp lao nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết sắc nào có thể nói hô hấp ngắn ngủi lại yếu đất phản phất mỗi một lần hấp khí đều muốn hao phí khí lực toàn thân hắn bén nhảy phát giác được đây là đ i ệ n hình huyết áp t r ợ t hạ xuống nhịp tim tiêu t h ă n g đưa đến triệu chứng đồng thời có thể kết luận lao nhân thân thể nơi nào đó ngay tại đại lượng xuất huyết đi qua nhanh chóng suy nghĩ phân tích về sau võ tiểu phú loại bỏ xuất huyết nào khả năng bởi vì bình thường tới nói loại trừ tao nộ cấp tính thương tích đưa tới nghiêm trọng suất huyết não bên ngoài dưới tình huống bình thường suất huyết lượng cũng sẽ không quá lớn đồng thời cơn sốc triệu chứng cũng sẽ càng thêm rõ rệt nô ra nhưng mà dưới mắt người mắc bệnh này đã lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê cho dù cũng không phải là từ suất huyết não gây nên nhưng não bộ tất nhiên nhận lấy sự đả kích không nhỏ cùng ảnh hưởng ngay tại võ tiểu phú trong đầu phi tóc suy tư những tin tức này lúc hai chân của hắn đã không tự chủ được hướng phía người bệnh bước nhanh tới ta là bác sĩ mời mọi người nhường một chút để cho ta tới xem xét một chút bệnh nhân tình huống đ ư ơ n g theo lấy kiên định hữu lực thanh em đàm thoại võ tiểu phú một bên cấp tốc cho thấy thân phận của mình một bên không chút do dự ngồi sổn người xuống bắt đầu cẩn thận nghiêm túc kiểm tra lên người bệnh bệnh tình cụ thể mà khi nghe được võ tiểu phú tự giới thiệu về sau nguyên bản vây tụ tại lão nhân bên cạnh lòng nóng như lửa đốt tôn nữ cùng hiện trường nhân viên công tác giống như là trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt đừng đạm ngao nhao chủ động lui về phía sau tự giắc vì võ tiểu phú đưa ra đầy đủ không gian để triển khai thi cứu công việc tại như thế bạn phần khẩn cấp trước mắt cùng lúc đó tốc độ tim đập rõ ràng quá nhanh phản phất một viên cấp tốc khiêu động rồi trống một chút lại một chút đụng chạm lấy lồng ngực hô hấp cũng biến thành dị thường gấp rút tựa như là vừa vặn kinh lịch một trận kịch liệt chạy cự li dài tranh tài lại nhìn bên ngoài chu tính mạch kia dễ g ạ m g vốn không có dưới tình huống bình thường vốn có tràn đầy trạng thái ngược lại lộ ra khô quát bất lực mà cái cổ tĩnh mạch s u n g lực càng lại yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác cú d ĩ n h giờ phút này đang hết sức chăm chú phối hợp với võ tiểu phú tiến hành các hạng kiểm tra nàng động tác thành thạo lại cấp tốc ánh mắt chuyên chú mà sắp bén không công tha bất kỳ một cái nào khả năng chi tiết đi qua một phen cẩn thận nhập vì sau khi kiểm tra cú d ĩ n h ngẩng đầu lên sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra hẳn là sốt xuất huyết hẹ mò v ừ a hạ sốc một bên võ tiểu phú khe bất cảm biểu thị đồng ý cú dính chẩn đoán kết quả ngay sau đó hắn đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên lo lắng người bệnh tôn nữ ngư khí nghiêm tú Tiểu cô đương, l à một, một, một bên người bệnh tôn nữ nghe nói như thế về sau thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên trong đầu không ngừng hiện ra vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn nàng long vẫn còn sợ hãi nhớ lại lúc ấy phát sinh hết thảy trong lòng dâng lên một trận lại một trận sợ hãi cùng nghĩ mà sợ ngay tại vừa mới ta nhìn thấy bên kia cảnh sắc rất đẹp đặc biệt muốn đi qua chụp tấm hình ảnh chụp lưu niệm nhưng mà người ở đó thật sự là nhiều lắm đơn giản có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung mãi mãi đau lòng ta liền nắm tay của ta dùng lực hướng trong đám người trên chúng ta tả sung hữu đột phí hết năm thứ nhất đại học p h i ê n khí lực nhưng người chung quanh c h i ề u lại giống sóng biển mánh liệt giống nhau càng không ngừng đem chúng ta xô đẩy trở về cái loại cảm giác này phản phất ta cả người đều nhanh muốn bị đè ép như vậy mà đúng lúc này ngoài ý muốn đột nhiên giáng lâm mãi mãi không có dấu hiệu nào té ngã trên đất nói đến đây người bệnh tôn nữ thanh â m có chút phát d u n hiển nhiên cảm xúc vẫn hết sức kích động ngay từ đầu ta còn cờ dại cho rằng mãi mãi chỉ là không cẩn thận bị bảy người trên còn đỡ. dù sao cho tới nay đều là ta nắm chắc tay của nàng cho nên coi như ngã s ắ p xuống nàng chạm đất tốc độ cũng hẳn là sẽ không quá nhanh dựa theo lẽ thường tới nói dạng này không đến mức sẽ chịu cái gì nghiêm trọng tổn thương a nữ h à i vừa nói một bên nhẹ nhàng lắc đầu k h ắ p khuôn mặt là nghi hoặc c ũ n g không hiểu lúc này đứng ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe võ tiểu phú như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình tiến vào tòa này làm viên sau chứng kiến hết thạy cảnh khu nội nhân đầu nôn náo chen vai thịt cánh khắp nơi đều là h u ê n náo tiếng người h u ê n náo cùng liên tiếp tiếng hô h á n như thế chen chúc chịu không thấu tràn diện đối với cao tuổi người yếu lao nhân mà nói sắc t h ự c tràn đầy tiềm ẩn nguy hiểm đừng nói giống vị này lao n ã i n ã i tuổi như vậy lớn lại tình trạng cơ thể không tốt người cho dù là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi đưa thân vào dạng này dày đặc trong dòng người cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút hít thở không thông hương chi võ t i ể u phú bản thân dáng người coi như cao gầy nhưng dù cho như thế trong lúc đi lại vẫn cảm giác đến có chút gian nan nếu là đổi thành b ó c dáng hơi thấp một chút người tỉ như trước mắt vị này gầy yếu lao thái thái nguyên bản liền có thể tồn tại hô hấp không khoái các loại vấn đề một khi tao ngộ ngoại lực để ép vô luận là phần bụng vẫn là bộ ngực nhận áp bách đều vô cùng có khả năng dẫn đến thụ thương thậm chí nghiêm trọng hơn hậu quả nghĩ tới những thứ này võ tiểu phú không khỏi ngầm thở dài trong lòng đối với cảnh khu quản lý phương diện sơ hở nhiều hơn mấy phần sầu lo nhân loại cũng không có trong tưởng tượng yếu ớt như vậy chịu không đấu tuyệt đại đa số tình huống dưới mọi người đều có thể bình yên vô sự ứng đối các loại tình trạng tựa như tham gia một cái cảnh điểm du l ã m hoạt động bình thường cần thiết thời gian cũng không dài có lẽ rất nhanh liền có thể kết thúc toàn bộ hành trình nhưng thế sự khó liệu a có đôi khi vật lý thứ này thực sự khó mà nắm lấy nhất là đối với người già tới nói nếu như không cẩn thận đụng tới cái nào đó trùng hợp trong né mắt dùng sức có chút không thích đáng liền vô cùng có khả năng ủ thành trước mắt cục diện như vậy chỉ cần xâm nhập điều tra một phen liền có thể phát hiện cùng loại với loại này tình hình tuyệt không phải lần đầu tại này cảnh khu nhân thân nhìn một cái hai vị kia nhân viên công tác thời khắc này thần sắc liền có thể biết được một hai chắc hẳn tại đối bọn hắn tiến hành nhân viên huấn luyện thời điểm có quan hệ phương diện này công việc khẳng định bị đặc biệt nhấn mạnh qua phải biết an toàn sự tình việt không phân chia lớn nhỏ người mắc bệnh này nếu như cuối cùng có thể thành công được cứu vớt tự nhiên là tất cả đều vui vẻ có thể v ạ n nhất bất hạnh xảy ra bất chắc vậy cái này cảnh khu thật đúng là t r ọ c đại phiền thoái nói trở lại ngay tại vừa rồi tiến vào cảnh khu lúc võ tiểu phú rõ ràng nhìn thấy cảnh khu công kỳ bài thượng thanh tinh tường đất s ở viết hạn chế ra trận nhân số vì ba ngàn người nhưng mà lại n ó ngó cảnh khu bên trong cái này người đông nghỉ nghịt chen vai thích cánh dò người lượng vô luận như thế nào nhìn đều tuyệt không giống như là chỉ có chỉ là ba ngàn người quy mô kể từ đó một khi vị lão giả kia tình trạng cơ thể xuất hiện nghiêm trọng vấn đề cảnh khu gánh chịu trách nhiệm không thể nghi ngờ là chuyện bán đ ạ đóng thuyền đến lúc đó chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là ngừng kinh doanh chỉnh đốn đều xem như từ nhẹ phát lạc đâu võ tiểu phú tại nghe xong người bệnh tôn nữ kia lo lắng mà mang theo giọng nước nở về sau trong lòng đối với người bệnh bệnh t ì n h phán đoán liền đã tám chín phần mười hắn cấp tốc đi vào bên cạnh người mắc bệnh đầu tiên là túi người đi cẩn thận tại người bệnh phần bụng kiểm tra khi hắn chạm tới cái nào đó bộ bị lúc một loại đặc thù thanh â m chuyển vào trong hai kiểm tra thân thể c h ấ n thủy âm phát hiện này khiến cho võ tiểu phú cho mày bởi vì loại bệnh trạm này thực sự quá mức điển hình nếu như bài trừ rơi tràn dịch màng bụng khả năng như vậy cơ hồ có thể kết luận dẫn đến người bệnh trước mắt tình trạng nguyên nhân chính là mất máu quá nhiều ngay sau đó võ tiểu phú tiếp tục đối người bệnh phần bụng tiến hành b ắ t mạch quả nhiên truyền đến trầm mượn đông đục ù n g lúc đó tiếng ruột lại cũng hoàn toàn biến mất không thấy hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng vây tụ ở chung quanh đám người la lớn mọi người đừng vây quanh tranh thủ thời gian tản ra chút bảo trì không khí lưu thông ngữ khí kiên định nói ra tiểu dĩnh nhanh cứ gọi chiếc xe cứu thương tới dứt lời hắn liền lần nữa cúi người đ ộ tác lưu loát đất là người bệnh mở ra đường hô hấp vậy mà lúc này giờ phút này cứ việc võ t i ể u phú đem hết toàn lực muốn cứu vãn người bệnh này nhưng từ tình huống thực tế đến xem người bệnh bởi vì mất máu quá nhiều tạo thành thương thế đã đến khó mà vãn hồi tình trạng dưới mắt tại hiện trường có khả năng chọn lựa biện pháp cực kỳ có nhất định duy nhất có thể làm chính là bảo đảm người bệnh hô hấp từ đầu tới cuối duy trì thông suốt trên thực tế căn bản không cần võ t i ể u phú đặc biệt căn dặn c ụ dĩnh sớm tại trước tiên liền bấm cấp cứu điện thoại kêu gọi chiếc xe cứu thương đến trợ giút mà lại không riêng gì cù dĩnh liền cả cảnh khu nhân viên công tác từ lâu hành động sớm bấm cầu cứu điện thoại dù sao đối mặt nghiêm trọng như vậy tình hình, cho dù hiện trường có giống võ tiểu phú bác sĩ như vậy ở đây đám người cũng thực không dám đem toàn bộ hy vọng vẹn vẹn ký t h ắ c vào vị này thoạt nhìn có chút tuổi trẻ bác sĩ trên thân đ ư a mọi người đứng trước phần bụng xuất huyết loại này tình trạng khẩn cấp lúc vẹn vẹn mở ra đường hô hấp lấy bảo đảm người bệnh hô hấp thông suốt hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều cho dù là kinh nghiệm phong phú nhân viên y tế tại lúc này cũng thường thường cảm thấy thuốc thủ vô sách bởi vì trước mắt cực kỳ trọng yếu vấn đề ở chỗ chúng ta căn bản không thể nào biết được ổ bụng nội bộ đến tột cùng là cái nào một chỗ bị thương tổn từ đó làm cho nghiêm trọng như vậy mất máu hiện tượng đối với dạng này người bệnh mà nói mù quáng di chuyển hoặc là quá nhiều không cần thiết thao tác đều là cực kỳ nguy hiểm hành vi bất luận cái gì dư thừa cử động đều vô cùng có khả năng tiến một b ư ớ c tăng lên người bệnh mất máu lượng cho sinh m ệ n h mang đến uy hiếp càng lớn hơn nhưng mà võ tiểu phú tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ mặc cho tình thế phát triển tiếp cân nhắc đến vị trí cảnh khu vị trí xa xôi nếu như chỉ là một vị chờ đợi chiếc xe cứu thương tới cứu viện như vậy người bệnh này còn sống sót tỷ lệ sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ trên thực tế dẫn phát phần bụng xuất huyết nguyên nhân mặc dù đông đảo nhưng đại khái có thể quy kết làm mấy loại thường gặp tình huống t h như lá lách vỡ tan gan bị hao tổn chương thụ t h bốn g trăm tám mươi hai ta là võ tiểu phú hai chương bốn trăm tám mươi hai ta là võ tiểu phú hai ý vị này bởi vì cơ sở bệnh đưa đến mạch máu tính giòn da tăng trở nhân tố trên cơ bản có thể bài trừ bên ngoài nếu không phải như thế chắc hẳn người bệnh tôn nữ cũng sẽ không yên tâm khu vực n ằ m đã cổ h i mãi mãi ra ngoài du lịch ngay tại dưới loại tình huống này từ lẽ thường đến suy đoán người bệnh chủ yếu mạch máu sinh ra vấn đề sát xuất cơ h ộ i tới gần bằng không nguyên nhân rất đơn giản những cái tiêu cực kỳ trọng yếu mạch máu tất cả đều ở vào cơ quan nội tạng bảo vệ chặt chẽ phía dưới đương nhiên à nếu như những ngày mạch máu tự thân tính giòn rõ rệt tăng cường tình huống như vậy khả năng liền coi là chuyện khác nhưng bình thường tới nói càng lớn khả năng vẫn như c ũ là cơ quan nội tạng phương diện phát sinh bệnh biến đi qua một phen phần bụng bắt mạch về sau có thể rõ ràng mà phát giác được người mắc bệnh này tồn tại hết sức rõ ràng lá lách xương to lên hiện tượng cái này hiển nhiên là lá lách chức năng tăng cường điển hình dấu hiệu kết hợp với võ tiểu phú vận dụng đặc biệt tinh thần lực triển khai xâm nhập dò xét h ã n trên cơ bản có thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ dưới mặt đất kết luận người bệnh trên người vấn đề căn nguyên chính là xuất từ lá lách nói thì chậm mạ xảy ra thì nhanh chỉ gặp võ tiểu phú không chút do dự đưa tay phải ra chậm dài hướng phía người bệnh phía bên phải phần bụng nén xuống dưới thấy cảnh này một bên cụ dĩnh trong nháy mắt bị dọa đến cho thất sắc nàng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ h người đến cùng muốn làm gì nha phải biết như là đã minh xác chẩn đoán được người bệnh là phần bụng xuất huyết đưa đến chứng bệnh như vậy giờ này khắc này người bệnh bụng đơn giản liền như là một viên ngay tại đến ngược lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc địa lôi đối mặt nguy hiểm như thế tình hình người bình thường phản ứng khẳng định đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa ai lại dám dễ dàng chủ động dây vào sờ nó đâu thú chi vạn nhất bởi vì võ t i ể u phú cái này một m ạ o g mụi cử động khiến viên này địa lôi sớm dẫn bạo hậu quả kia thật đúng là t i ế t tượng không chịu đổi a giờ này khắc này có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái nào đó cơ quan nội tạng nhận tổn thương cùng bắt đầu xuất huyết mà thôi nhưng mà nếu như tại lúc này cho dù là một tơ một hào ngoài định mức kích thích hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi cái kia nguyên bản thụ thương cơ quan nội tạng rất có thể sẽ triệt để pha tan đến dẫn đến xuất huyết lượng kịch liệt gia tăng hình thành nghiêm trọng xuất huyết nhiều tình trạng đến lúc đó chỉ sợ cũng liền chờ đợi xe cứu thương chạy đến cứu viện thời gian đều sẽ trở nên dị thường gấp đáp có thể nói là không có chút nào hy vọng có thể nói Đến mức nói đến đề thế nói như trang vấn này, mức làm cầm máu một việc cù tiểu phải tại võ trì phú dù á m thâm tiếp tục thâm nhập sâu đi nhập nghĩ khả sâu năng này. suy d sao tay không cầm máu cũng không phải là hoàn toàn chuyện không có thể võ tiểu phú trước đó cũng từng thành công áp dụng qua chỉ bất quá vậy cũng là tại ổ bụng bị mở ra nội bộ tình trạng có thể thấy rõ ràng tiền đề phía dưới mới có thể làm được mà bây giờ ổ bụng y nguyên đóng chặt lại bên trong đến cũng là dạng gì tình hình căn bản không thể nào biết được ngay tại loại này hoàn toàn không biết gì cả trạng thái tùy tiện khai thác cầm máu b i ệ t pháp đứng đắn cù dĩnh suy nghĩ ngàn vạn thời điểm chỉ nghe v õ tiểu phú lời ít mà ý nhiều hô lên hai chữ cầm máu cái này thật đơn giản hai chữ giống như một đạo kinh lôi trong nháy mắt n h ư ờ n g cù dĩnh rơi vào trong trầm mặc lao công của mình tựa hồ lợi hại đến mức có chút vượt quá tưởng tượng a bất quá việc đã đến nước này như là đã từ v õ tiểu phú nơi đó đạt được mình sát trả lời chắc chắn cù dĩnh tự nhiên cũng liền không còn làm nhiều can thiệp hoặc chất vấn nàng không chút do dự mở miếng hỏi vậy thì có cái gì là ta có thể hiệp trợ phối hợp sao võ tiểu phú ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú trước mắt người bệnh cũng không quay đầu lại hồi đáp ngươi đến phụ trách giám sát người bệnh các hạng dấu hiệu sinh tồn cù dĩnh nghe vậy lập tức gật đầu đáp minh m ạ c h lập tức cấp tốc hành động hết sức chăm chú vùi đầu vào đối người bệnh dấu hiệu sinh tồn giám sát công việc ở trong người bệnh tôn nữ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hai tay chăm chú che miệng mắt mở thật to tràn ngập hoảng sợ nhìn qua võ tiểu phú cùng cù dĩnh nhất cử nhất động nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khe dun phán phất nến tản trong g i giống nhau yêu đất chịu không đấu bởi vì quá căng thẳng cùng sợ hãi nàng hai chân mềm n ũ n g cả người không có chút nào khí lực n g ồ i liệt tại băng l ê n h trên mặt đất cùng lúc đó chung quanh tụ tập một đám hiếu kỳ quần chúng bây xem bọn hắn trâu đầu ghé thai xi xào bàn tán nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại võ tiểu phú cùng c ụ dĩnh trên thân cứ việc những người này cũng không tin tưởng võ tiểu phú đến tột u cùng tại thi hành loại nào cấp cứu biện pháp nhưng từ đối với nhân viên y tế chuyên nghiệp tố dưỡng tín nhiệm tất cả mọi người yên lặng quan sát trong lòng âm thầm cầu nguyện hết t h ầ có thể thuận lợi đúng lúc này cảnh khu người phụ trách cũng vội vàng chạy tới hiện trường chỉ gặp một tên quản lý thần sắc bối rối thở hồng hộc chạy tới hắn một bên lớn tiếng la lên các người đang làm gì a xe cứu thương vừa mới gọi điện thoại tới liên tục dặn dò chúng ta ngàn vạn không thể tùy ý di động người bệnh bọn hắn lập tức liền mua tới một bên dùng ngón tay hướng võ tiểu phú ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không hiểu đơn vị này quản lý nhìn thấy võ tiểu phú ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành thao tác lúc sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh trên trán mồ hôi một lớn chừng hạt đầu lăn xuống tới hiển nhiên trên xe cứu thương bác sĩ cảnh cáo nhường hắn cảm thấy cực độ khủng hoàng dù sao nếu như tên này du khách bất hạnh tại cảnh khu bên trong mất đi sinh mệnh như vậy đối với toàn bộ cảnh khu tới nói không thể nghi ngờ chính là một trận thai họa thật lớn nhưng mà đáng được ăn mừng chính là vị này cảnh khu quản lý còn có thể bảo trì một tia lý trí cũng không xung động tiến lên trực tiếp ngăn cản võ t i ể u phú hành vi rốt cuộc tìm được võ t i ể u phú thở dài một hơi hắn trên c h á n mồ hôi một lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến cùng trên bàn giải phẫu người bệnh ổ bụng bên trong cốt cốt chạy ra máu tươi hình thành so sánh rõ ràng bởi vì người bệnh ổ bụng bên trong đã trôi mất đại lượng miết dịch dẫn đến toàn bộ thao tác hoàn cảnh trở nên dị thường khó giải quyết cùng phức tạp khiến cho c h ạ m đến lá lách cuốn cái này vốn là khó khăn nhiệm vụ càng là khó càng thêm khó cho dù là có được tinh thần lực phụ trợ võ tiểu phú giờ phút này cũng là phí hết sức chín châu hai hổ đi qua thời gian rất dài tìm tòi về sau mới thật không dễ dàng định vị đến người bệnh lá lách cuốn vị trí chỗ ở nói như vậy nếu như vẹn vẹn lá lách l á nhận rất nhỏ áp chế nước tổn thương s u ấ t huyết tình huống tuyệt sẽ không nghiêm trọng như vậy đến mức nhường người bệnh trực tiếp lâm vào cơn sốc trạng thái bởi vậy có thể suy đoán ra người bệnh lá lách tình trạng nhất định mười phần học bét không thể lạc quan đối mặt dạng này khẩn cấp lại nguy hiểm tình hình trên thực tế chỉ có một khả năng tính năng đủ giải thích dưới mắt loại này hai nạn tính xuất huyết nhiều hiện tượng cái kia chính là người bệnh lá lách uống ngay tại liên tục không ngừng hướng bên ngoài bốc lên máu không hề nghi ngờ đây chính là tạo thành lần này xuất huyết nhiều căn bản nguyên nhân nhưng mà giờ này khắc này võ tiểu phú gặp phải một cái gian nan lựa chọn hắn muốn kiên trì chờ đến xe cứu thương chạy đến cứu viện nhưng ở trong lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản lá lách uống tiếp tục xuất huyết thế nhưng là vấn đề ở chỗ trước mắt cũng không phải là ở và hoàn toàn mở bụng lý tưởng phẫu thuật dưới điều kiện võ tiểu phú có tinh xảo ý thuật cùng hơn người can đảm đối với có thể thành công hay không ngừng lá lách cuốn xuất huyết hẳn chính mình trong lòng kỳ thật cũng không có niềm tin về đối bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thử một chút tóm lại là có ích vô hại dù là cuối cùng chưa thể thành công cầm máu chí ít cũng có thể vì đến tiếp sau cấp cứu tranh thủ nhiều một ít thời gian quý giá thế là võ tiểu phú khẽ cắn m ô i quyết định b u ô n g tay đánh cược một lần cố gắng hết sức đi ngăn cản trận này đáng sợ xuất huyết nguy cơ bác sĩ à nơi này hiện trường thế mà còn có hai người trẻ tuổi tự xưng là bác sĩ đâu bọn hắn lúc này ngay tại nén người bệnh bụng nhà điều này cùng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì à v ạ nhất n người bệnh thật bởi vì cái này xảy ra chuyện ngài mấy vị nhưng phải giúp ta làm c h ứ n g à cái này thật chuyện không liên quan đến ta à nghe nói như thế theo xe cứu thương cùng nhau chạy tới bác sĩ trong nháy mắt trợn t r ò n mắt lòng tràn đầy kinh ngạc cái gì lại có loại sự tình này hai cái bác sĩ sẽ không phải là giả mạo à lại hoặc là chỉ là viện y học thực tập sinh làm sao lại hiểu được xử lý sốt xuất huyết h ẹ y mò hụa hạ sốc tình trạng đâu hơn nữa còn nén người bệnh bụng đây quả thực quá hoang đ ư ờ nhưng vô luận như thế nào trước mắt khẩn yếu nhất liền là tranh thủ thời gian ngăn lại bọn hắn nhanh mở loa ngoài đứng ở một bên cảnh khu quản lý thấy tình thế không ổn vội vàng dựa theo bác sĩ yêu cầu mở ra điện thoại loa ngoài chức năng chỉ nghe đầu bên kia điện thoại chuyển đến theo xe bác sĩ lo lắng mà thanh â m nghiêm nghị mau dừng lại ta không biết các ngươi đến tột cùng là đến từ trường học nào y học sinh hoặc là thuần túy giả bác sĩ nhưng giờ này k h ắ c này các ngươi cần phải lập tức đình chỉ trong tay động tác nếu không nếu như người bệnh vì vậy mà sinh ra nghiêm trọng hơn hậu quả trách nhiệm kia cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện gánh chịu nổi nghe thấy được không đó loa ngoài thanh â m dị thường vận rội phản phất có thể xuyên tấu h toàn bộ c ả n h khu thanh â m này không chỉ có nhường gần trong gang t ứ c võ tiểu phú cùng cù dĩnh nghe được rõ ràng liền cả chung quanh rất nhiều người cũng đều nhao nhao bị hấp dẫn tới vểnh h a i lắng nghe trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu trâu đầu kề hai nghị luận lên nguyên lai、like、hai cái này chỉ là y học sinh a c h ắ c không được thoạt nhìn như thế non nớt có người nhẹ nói đạo còn không phải sao có lẽ bọn hắn căn bản là còn không phải chính thức bác sĩ đâu một người khác phụ hòa nói đúng vậy a còn trẻ như vậy có thể có bao nhiêu kinh nghiệm cùng y thuật đâu làm sao có thể là lợi hại gì n h n vật lại có người phát biểu lấy cái nhìn của mình ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía võ tiểu phú cùng cụ dĩnh tràn đầy chất vấn cùng không tín nhiệm mà vị tiêu người bệnh tôn nữ giờ phút này càng là lòng nóng như lửa đốt nàng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mắt thấy võ tiểu phú còn tại đối với mình mãi mãi độc thủ nàng chỗ nào còn có thể ngồi được vững lập tức rẽ ruổi lấy muốn đứng dậy ngăn cản hắn nhưng mà bởi vì quá căng thẳng cùng lo lắng thân thể của nàng sớm đã như nhốt ra bất lực cứ việc xử suất tất cả v à liếng nhưng thủy trung không cách nào thành công đứng lên chỉ có thể trơ mắt nhìn võ tiểu phú tiếp tục động chính mình mãi mãi trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi cùng bất lực đúng lúc này chỉ nghe võ tiểu phú mở miệng nói ra ta là võ tiểu phú võ tiểu phú điện thoại bên kia bác sĩ nghe vậy một mộng ai hỏi ngươi là ai ai chờ một chút võ tiểu phú t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba làm cho người an tâm thanh em t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi ba làm cho người an tâm thanh em vị bác sĩ này đột nhiên nghĩ đến cái gì võ tiểu phú cái tên này quá làm cho người ta quen thuộc nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này cái tên này càng là tại chữa bệnh hệ thống bên trong tiếng vọng không n g n g bất quá không thể trùng hợp như vậy chứ vừa vặn lại được phải ba mươi hai tuổi lâm bạc kim kỳ thật chính vào nhân sinh trắng n i ê n vốn hẳn nên hăng hái mới đúng dù sao hắn không chỉ có có được làm cho người hâm mộ trình độ bối cảnh bản g tên đại học y khoa thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp mà lại đã tại chữa bệnh lĩnh vực vất vả cần cù c à y cấy sáu cái nhiều năm đầu bây giờ càng là đảm nhiệm lấy bác sĩ điều trị trước thế nhưng là nhìn kỹ hắn hiện tại cái dạng này liền sẽ không nghĩ như vậy dâu ria xồn xoảm lôi thôi l í ế thiết nói cái gì ba mươi hai tuổi nói bốn mươi hai tuổi đều có người tin bác sĩ trong mắt hẳn là có ánh sáng mới đúng nhưng là loại trừ cứu người thời điểm có vẻ như lâm vạn kim ánh mắt bên trong đã có rất ít những thứ này đã t ừ n g hắn cũng đầy nghi ngờ hùng tâm trang trí trong lòng cất một cái vĩ đại mộng tưởng tin tưởng cũng chắc chính mình việt sẽ không giống cái k h á c bác sĩ như vậy bị mỗi ngày lặp lại dườm ra công việc cùng rắc rối phức tạp thai nạn y khoa quan hệ chỗ làm hao mòn rơi ban sơ kích t ỉ n h cùng nhiệt tình nhưng mà theo thời gian trôi qua hiện thực lại cho hắn nặng nề một ích cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện nguyên lai、like、mình lúc trước thực sự quá mức ngây thơ ngây thơ không biết đến tột u cùng là ai từng nói thiên hạ bác sĩ kết quả là đều sẽ đi đến con đường giống nhau tức từ một lòng lợi tha dần dần chuyển biến làm ưu tiên cân nhắc tự thân lợi ích trước đó trẻ tuổi nóng tính lâm vạn kim đối loại thuyết pháp này k h ị t mũi coi thường cho rằng đơn thuần l ờ i nói vô căn cứ nhưng cho đến ngày nay trải qua đủ loại ngăn trở cùng ma luyện về sau hắn nhưng lại không thể không đối với cái này biểu thị thật sâu tán đồng tưởng tượng năm đó hai mươi lăm tuổi hắn vừa mới nghiên cứu sinh tốt nghiệp bước vào xã hội lúc mỗi tháng tiền lương vẹn vẹn chỉ có đáng thương năm n g h n nguyên mà thôi bởi vì vẫn còn thực tập kỳ tích hiệu tiền thưởng tự nhiên cũng là không thể nào nói đến mà liên tại cùng một thời kỳ những cái kia lựa chọn tham chính đồng học các bạn học đ ư ơ n g tựa theo đồng dạng xuất thân từ đại học danh tiếng l ưu thế phần lớn đều tìm đến coi như không tệ phát triển đường đi tiền đồ sán lạc khoa chính quy sau khi tốt nghiệp các bạn học bởi vì đã công việc dòng giã ba năm lâu trong đó phần lớn người đều thuận lợi tấn thăng đến khoa cấp chức vị bọn hắn tiền lương đãi nộ g tự nhiên còn cao hơn lâm vạn kim ra không ít mỗi lần tham gia học lớp lúc những bạn học này luôn là lộ ra trói lọi h a n g hái so sánh dưới lâm vạn kim thì hơi có vẻ ảm đạm vô vang nói lên lâm vạn kim gia đình bối cảnh kỳ thật cũng không xuất chúng lúc trước phụ thân của hắn sở d ĩ cho hắn lấy cái tên này đơn giản là mong mọi con trai ngày sau có thể eo quấn bạc triệu đại phú đại quý nhưng mà không như mong muốn cứ việc lâm bạn kim cho tới nay đều là chăm chỉ nhất cố gắng một cái kia nhưng kết quả là kiếm được tiền tài lại ít đến thương cảm nhớ năm đó các lao sư đã từng cảnh cáo qua các học sinh nếu như một lòng chỉ muốn kiếm tiền phát tài vậy thì tuyệt đối đừng lựa chọn học y con đường này có thể khi đó tuổi trẻ khinh c u ầ n lâm bạn kim đối với cái này xem thường trong mắt hắn bác sĩ phần này trước nghiệp thu nhập tương đối khá nhưng cho đến ngày nay hiện thực tàn khốc nhường hắn khắc sâu nhận thức đến chân chính có thể kiếm lấy kết xù t à i phú cũng không phải là phổ thông bác sĩ mà là những cái kêu cao cao tại thượng khoa thất chủ nhiệm nhóm cần phải từ một tên phổ phổ thông thông bác sĩ từng bước một bỏ lên trên chủ nhiệm vị trí ở giữa có thể nói là cách thiên sơn và thủy xa xa khó bởi a trước mắt lâm vạn kim chỗ nhậm chức chính là một nhà khu cấp bệnh viện tuy nói đồng d ạ n g thuộc về tam giác cấp bậc nhưng nơi này tích hiệu khảo hạch cấp cho tình huống kém xa trong tưởng tượng như vậy lý tưởng chí ít đối với lâm vạn kim mà nói mỗi tháng dẫn tới tiền lương thực sự khó mà thỏa mãn chi tiêu hàng ngày nhu cầu nhất là tăng thêm xe vay phòng vay những n à y dựa vào hắn làm bác sĩ chính điểm này ít đ ò i thu nhập căn bản là không có cách chống đỡ lấy nội tâm của hắn khát vọng đã lâu loại t i ê u phẩm chất cao sinh hoạt bởi vậy lúc trước cấp trần bộ môn nhân thành viên thiếu thời k h á c hắn không chút do dự đứng ra chủ động mời trước khi chiến đấu hướng trợ r ú t phải biết tại bệnh viện bên trong khoa cấp cứu cương vị so với cái khác khoa thất m à nói thu nhập tương đối tương đối phong phú nhưng mà ngay tại đoạn thời gian gần nhất này bên trong lâm vạn kim luôn là tấp n g p nghe nói liên quan tới võ tiệu phú đủ loại tin tức trên thực tế không hề chỉ là trong đoạn thời gian này võ tiểu phú cái tên này đã sớm thật sâu lạc ấ n tại hắn trong óc đồng thời kéo dài rất dài rất dài thời gian dài đến mỗi khi hắn lần nữa nghe được cái tên này lúc nội tâm đã đã không còn chút nào mới mẹ cảm giác có thể nói thay vào đó lại là một loại khó nói lên lời bực bội cảm xúc vì sao đồng dạng đều là người vận mệnh lại như thế khác l ạ đâu hắn hôm nay đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp dòng dã ba mươi hai tuổi có thể trái lại võ tiểu phú n i ê n kỷ còn nhẹ vừa mới bước qua ba mươi tuổi cánh cửa thôi cứ việc tuổi tắc không kém bao nhiêu nhưng tình huống hiện thật lại là ngày đêm khác biệt chính mình vẫn bị vây ở nhà này nho nhỏ khu bệnh viện khoa cấp cứu bên trong không có tiếng tăm gì đảm nhiệm một tên phổ thông tới khám bác sĩ mà võ tiểu phú đâu thì sớm đã thanh danh chuyển xa trở thành cả thế gian đều chú ý khoa ngoại lĩnh vực quyền v y chuyên gia đây rốt cuộc là vì cái gì a lại n ư ơ n g tựa theo cái gì nha đối với cái này lâm vạn kim từ đầu đến cuối trăm mối vẫn không có cách giải kết quả là mỗi khi trong bệnh viện các đồng nghiệp lại lần nữa đàm luận lên võ tiểu phú thời điểm hắn đều sẽ lựa chọn yên lặng bay người rời đi tận lực né tránh như vậy để đương nhiên a muốn nói trong lòng không có một chút hâm mộ đây tuyệt đối là giả chỉ bất quá loại này hâm mộ c h i tình chưa chuyển hóa làm mãnh liệt ghen ghét hoặc lạ oán hơn thôi dù sao hai ở giữa t r ê n l ệ n h thật sự là quá cách xa to lớn đến mức nhường lâm vạn kim liền sinh ra cái này mặt trái tình cảm dũng khí đều đánh mất hầu như không còn thậm chí căn bản cũng không dám đi qua nhiều suy nghĩ nguyên do trong đó cùng t r ê n h lệch chỗ không dám nghĩ một cái đã sống thành trong giấc n g ậ mình người nhưng mà vận mệnh thường tràn h ư ờ n g t đầy làm cho người không tưởng tượng được kỳ diệu chuyển hướng phản phất có một đôi tay vô hình nhẹn đẩy tới hắn bên cạnh đương lâm vạn kim lần đầu tiên nghe được võ tiểu phú cái tên này lúc một loại tựa như ảo mộng cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu nhường hắn không khỏi lâm vào ngắn ngủi trong h o à n g hốt thời gian tựa hồ đọc lại mấy giây hết thẻ chung quanh đều trở nên phá lệ yên tĩnh liền cả thông qua loa ngoài truyền đến thanh â m tại lúc này nghe cũng lộ ra dị thường rõ ràng cảnh khu quản lý khẩn trương lắng nghe bên đầu điện thoại kia động tĩnh đột nhiên hắn phát giác được đối phương tiếng hít thở đ ố n g nhiên to thêm tăng thêm phản phất giống như là bị một cố lực lượng khổng lộ chỗ trung kích ngay sau đó một cái vội vàng mà mang theo một chút thanh nhâm run d không sai chính là ta người bệnh tình trạng trước mắt là lá lách vỡ tan dẫn đến đại lượng xuất huyết ta đã khai thác khẩn cấp biện pháp nén ở lá lách uống tạm thời khống chế được xuất huyết tình huống nhưng tình huống vẫn như cũng u y cấp xin hỏi các ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đến hiện trường võ t h i ể u phú lời nói đơn giản rõ ràng lại để lộ ra một c ố không thể nghi ngờ chuyên nghiệp cùng tự tin nghe đến đó lâm vạn kim trong lòng không khỏi dâng lên liên tiếp nghi vấn rõ ràng trước đó đạt được tin tức xưng người bệnh cũng không có mở ra tính vết thương kia lại là như thế nào làm đến nén lá lách u ố n cầm máu đây này cái này một hệ liệt thao tác thực sự để cho người ta không nghĩ ra nhưng cuối cùng trong lòng còn có nghi hoặc lâm vạn kim cũng biết rõ giờ này khắc này cũng không phải là đưa ra chất vấn thời điểm dù sao đối với khoa ngoại lĩnh vực mà nói cho dù võ tiểu phú bản nhân không muốn thừa nhận cơ hội tất cả nghiệp nội nhân sĩ đều sẽ không chút do dự nhận định hắn không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng quyền vị trên liên gia đặc biệt là tại khoa ngoại tổng quát p h ư ơ n g diện tinh xảo kỹ nghệ cùng thâm hậu kinh nghiệm càng là không ai bằng võ lao sư chúng ta đại khái lại có khoảng mười mấy phút liền có thể đến hiện t r ư n h à nghe nói như thế võ tiểu phú ở trong lòng tấp tốc tính ra Ơn, hẳn là không kém quá nhiều đi qua đôi lá lách c ũ n g nén cầm máu thao tác về sau tuy nói không có khả năng hoàn toàn ngừng s u ấ t huyết nhưng chỉ cần không tái phát sinh s u ấ t huyết nhiều tình trạng kiên trì cái này mười mấy phút có lẽ còn là không có vấn đề chờ xe cứu thương vừa đến liền có thể lập tức triển khai cơ sở tính cấp cứu cùng trị liệu công tác nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn về phía một bên lo lắng chờ đợi cảnh khu quản lý mở miệng hỏi xin hỏi phòng y tế bác sĩ làm sao còn chưa tới à? phải biết như loại này quy mô hơi lớn chút cảnh khu bình thường đều sẽ phân phối một cái phòng y tế cứ việc trong đó không ít đều chỉ là làm ráng một chút thùng rông kêu to mà thôi có thể c h ỉ ít những cái kia cơ bản nhất chữa bệnh vật dụng vẫn là hoàn mỹ đầy đủ hết dù sao đây chính là cảnh khu nhà mỗi thiên nhân người tới quá khứ du khách nhiều như vậy nếu có người không c ẩ n thận chịu một chút vết thương nhỏ cái gì tốt xấu cũng có thể có cái khẩn cấp xử lý nơi cho nhà mà bây giờ cảnh khu bên trong phòng y tế tựa như một kiện hoa mỹ vật phẩm trang sức chỉ có bề ngoài lại không có chút nào tác dụng thực tế thời gian đã qua hồi lâu liền cả cảnh khu quản lý đều đội vàng chạy tới hiện trường nhưng này phòng y tế bác sĩ vậy mà vẫn không thấy tăm hơi đương cảnh khu quản lý nghe nói võ t i ể u phú lời nói về sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm thông qua vừa rồi ngắn gọn giao lưu trong lòng của hắn đã minh ngộ vị này tên là võ t i ể u phú nhân vật chỉ sợ cũng không phải là hạ người bình thường nếu không phải như thế như thế nào chỉ dựa vào hắn hời hợt một câu liền để đối phương trịnh trọng như vậy nghĩ đến đây cảnh khu quản lý không khỏi âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có làm cái gì chuyện ngu xuẩn ảnh hưởng võ t i ể u phú trị liệu thế nhưng là nghĩ đến phòng y tế vị bác sĩ kia cảnh khu quản lý càng là hối hận đến quả muốn cho mình đến một cái van dội cái tát năm gần đây cái này cái gọi là phòng y tế cho tới nay bất quá là cái cái thùng g ô n g thôi dù sao ra cảnh khu tiến về bệ bệnh viện phụ cận lộ trình cũng không xa xôi cho dù là du khách thân thể hơi có khó chịu giống phòng y tế loại này cỡ nhỏ nơi trốn căn bản bất lực ứng đối phức tạp chứng bệnh bởi vậy tại đời t r ư ớ c bác sĩ quang linh về hưu về sau cảnh khu quản lý liền tự tác chủ trương đem cháu của mình xếp vào phòng y tế cháu của hắn mới từ viện y học tốt nghiệp không lâu chưa tìm tới công việc phù hợp cương vị mặc dù chỉ là khoa chính quy trình độ nhưng tâm cao khí n ạ o luôn cảm thấy đồng dạng chức vị không xứng với chính mình cao không tới thấp không xong nhưng mà cảnh khu bên này ích lợi ngược lại là có chút khả quan mà lại công việc tương đối nhẹ nhõm n h a n nhã đơn giản có thể sừng có tiền lại có nhàn mi xoa coi như là quá độ một chút nhà cái này ngay từ đầu còn mỗi ngày đều thủ vững cương vị còn đặc biệt chăm chỉ hiếu học tích cực tiến thủ hắn còn lập xuống chi hướng muốn thi nghiên cứu sinh đâu cái này có thể để cảnh khu quản lý sướng đến phát rồi rồi, nhìn thấy chất tử như vậy lòng cầu tiến mười phần tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ thế là liền đối với chất tử mặc kệ mặc cho tự do phát triển nhưng mà thiệt vui trong tàn dần dần cái này chất tử tới làm trở nên ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới có khi đến một ngày có khi dứt khoát cả ngày cũng không thấy bóng người cảnh khu quản lý gặp tình hình này mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng nghĩ tới có lẽ ở nhà tự học hiệu suất sẽ cao hơn chút x u ố n hồ trước mắt cũng không có gì chuyện khẩn yếu không phải n h ư ờ n g chất tử mỗi ngày đến cương vị không thể cho nên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt vung sôi bỏ mặc nhưng là bây giờ là thật xảy ra chuyện rồi à võ tiểu phú nhìn thấy cảnh khu quản lý bộ dáng kia trong lòng liền đã đoán được cái đại khái đối với cái này võ tiểu phú cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hỏi tiếp có chìa khóa、A. cảnh khu quản lý ngay xong liền vội vàng gật đầu đáp có, có. võ tiểu phú thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa q u a y đầu nhìn về phía cù dĩnh phân phó nói tiểu dĩnh n g ư ơ i cùng quản lý đi một chuyến đem đ ồ vật thu h ồ i lại cù dĩnh cũng không quá nhiều ngôn ngữ hỏi thăm nàng gọn gàng đứng dậy động tác cấp tốc mà quả quyết một bên cảnh c h u quản lý thấy thế vội vàng cất bước tiến lên chủ động vì cù dĩnh dẫn đường tiến về phòng y tế phòng y tế cách bọn họ vị trí cũng không tính xa bởi vì tình huống khẩn cấp hai người một đường đi nhanh như gió chạy như bay nhanh chóng đi về phía trước ngắn ngủi không đến hai phút đồng hồ thời gian bọn hắn liền thuận lợi đã tới mục đích phòng y tế đối với sốt xuất huyết hẹn mò vừa hát sốc cần thiết chữa bệnh vật dụng cùng xử lý phương pháp kinh nghiệm phong phú cù dĩnh căn bản không cần hướng võ tiểu phú làm nhiều hỏi thăm thú hồ cái này nho nhỏ trong phòng y vụ có thể cung cấp nàng lựa chọn sử dụng vật phẩm vốn là có hạn tiến vào phòng y tế về sau cù dĩnh mắt sáng như bốc nhanh chóng liếc nhìn một vòng trong phòng bảy biện cùng thiết bị loại trừ những cái kia dùng cho giám sát dấu hiệu sinh tồn dụng cụ bên ngoài trọng yếu nhất chính là khuyết trương cho bổ dịch sử dụng các loại chất lỏng may mắn là những này thiết yếu chất lỏng đầy đủ mọi thứ không chỉ có như thế cú dĩnh lại còn ngoài ý muốn trong góc phát hiện thuốc vận mạch củng cường t â m thuốc chờ mấu chốt dược phẩm càng làm cho người ta mừng rỡ là bọn chúng đồng đều chưa vượt qua bảo đảm chất lượng kỳ có những này đủ các loại lại chưa quá thời hạn thuốc cùng chữa bệnh vật dụng làm bảo hộ cú dĩnh cảm giác chính mình tại ứng đối trước mắt loại này nguy cấp tình trạng lúc có thể thi triển quyền cước không gian trong nháy mắt trở nên rộng lớn cầm về đồ vật về sau cú dĩnh liền bắt đầu cho người bệnh mở ra tiêm tính mạch treo chất lỏng đến ngươi cầm cú dĩnh đem chất lỏng giao cho cảnh khu quản lý lúc này cảnh khu quản lý cũng không dám nói thêm cái gì vội vàng đảm nhiệm hình người chuyển dịch ra đ đây là rất mệnh mọi người dù sao cảnh khu quản lý vóc dáng cũng không cao cũng may hai cái nhân viên vẫn rất có nhãn lực sức lực đ ộ i vàng tới hỗ trợ có chất lòng bổ sung thuốc vận mạch dùng tới người bệnh dấu hiệu sinh tồn số liệu liền tốt nhìn một chút một hệ liệt thủ đoạn dùng tới đoán chừng nửa giờ cũng tranh thủ đến mất máu lớn nhất ảnh hưởng vẫn là não bộ mất máu quá nhiều não cung cấp máu không đủ sẽ xuất hiện nghiêm trọng não tổn thương mà những n à y não tổn thương có đôi khi là không thể nghịch võ tiểu phú như là đã ở chỗ này vậy thì không thể chỉ là cân nhắc đem người bệnh cứu sống còn muốn cân nhắc nhường người bệnh dự đoán bệnh tình càng tốt hơn Bộ d chương cho c ư ờ n g t m t h ă n g á p về sau, n g ư ờ i bốn ệ n tình h u g rõ ràng cải khoa cấp cứu hoàng kim t h ờ i gian, n g ư ờ i nhiên bệnh bệnh đoán tình dự tự sẽ c à n g tốt hơn. cửa hoa ộ t h h a n âm chương ủ a xe cứu t v ố n trăm tám mươi bốn giờ khoa cấp cứu trước cửa một a hồ nhẹ cũng t võ lao sư nương theo lấy một trận bén nhọn trói hai tiếng gọi cảnh sát xe cứu thương khó khăn lái vào cảnh k h u nhưng bởi vì con đường tắc nghẽn lại gồ ghề nhất đô cũng không thể trực tiếp đến người bệnh chỗ một khu vực như vậy thế là mấy v ị nhân viên y tế cấp tốc nhảy xuống xe cầm trong tay càng cứu thương một đường chạy chậm m à tới đúng lúc này lòng nóng như lửa đốt lâm vạn kim cũng thở hồng hộc chạy tới hiện trường hắn một chút liền nhìn thấy nằm dưới đất người bệnh còn có mặt mũi sắc hơi có vẻ tái nhuận võ tiểu phú đ ộ i vàng cao giọng h ô võ lao sư nghe được tiếng hô h á n võ tiểu phú nguyên bản căng cứng tiếng lòng thoáng trầm tính lại thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra có thể tính đem các người trông mong tới chớ nhìn hắn chỉ là nén người bệnh phần bụng mà thôi nhưng là loại này một điểm không thể nhốt đít nén nhất là khảo nghiệm người nhận tính và thân thể con người liền cùng phẫu thuật thời điểm móc tay giống nhau không thể động còn phải cường độ phù hợp thật so nâng mấy chục cân đổ vật còn m ệ t hơn mà võ tiểu phú cái này đã mệt mỏi mười mấy phút cho dù là thân thể tốt cũng có chút chống đỡ không nổi lâm bạn kim là một m tên kinh nghiệm phong phú khoa cấp cứu bác sĩ xử lý loại này tình trạng khẩn cấp cũng coi là thuận b u ồ n xuôi gió vừa nghe đến võ tiểu phú chào hỏi hắn lập tức tăng tốc bước chân sông lên phía trước đi vào bên cạnh người mắc bệnh về sau không nói hai lời liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra nhưng mà đi qua một phen chăm chú xem xét cùng chẩn đoán về sau lâm b ạ n kim không khỏi nhữ mày trong lòng âm thầm suy nghĩ nói tình huống này có chút kỳ quái a chỉ gặp trước mắt người bệnh mặc dù ý thức còn không tỉnh táo lắm nhưng nhìn từ ngoài thương thế tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng trên thân không có vết máu chảy ra cho nên sơ bộ phán đoán cũng không có mở ra tính thương tích liền xem như có xuất huyết xuất huyết lượng cũng không lớn hơn nữa nhìn đi lên cũng không giống là lá lách vỡ tan trở trọng đại thương tích bố trí nếu không nếu thật là nghiêm trọng như vậy thương thế người bệnh giờ phút này chỉ sợ sẽ không như vậy yên tĩnh bình ổn chẳng lẽ nói còn có cái gì ẩn tàng chứng bệnh không có bị phát hiện sao nhưng mà lâm vạn kim cũng không quá nhiều hỏi tới trong lòng mặc dù còn có một tia nghi hoặc nhưng hắn biết rõ chất vấn võ tiểu phú tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt kia không thể nghi ngờ sẽ có vẻ chính mình quá cuồng vọng tự đại đối với võ tiểu phú đến tột cùng là thật là giả lâm vạn kim càng là căn bản không có đi suy nghĩ sâu xa dù sao bây giờ t ạ i internet thượng tùy tiện vừa tìm liền có thể tìm tới võ tiểu phú anh chủ mà lại hắn còn không chỉ một lần xem qua những hình này đối hình tượng có thể nói khắc sâu ấn tượng đến t ự c điểm còn lưa nói chẳng lẽ lại đầu năm nay liền bắt chức võ t i ể u phú người đều xuất hiện ở nhà t h ú n g chi giờ này khắc này đứng tại võ t i ể u phú bên cạnh thế nhưng là c ụ dinh a đã từng quan sát qua họ phở cái này hồ sơ tiết mục lâm vạn kim lại có thể nào không biết hai người bọn họ đâu kết quả là lâm vạn kim vội vàng cẩn thận nói ra võ lao sư tiếp xuống chúng ta cụ thể nên như thế nào làm được đâu ngay cứ việc lên tiếng chúng ta nhất định toàn lực phối hợp lâm vạn kim không chút do dự làm ra một cái cử chỉ sáng suốt hắn quả quyết đem hiện trường cấp cứu chỉ huy quyền lực chuyển giao cho võ tiểu phú phải biết võ tiểu phú thế nhưng là người mắc bệnh này bác sĩ chính ý sứ a hắn đối người bệnh tình trạng có thể nói rõ như lòng bàn tay không chỉ có như thế chữa bệnh trình độ kỹ thuật càng là ở xa lâm vạn kim phía trên nếu như giờ phút này từ lâm vạn kim tới tiếp quản người bệnh này như vậy hắn tất nhiên cần phải hao phí đại lượng thời gian quý giá đi một lần nữa quen thuộc cùng hiệu bệnh tình c á i này không thể nghi ngờ sẽ kéo dài cứu chữa tiến trình so sánh dưới sắp hiện ra tràng cấp cứu chỉ huy đại quyền giao cho võ tiểu phú hiển nhiên càng thêm đơn giản tiện lợi hiệu đồng thời cũng càng có lợi cho người bệnh kịp thời trị liệu cùng hồi phục đến mức kia cái gọi là dị địa chấp y vấn đề nha lâm vạn kim trong lòng cùng gương sáng giống như căn bản liền không cần vì thế phiền lóng phí công bởi vì mọi người đều biết võ tiểu phú nắm giữ quốc tế vệ sinh mô châu ban phát quốc tế chấp y giấy chứng nhận cái này sớm đã không còn là cái gì h i ế m ai biết bí mật tá đã liền quốc tế phạm vi bên trong đều có thể làm nghề y tế thế như vậy chỉ là khoảng cách đông hải không tính quá xa tô thành phố lại có thể nào trở thành trở ngại đâu cho nên nói nha vô luận từ góc độ nào đến xem nhường võ tiểu phú đến chủ đạo lần này hiện trường cấp cứu công việc đều là không có gì thích hợp bằng lựa chọn đi võ tiểu phú nghe nói như thế về sau không chút do dự nhẹ gật đầu biểu thị tiếp nhận nếu như nếu đổi lại là lâm vạn kim muốn tự mình chủ trì hiện trường công việc như vậy võ tiểu phú tuyệt đối sẽ không đi tranh đoạt cơ hội này hắn sẽ chỉ tích cực duy trì phối hợp nhưng mà giờ phút này lâm vạn kim như thế cho đủ chính mình mặt mũi chuyện tia liền trở nên càng thêm nhẹ nhõm đơn giản chỉ gặp võ tiểu phú cấp tốc hành động la lớn đến mọi người mau đem bệnh nhân đem đến trên xe cứu thương đều nghe ta chỉ huy ta hiện tại đã thành công đem người bệnh lá lách u ố n nén ở cho nên tại vận chuyển trong quá trình nhất định phải phá lệ chú ý cẩn thận tất cả mọi người muốn bằng vào ta làm hạnh tâm triển khai hành động nếu không hơi không cẩn thận rất có thể sẽ dẫn đến người bệnh lại lần nữa xuất hiện xuất huyết nhiều nguy hiểm tình trạng theo võ tiểu phú tiếng nói rơi xuống mọi người tại đây đều là chấn động trong lòng nhất là lâm vạn kim cùng với các nhân viên y tế trên mặt bọn họ toát ra vẻ kinh ngạc vốn cho là võ tiểu phú chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi nhưng không nghĩ tới hắn lại là làm thật cũng không phải là đang nói đ ù a à. hơn nữa nhìn trước mắt tình hình này hắn giống như thật đã nén ở lá lách u ố n g đến tột cùng lại như thế nào làm được đâu đám người nao nhao đưa ánh mắt về phía v õ tiểu phú hai tay quả nhiên chỉ gặp hắn hai cánh tay đang b ữ n g vàng nén tại người bệnh bụng trái bên trên bộ cùng làm ra thật sâu nén động tác thoạt nhìn s á c thực giống như là ngay tại nén lá lách uống một màn này thật sự là quá mức thần kỳ đến mức những người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó kinh t h á n không thôi dù sao có thể tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới tinh chuẩn tìm tới cùng nén ở lá lách uống cũng không phải một kiện dễ như t r ở bàn tay liền có thể làm được sự tình a lần nữa nhìn về phía người bệnh truyền dịch tình u ố n g chỉ gặp kia trong suất dược dịch một tích một dọn theo truyền dịch quản chẩm dai chạy vào người bệnh trong cơ thể tùy hành y tá vốn là còn chút khẩn trương đâu dù sao võ tiểu phú nổi tiếng bên ngoài tại võ tiểu phú trước mặt tú châm cứu cùng đại khảo không khác bây giờ tốt châm cứu đều đã có lên chỗ này bọn hắn cũng là thoáng đã thả l ò n g một chút nhẹ nhàng giãn ra thở ra một hơi nhất là người mắc bệnh này niên kỷ đã không nhẹ giống hắn như vậy số tuổi người thân thể các phương diện cơ năng đều sẽ có chỗ hạ xuống trong đó bao quát mạch máu điều kiện bình thường cũng sẽ không quá lý tưởng tại đại lượng mất máu tình trạng dưới muốn tại trên xe cứu thương cấp tốc mở hai đầu chuyển dịch thông đạo độ khó càng là có thể nghĩ võ tiểu phú cùng cũ dĩnh có thể nói là cho bọn hắn trực tiếp tỉnh đại công t r ồ n g bây giờ bọn hắn chỉ cần phối hợp võ t i ể u phú vận chuyển bệnh nhân liên tốt chỉ nghe võ t i ể u phú trầm ổ n hữu lực phát ra từng đạo chỉ lệnh đến người phụ trách đỡ lấy người bệnh đầu động tác nhất định phải nu h ò a người đến hiệp trợ ta cố định trụ người bệnh bay hắn đều đâu vào đấy an bài mỗi người công việc mọi người thì chăm chú quay chung quanh tại bên cạnh hắn nghe theo chỉ huy của hắn đồng tâm hiệp lực đem người bệnh cẩn thận từng ly từng tí chuyển rời đến trên cáng cứu thương đã phải bảo đảm di động quá trình bình ổn không sóc này lại muốn tận khả năng để cao tốc độ yêu cầu này đối với ở đây mỗi người tới nói xác thực rất có tính kiêu chiến nhưng cũng may những n à y nhân viên y tế đều là thần kinh bắt chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú cùng võ tiểu phu ở giữa phối hợp càng là thiên ý vô phùng lộ ra phá lệ ăn ý chương 484, khoa cấp cứu trước cửa 2, chương 484, khoa cấp cứu trước cửa 2, ngắn ngủi vài phút về sau đám người thành công đem người bệnh an toàn nhanh chóng vận chuyển đến trên xe cứu thương lộ diện xe các loại cấp cứu thiết bị liền lập tức đưa vào sử dụng tâm điện máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn bị cấp tốc liên tiếp số liệu trên màn ảnh bắt đầu không ngừng nhảy lên biến hóa b ì n h dưỡng khí cũng kịp thời mở ra tinh khiết dưỡng khí liên tục không ngừng chuyển bận đến người bệnh trong m ũ i lúc này dụng cụ biểu hiện người bệnh huyết áp vì sáu mươi h í n mươi m m g nhịp tim thì là mỗi phút đồng hồ 110 lần cứ việc số liệu này cho thấy người bệnh huyết áp hơi thấp lại nhịp tim l nhanh nhưng trên thực tế vẫn ở vào giới hạn phạm vi bên trong cũng không vượt qua nguy hiểm giới hạn nhìn thấy kết quả như vậy trong lòng mọi người nhiều ít vẫn là cảm thấy một tia trần an chí ít tạm thời không cần quá độ lo lắng người bệnh sinh bệnh an uy bọn hắn chỉ là cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc chỉ cần đem người bệnh từ hiện trường đưa đến khoa cấp cứu Bọn hắn cũng o Cho i cái nhiều. hiện tại thiết người triển, người tại liên như công lớn, đến mức phía sau, căn bản không cần bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cho nên hiện tại bọn hắn chỉ cần mận thiết chú ý người bệnh bệnh tình bệnh tại trên xe cứu thương bình ổn phía chỉ chú phát một mức trì tốt. cứu c sau, suy duy ý xe không biết là bởi vì võ tiểu phú tồn tại còn là bởi vì bệnh nhân nguyên nhân lúc này trong xe cứu hộ bầu không khí dị thường khẩn trương n lưng trọng lâm vạn kim ngồi ở chỗ đó cũng có chút chân tay luôn uống hoàn toàn không biết mình tiếp xuống hẳn là xử lý nào công tác cụ thể dù sao người bệnh bây giờ nhìn lại thật không cần quá lo lắng tối thiểu nhất hẳn là có thể an ổn đưa đến khoa cấp cứu cũng may hiện tại chủ trì người bệnh cấp cứu vẫn là võ tiểu phú kỳ thật cũng không cần quá nhiều an bài v õ tiểu phú đều đâu vào đấy chỉ thị lâm vạn kim tiếp tục làm mối họa người tiêm truyền khuyết trương cho dung g i a o lấy duy trì dấu hiệu sinh tồn ổn định nguyên bản lúc đến con đường vẫn là hỗn loạn chịu không tấu cho nên xe cứu thương tại tới thời điểm mới là chạy chậm chạp như ốc s i n bò nhưng mà bây giờ tình huống cũng đã không đồng d ạ n g trong khoảng thời gian này cảnh sát giao thông nhóm đã kịp thời xuất thủ tương trợ toàn lực sơ thông t hướng ô n g h bệnh viện con đường cái này khiến xe cứu thương lúc trở về có thể một đường phi nhanh, nhanh như điện t r ớ c hướng về bệnh viện chạy như bay chỉ dùng không đến mười phút đồng hồ thời gian xe cứu thương liền ổn ổn đương đương đứng tại bệnh viện khoa cấp cứu trước cổng chính giờ phút này khoa cấp cứu trước cửa sớm đã người người nôn á o phi thường náo nhiệt chỉ gặp một loạt sắp hàng chỉnh tề đám người đang trông mong mà đợi lấy xe cứu thương đến cẩn thận quan sát những người này quần áo trang điểm có thể phát hiện bọn hắn không chỉ chỉ có người mặc lục sắt chế phục trung tâm cấp cứu nhân viên y tế càng có đông đảo đến từ khác biệt khoa thất bác sĩ thô sơ giản lược khe đếm lại có hơn hai mươi người nhân viên y tế trận địa sẵn sàng đón quân địch tràng diện kia có thể nói cực kỳ trắng q a n rất rõ ràng bọn hắn tụ tập ở đây không hề chỉ là vì tiếp ứng t r ư ớ c này xe cứu thương đơn giản như vậy lâm bạn kim mắt thấy trước mắt cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc đến há to miệng không tự chủ được đập đi chép miệng phát ra chật chờ câm thanh mặc dù hắn trong lòng tin tưởng võ tiểu phú tại y học giới rất có lực ảnh hưởng cùng m g u vọng nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng loại lực ảnh hưởng này sẽ như thế chi lớn biết võ tiểu phú ở hiện trường đệ nhất khắc lâm bạn kim liền đem tin tức t r u y ề n về bệnh viện vốn là nghĩ tới bình thường truyền lại tình huống hiện trường bây giờ ngược lại tốt có vẻ như động tĩnh có chút lớn a nhìn a liền cả bệnh viện phó viện trưởng đều tự thân xuất mã đến đây nên đón ngoài ra còn có rất nhiều các lãnh đạo các cán bộ cũng nhao nhao hiện thân ở đây mà khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm tự nhiên cũng đứng hàng trong đó trung tâm cấp cứu nội nhân đầu n h n náo một mảnh bận rộn cảnh tượng nơi này hội tụ bệnh viện tinh nhuệ nhất cấp cứu lực lượng mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch con mắt chăm chú tập trung vào trung tâm cấp cứu cổng chiếc kia xe cứu thương giờ phút này chiếc này xe cứu thương đang bình ổn dừng sắt ở trung tâm cấp cứu trước cửa trên bậc thang phản p h t gánh chịu lấy sinh mệnh toàn bộ hy vọng lái xe động tác nhanh chóng xuống xe trực tiếp hướng đi đuôi xe không chút do dự kéo ra cửa sau xe không cần dư thừa chỉ thị cùng phân phó sớm đã chờ ở đây khoa cấp cứu nhân viên y tế nhóm lập tức hành động bọn hắn phối hợp ăn ý nghiêm chỉnh huấn luyện thuần thục dẫn dắt đến xe cứu thương chậm rãi chạy xuống thang mà liền tại xe cứu thương trở về trên đường lâm vạn kim liền đã thông qua thông tin thiết bị đem người bệnh tình huống cặn kẽ thông báo cho bệnh viện cứ việc bệnh viện phương diện ban sơ nghe được sự miêu tả của hắn lúc trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng khó có thể tin dù sao dựa theo lẽ thường tới nói nếu như không có mở ra tính vết thương dựa vào tay không cách ra thịt ra thịt cùng cơ quan nội tạm đi nén lá lách uống đây quả thực như là thiên phương giả đảm đây cũng không phải là cái gì phim khoa học viễn tưởng bên trong tình tiết ta nhưng mà khi biết được làm ra kinh người như thế tiến hành lại là võ tiểu phú lúc trong bệnh viện đám người không khỏi lại nhiều tin mấy phần dù sao võ tiểu phú cho tới nay đều là lấy y thuật tao siêu can đảm cẩn trọng chứ danh lại thêm còn có lâm vạn kim dạng này kinh nghiệm phong phú bác sĩ vì đó bằng chứng khiến cho chuyện này nhìn như không có khả năng nhưng lại tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng húng chi cho dù chỉ là còn có một chút như vậy khả năng bọn hắn cũng phải nghiêm túc đối phó a dù sao đây là võ tiểu phú cho nên tiếp xe cứu thương thời điểm bọn hắn cũng không có trực tiếp vào tay mà là tại trước tiên nhìn về phía võ tiểu phú h i ệ n nhiên là c h ờ võ tiểu phú an bài đến trực tiếp đưa phòng giải phẫu trực tiếp đưa phòng giải phẫu chào đón phó viện trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khẽ nếp h miệng phảng phất có thể t ắ t hạ một quả trứng gà. hắn làm sao cũng không nghĩ ra võ tiểu phú thế mà liền cơ bản nhất kiểm tra đều không làm liền muốn trực tiếp đem bệnh nhân thúc đẩy phòng giải phẫu cái này thật sự là quá mức mạo hiểm phải biết căn cứ trên xe lâm vạn kim chỗ khai ra tình huống đến xem người bệnh này tình trạng trước mắt tựa hồ coi như tốt đẹp hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi làm các hạng kiểm tra nhưng mà lý viện phó cũng không có làm chàng đưa ra ý kiến phản đối hắn chỉ là bất động thanh sắc hướng lâm vạn kim chuyển tới một ánh mắt lâm vạn kim sao mà thông minh trong nháy mắt liền lĩnh n g ộ được phó viện trưởng y tứ chỉ gặp hắn mặt mỉm cười chuyển nói với võ tiểu phú võ lao sư theo ý ta người mắc bệnh này tình hình nhìn qua cũng không t ệ lắm nếu không chúng ta vẫn là an bài trước một chút cần thiết kiểm tra hạng m ộ t đi kể từ đó không chỉ có thể làm cho cả trị liệu quá trình càng thêm tiêu chuẩn phù hợp bệnh viện điều lệ đồng thời cũng có thể càng toàn vẹn mặt h i ể u rõ người bệnh tình trạng cơ thể ngài cảm thấy thế nào đâu võ tiểu phú nghe xong lâm vào một trận ngắn ngủi trong trầm mặc ngược lại cũng không phải bởi vì hắn đối với cái này cảm thấy không vui trên thực tế là một tên kinh nghiệm phong phú bác sĩ trong lòng của hắn phi thường tin tưởng bệnh viện nhất định phải cân nhắc các loại tiềm ẩn phong hiểm nhân tố nếu như tại chưa qua bất luận cái gì kiểm tra tình huống dưới tùy tiện tiến hành phẫu thuật một khi người bệnh n g o ạ i ý muốn nổi lên tình trạng như vậy bệnh viện tất nhiên yêu cầu gánh chịu tương ứng trách nhiệm cứ việc võ t i ể u phú đối với mình ý thuật tràn ngập lòng tin nhưng hắn cũng minh bạch người khác cũng không nhất định sẽ không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn nha chỉ bất quá nhìn xem tay của mình hiện tại là hắn ấn lại người bệnh lá lách c uống chẳng phải là nói đi làm kiểm tra cũng phải hắn đi cùng võ lao sư nếu không ngài chỉ đạo một chút ta ta đến ấn cho đến hiện tại lâm vạn kim kỳ thật vẫn là có chút không tin võ t i ể u phú thật tại nén lá lách c uống dù sao cái này quá khó mà tin nổi võ t i ể u phú suy nghĩ một chút cái này cũng không nhất định không phải hắn ấn nếu là lâm vạn kim dựa theo chỉ thị của hắn kỳ thật cũng là có thể vậy ngươi nghe ta đến chậm rãi võ t h i ể u phú nhường lâm vạn kim đưa tay chậm rãi hướng qua rời chính mình thì là chậm rãi rút tay nhưng là liền xem như phối hợp lại ăn ý đang trao đổi một nháy mắt vẫn sẽ có như vậy lập tức lá lách c ũ n g sẽ xuất hiện không có nén tình huống cho nên tích tích tích chương bốn trăm tám mươi lăm viện trưởng mời chương bốn trăm tám mươi lăm viện trưởng mời đúng lúc này nguyên bản yên tĩnh vận hành máy theo dấu hiệu sinh tồn đột nhiên phát ra một trận trói thai lại r ồ n r ậ p còi báo động kia bén nhọn thanh â m trong nháy mắt phá vỡ phòng cấp cứu bên trong yên tĩnh không khí phản thất một đạo kinh lôi tại mọi người bên thai nổ b đem tất cả mọi người hung hăng giật mình kêu lên tình huống gì tình huống gì có người càng là thất kinh la lên trong lúc nhất thời loạn cả một đ o ạ n ánh mắt của mọi người như là bị nam châm hấp dẫn đồng đ ạ o đồng loạt cấp tốc tập trung vào trên giường bệnh vị kia người bệnh trên thân chỉ gặp cảnh tượng trước mắt làm cho người nhìn thấy mà giật mình người bệnh huyết áp kịch liệt hạ xuống gần như sắp muốn rơi xuống đến bên bờ nguy hiểm mà cùng lúc đó nhị tim lại giống nhựa hoang mất cương giống nhau cực tốc kéo lên điên cuồng nhảy lên bất thình lình biến hóa nhường ở đây mỗi người đều trong lòng xích chặt trong đầu lập tức hiện ra hai chữ cấp tính xuất huyết đứng ở một bên lâm vạn kim sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh trên trán mồ hôi lạnh ngứa ra phải biết người mắc bệnh này vừa mới từ võ t i ể u phú trong tay chuyển giao tới trước đó rõ ràng tình trạng coi như ổn định nhưng bây giờ thế mà lập tức biến thành d ạ n g này nếu như người bệnh bởi vì lần này ngoài ý muốn mà xảy ra điều gì được rẽ như vậy cái này miệng to lớn vô cùng oan ư ớ c không hề nghi ngờ sẽ nặng nề g h mà nện ở hắn lâm vạn kim trên lưng nghĩ tới đây hắn chỉ cảm thấy hai chân như nước da kém chút đứng không v ữ n g nhưng mà vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu đám người bao quát lâm vạn kim ở bên trong tựa hồ cũng đột nhiên ý thức được cái gì nguyên lai、like, đương lâm bạn kim dựa theo võ t i ể u phú trước đó phân phó dùng sức nén ở người bệnh thân thể cái nào đó bộ bị lúc kỳ tích phát sinh người bệnh nguyên bản cấp tốc trượt dấu hiệu sinh tồn vậy mà bắt đầu dần dần quay về ổn các hạng chỉ tiêu chậm rãi khôi phục được tương đối bình thường phạm vi bên trong những kinh nghiệm này phong phú nhân viên y tế nhóm đều là kinh nghiệm xa trường lão thủ đối với dạng này tình hình đương nhiên sẽ không lạ l ắ m trong lòng bọn họ phi thường tin tưởng có thể nhanh chóng như vậy hữu hiệu khống chế lại bệnh tình chuyển biến xấu chỉ có một khả năng tính võ tiệu phú vừa rồi nói hết t h ầ đều là thiên chân vạn xác nói cách khác tại chuyển bận người bệnh toàn bộ trong quá trình võ tiểu phú vẫn luôn tại dùng đem hết toàn lực nén lấy người bệnh lá lách uống dùng cái này đến tạm thời ngừng lá lách xuất huyết nhiều tình trạng cứ việc sự thật này nghe có chút khó có thể tin nhưng giờ này khắc này bày ở trước mắt chứng cứ nhưng không để hoài nghi hết thể tất cả hoàn toàn chính xác đều là thật sự phát sinh đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngay tại r a sức b u n g vẩy cánh tay võ tiểu phú trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ xấu hổ đúng là như thế giống võ tiểu phú nhân vật như vậy như thế nào lại dễ dàng ăn nói biệu chuyện đâu giờ phút này ngồi tưởng lại bọn hắn mới chất vấn thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tự a nhưng mà khi tất cả người đều nghĩ rõ ràng chuyện này thời điểm thống khổ nhất người trừ lâm vạn kim ra không còn có thể là ai khác trong lòng của hắn âm thầm không ngừng t e o khổ chính mình đến tột u cùng vì sao muốn tiếp nhận cái này giống như khoai lang vòng tay đồng d ạ n g nhiệm vụ đâu cùng võ tiểu phú khác biệt hắn đối có thể hay không hoàn mỹ nén ở lá lách uống ngăn cản s u ấ t huyết không nắm chắc chút nào đặc biệt là ở sau đó trong quá trình hành động loại này sự không chắc chắn càng làm cho hắn cảm thấy thấp thỏm lo âu bạn nhất hơi không cẩn thận dẫn đến hắn chưa thể thành công để lại vết thương khiến cho người bệnh ngoại ý muốn nổi lên tình trạng như vậy hắn đ ờ i này chỉ sợ đều sẽ bởi vì lương tâm khiển trách mà khó mà an bình đúng lúc này phó viện trưởng đội bằng h ô đi mau nhanh đi làm tiến một bước kiểm tra nghe được câu này lâm vạn kim kem chút nhịn không được chửi âm lên hắn chỉ cảm thấy hai tay của mình đã bắt đầu dần dần trở nên chết lặng liền bình thường hoạt động đều có chút khó khăn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng võ tiểu phú đến cùng lại như thế nào làm đến có thể trên đường đi từ đầu đến cuối vững vàng nén ở vết thương dù sao mình mới bất quá giữ vững được ngắn ngủi nửa phút mà thôi cánh tay liền đã như thế khó chịu có thể võ tiểu phú lại kiên trì chừng mười mấy thậm chí hơn hai mươi phút lâu à. lúc này lâm vạn kim sớm đã tâm hoảng ý loạn hoang mang lo sợ đừng nói nhường hắn hộ tống người bệnh đi làm kiểm tra cho dù là trực tiếp đem người bệnh thúc đẩy phòng giải phẫu trong lòng của hắn cũng là một chút đấy đều không có ngay tại cái khác nhân viên y tế chuẩn bị có hành động thời điểm chỉ nghe lâm vạn kim thất kinh hô to một tiếng chờ một chút đám người nhao nhao dừng bước lại ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lâm vạn kim chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ vội vàng nhìn về phía phó viện trường nói năng lộn xộn giải thích nói ly viện thật không được a cái này nén thật sự là quá khó khăn vừa rồi vẫn luôn là võ lao sư chỉ cho ta minh nén vị trí ta mới có thể miễn cưỡng để lại nhưng vấn đề là lá lách nó là sẽ hoạt động nha nếu là người bệnh có chút di động ta bên này chỉ sợ cũng sẽ nén sai chỗ đưa nghe được lời nói này lý viện sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm trong lòng không khỏi thầm mắng lâm bạn kim thật là một cái đồ vô dụng tuy nói chính mình cũng không phải là lâm sàng y học chuyên nghiệp xuất thần nhưng như loại này cơ bản y học thưởng thức vẫn là h i ể u một chút lâm bạn kim là một tên kinh nghiệm phong phú khoa cấp cứu bác sĩ thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt đâu người ta võ tiểu phú đều có thể kiên trì nén nửa giờ l â u không có trông cậy vào hắn lâm vạn kim cũng có thể giống như võ tiểu phú lợi hại chống đỡ nửa giờ nhưng lúc này mới qua nửa phút không đến hắn liền la hét không được đây coi là cái gì sự tình à. mà lại trước đó người bệnh từ phòng bệnh chuyển rời đến chỗ này đến trên đường đi đều có rất nhỏ di động không phải cũng làm theo bị võ tiểu phú ổn ổn đương đương nén ở sao làm sao đến phiên hắn lâm vạn kim chỉ là đi một chuyến khoa chẩn đoán hình ảnh ngắn như vậy khoảng cách lại không được đâu chỉ mấy bước lộ cũng không được khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm trao mạnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tình hình trước mắt trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đối sách hắn biết rõ lúc này tình huống nguy cấp không thể lại quanh tay đứng nhìn thế là hắn không chút do dự cất bước hướng về phía trước trực diện lý viện trưởng nói ra lý viện a ngài nhìn xem dưới mắt chuyện này hình thật sự là quá khó giải quyết á đây đối với lâm vạn kim t ớ i nói đơn giản liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nha đừng nói lâm vạn kim coi như đổi lại là ta tự mình ra trận cũng quả quyết không dám tùy tiện mang theo người bệnh đi làm kiểm tra a hơi không cẩn thận liền vô cùng có khả năng dẫn đến người bệnh xuất huyết nhiều mà mất mạng đầu trước kia luôn là nghe nói võ lao sư y thuật cao siêu d i ệ u thủ hồi xuân nhưng cũng không từng tận mắt nhìn thấy qua hôm nay xem như mở rộng tầm mắt chân chính thấy được võ lao sư chối lợi hại khác tạm dừng không nói chỉ nói nàng cái kia một tay mù ấn lá lách cuống t y ệ t kỹ thế mà còn có thể ổn ổn đương đương đem người bệnh xử lý cho nên hiện trường mang b ể như vậy năng lực chỉ sợ toàn bộ y học giới đều tìm không ra cái thứ hai bác sĩ có thể làm đến đoa theo ý ta chúng ta vẫn là mau đem người bệnh đưa vào phòng giải phẫu y tựa như là võ tiểu phu nói người mắc bệnh này là lá lách xuất huyết nhiều đồng thời từ vừa rồi trong nháy mắt đó xuất huyết lượng đến phân tích người bệnh xuất huyết tình huống khá là nghiêm trọng nha nếu là lại kéo dài thời gian hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi à nói không chừng sẽ dẫn phát một hệ liệt khó mà dự liệu vấn đề lớn nha khoa chủ nhiệm bênh vực lẽ phải giống như một trận mưa đúng lúc nhờ ư nguyên n g bản lo lắng lâm vạn kim như chút được g á n h nặng thở dài m ộ t hơi phải biết h ã n tại cái này chỗ bệnh viện vốn là tiền đồ ảm đạm vô quang thật sự nếu không c ẩ n thận mạo phạm lý viện trường tia tương lai chỉ sợ càng là một vùng tăm tối không có chút nào hy vọng có thể nói dù sao trong lòng của hắn cùng gương sáng giống như lý viện trưởng cũng không phải là lâm sàng chuyên nghiệp xuất thân cho dù chính mình hao hết miệng lưỡi đi giải thích hơn phân nửa cũng là tốn công vô ích cũng may có khoa chủ nhiệm ra mặt điều giải nói mấy câu về sau lý viện trưởng liền b ừ n g tỉnh đại ngộ nguyên lai sự tình cũng không phải là giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy cũng không phải là lâm vạn kim năng lực không đủ đưa đến sai lầm mà là phóng nhãn cả nước có lẽ cũng chỉ có võ t i ể u phú mới có cao siêu như vậy kỹ nghệ có thể xử lý loại này khó giải quyết tình trạng đã như vậy kia xác thực cũng trách không được lâm vạn kim lý viện trưởng đưa ánh mắt về phía võ tiệu phú lúc Với h ắ nha mà nói, đem nói, người n tiếp trực b ệ đ ư võ à o p h ò lao sư thực sự không có ý tứ ta trở về quá chế á hôm nay lâm thời bị thông chi đi tham gia một cái trọng yếu hội nghị không phải sao vừa mới vội ba gấp trở về nương theo lấy đạo này mang theo giọng ấy nấy văng lên ngay sau đó một thân ảnh từ trên xe cấp tốc xuống tới đám người tập trung nhìn vào nguyên lai、like、chính là ra ngoài họp viện trưởng trở về một mực tại hiện trường lo lắng chờ đợi lý viện thấy thế trong lòng lập tức thở dài một hơi như thế rất tốt có thể gánh trách trở về vậy hắn cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy lý viện phó vội vàng đi vào viện trưởng bên người cấp tốc mà rõ ràng hướng viện trưởng báo cáo người bệnh tình trạng trước mắt võ tiểu phú đứng ở một bên khẽ bước cằm biểu thị đối lý viện phó nói tới tình huống tán thành viện trưởng sau khi nghe xong không chút do dự tay giơ lên dùng sức vung lên quả quyết nói ra đã như vậy vậy cũng chớ lại trì hoãn lập tức đem người bệnh đưa đi phòng giải phẫu võ lao sư thế nhưng là chúng ta y học giới quyền vị a lời hắn nói cái kia chính là tuyệt đối tiêu chuẩn vàng lập tức cho ta an bài trong nội viện đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội tới lập tức vì người mắc bệnh này áp dụng phẫu thuật nói xong những n à y viện trưởng lại đem ánh mắt chuyển hướng võ tiểu phú c h à n g ngập chờ mong cùng thành khẩn tiếp tục nói ra võ lao sư nhà người mắc bệnh này b à n sơ thế nhưng là bởi ngái tiếp xem bệnh chắc hẳn đối với bệnh tình hiểu rõ trình độ không ai có thể so ra mà vượt ngải nhà cho nên không biết ngài có phải không nguyện ý ngay tại chúng ta bệnh viện này tự mình cầm đao hoàn thành đài này phẫu thuật cũng tốt để chúng ta toàn viện trên giới đều có thể may mắn quan sát học tập một phen nghe được viện trưởng lần này đột nhiên xuất hiện thành cầu võ tiểu phú không khỏi cảm thấy có chút t i n h ngạc hắn hoàn toàn không có dự liệu được viện trưởng có thể như vậy ngay thẳng đưa ra mời trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại thế là hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh c ụ dĩnh muốn từ nàng nơi đó đạt được một chút nhắc nhở hoặc là đề nghị nhưng mà cú dĩnh chỉ là mỉm cười nhìn hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra đặc biện ý kiến hoặc cảm xúc phản phất hết thệ đều giao cho võ tiểu phú chính mình quyết định lúc này không riêng gì viện trưởng đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn chăm chú lên võ tiểu phú liền cả chung quanh nhân viên y tế nhóm cũng đều nhao nhao căng tới sốt ruột ánh mắt trong mắt bọn họ toát ra cái chủng loại kia khát vọng cùng kính nể chi tình đơn giản như là thiêu đốt h ỏ a d i ễ m đồng dạng nóng bỏng làm cho không người nào có thể coi nhẹ hiển nhiên tất cả mọi người phi thường hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy võ tiểu phú thi triển cao siêu y thuật đặc sắc thời khắc cùng từ đó hấp thu kinh nghiệm q u báu cùng tri thức đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau võ tiểu phú cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận mời bình tĩnh mà xem xét liền người mắc bệnh này trước mắt vị trí tình trạng mà nói nếu như đem phẫu thuật giao cho cái k h á c bác sĩ đến cầm đao chấp hành nội tâm của hắn chỗ sâu quả thực khó mà hoàn toàn bông xuống lo lắng nhưng mà yêu cầu minh xác một điểm là bản thân hắn cũng không phải là bệnh viện này chính thức tại t r ư ớ c bác sĩ nếu tùy tiện đúng tay bao biện làm thay áp dụng phẫu thuật thao tác tóm lại là không quá thỏa đáng hành vi cử chỉ nhưng đã giờ phút này đối phương đã chủ động phát ra chân thành t ì n h cầu như vậy lúc chứ quanh quần trong lòng đủ loại lo lắng tự nhiên mà vậy liền tan thành mấy khói kết quả là võ tiệu phú mặt mỉm cười gật đầu đáp được rồi vậy làm phiền dương lão sư hao tâm tổn trí hỗ trợ a n bài t ư ờ n g quan công việc á dương viện trưởng nghe nói lời ấy về sau không khỏi mừng rỡ trong lòng mừng thầm không thôi phải biết bọn hắn chỗ cái này chỗ khu cấp bệnh viện tại toàn bộ tô thành phố chữa bệnh hệ thống ở trong vị trí địa vị tương đối mà nói cũng không phải là đặc biệt nô ra dễ thấy nếu như lần này có thể thành công m g ợ i võ tiểu phú ở đây thuận lợi hoàn thành một đ à i độ khó cao phẫu thuật như vậy không hề nghi ngờ sẽ trở thành này khu vực bệnh viện rất có lực rung động cùng ảnh hưởng lực một lớn tuyên truyền điểm sáng sự kiện mà lại nếu như có thể mượn lần này hợp tác thời cơ cùng võ tiểu phú có tiến thêm một bước xâm nhập giao lưu câu thông cùng thành lập được tốt đẹp mà vững chắc nghiệp vụ liên hệ quan hệ ngày sau mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể mời đến đây khai triển mấy đài phẫu thuật khám và chữa bệnh hoạt động vậy đối với thôi động tăng lên khu bệnh viện chỉnh thể chữa bệnh trình độ cùng xã hội nổi tiếng các phương diện không thể nghi ngờ đều có cực kỳ trọng đại lại sâu xa tích cực ý nghĩa đối với võ tiểu phú tự thân chỗ có được cường đại lực hiệu triệu cùng rộng khắp lực ảnh hưởng dương viện trưởng có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ trong lòng của hắn phi thường tin tưởng minh mạch chỉ cần hơi đối ngoại phóng xuất ra một chút có quan hệ võ t i ể u phú sắp đích thân tới khu bệnh viện bổ chính động phẫu thuật tin tức phong thành chỉ sợ đến lúc đó tất nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo mộ danh mà đến người bệnh đủ đùn kéo đến tranh nhau chen lấn xếp hàng chờ đợi xem bệnh trị liệu kể từ đó theo liên tục không ngừng nguyên nhân chạy vào khu bệnh viện tương lai b ồ n g bột phát triển nhất định có thể lại trèo cao phong đi trên mới tinh tầm cấp cao hơn bậc thang trước tạm bất luận còn lại mấy cái bên kia râu ria sự tỉnh chỉ riêng cái này một đài phẫu thuật mà nói nó mang đến ý nghĩa cùng giá trị cũng không cho khinh thường a đối với trong bệnh viện đông đảo các bác sĩ tôi nói có thể thu hoạch được dạng này một lần khoảng cách gần quan sát cùng học tập tuyệt hảo thời cơ đơn giản như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm đồng dạng vô cùng chân quý không chút nào khoa chương g i ả g dù là vẹn vẹn chỉ là tham dự vào trận này phẫu thuật bên trong từ đó hấp thu đến một chút điểm kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều đủ để làm bọn hắn được í t lợi không nhỏ trung thân hưởng thụ nói tóm lại chuyện này thật có thể nói là là trăm điều lợi mà không một điều hại a nguyên nhân chính là như thế dương viện trưởng mới có thể tận hết sức lực độ phỉ của đất gấp rút việc này thành công không chỉ có như thế vì có thể cho võ t i ể u phú lưu lại một cái tốt đẹp mà ấn tượng khắc sâu dương viện trưởng thậm chí còn cố ý tỉ mỉ an bài một phen từ khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm đảm nhiệm đệ nhất trợ thủ khoa cấp cứu chủ nhiệm thì đảm nhiệm trợ thủ số hai đến mức lâm và kim thì bị ủy thác thứ ba trợ thủ c h ọ n trách liên cả phụ trách gây tê công tác bác sĩ gây mê đều là từ khoa gây mê khoa chủ nhiệm tự thân xuất mã cầm đao ra t r ợ đ ầ u không thể không nói dạng này nhân viên phối trí có thể sưng xa hoa nhất định cấp đội hình tổ hợp cứ việc võ tiệu phú xác thực k thuật c a minh thực lực siêu quẩn nhưng dương viện trưởng lần này nọc lòng tiến hành đơn giản liền là muốn hướng võ tiểu phú chứng minh một điểm bọn hắn đồng dạng có quá cứng chuyên nghiệp tố dưỡng cùng năng lực trình độ tuyệt đối sẽ không tại thời khắc mấu chốt như xe bị t u t xích cản trở chương 486, 12 phút chương 486, 12 phút đối với dương viện trưởng như thế chi kỷ chú đáo an bài võ tiểu phú nội tâm cảm thấy vô cùng mừng rỡ cùng thỏa mãn phải biết bất luận cái gì một tên bác sĩ tại chấp đao tiến hành phẫu thuật thao tác thời điểm đều không ngoại lệ đều khát vọng tự thân xuất lĩnh phẫu thuật đoàn đội có thể trở thành nghiệp giới nhất siêu còn bạn tụy tồn tại đặc biệt là đương thân ở một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫn bên、trong. giống như vậy phi đao hành vi thời khắc loại này đỉnh cấp phối trí đơn giản có thể được xưng là có khả năng hưởng thụ được trí cao vô thượng hậu đãi đ á n ngộ có dương viện trưởng tự mình ra mặt lên tiếng tên kia bệnh hoạn không trở ngại chút nào liền bị cấp tốc đưa vào phòng giải phâu bên trong võ tiểu phú thấy thế vội vàng hướng một bên lâm vạn kim chuyển thụ lên một cái độc môn rượu chiêu chỉ gặp hắn một chân bỗng nhiên hướng về phía trước một bước thân hình mạnh mẽ nhảy lên tâm kia chuyên môn dùng cho trị liệu trên giường kể từ đó đối bệnh hoạn áp dụng nén động tác sẽ trở nên nhẹ nhọn k h ô ít mà lại chỉ cần đến tiếp sau thôi động giường bệnh quá trình bảo trì bình ổn trạng thái trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn trên thực tế lâm vạn kim đối với phương pháp này cũng là lòng biết rõ chỉ là dĩ vãng bọn hắn đều là đem nó vận dụng tại v ạ n phần nguy cấp tình trạng phía dưới t h như cho những cái kia nhu cầu cấp bách hồi sức tim phổi cấp cứu người bệnh thi cứu lúc mới sử dụng nhưng mà ai có thể ngờ tới giờ này k h ắ p này vậy mà lại đem nó dùng tại trước mắt vị này phổ thông bệnh hoạn trên thân đâu mặc dù như thế hết thể tiến triển vẫn như cũng mười phần thuận lợi vị kia người bệnh cuối cùng thành công được đưa vào phòng giải phâu ở trong mà lúc này lâm vạn kim y nguyên vững vàng nén lấy bệnh hoạn không dám có chút t ư giãn một bên khác võ tiểu phú đã bắt đầu đều đâu vào đấy cùng cái khắc nhân viên y tế một đạo làm lên tiền phẫu các hạng công tác chuẩn bị toàn bộ trong phòng giải phẫu tràn ngập một loại khẩn trương nhưng lại ngay ngắn trật tự không khí người bệnh tôn nữ không chút do dự biểu thị đồng ý tiến hành phẫu thuật bởi vì từ đầu đến cuối võ tiểu phú chỗ cho thấy chuyên nghiệp tố dưỡng cùng tinh xảo y thuật đều bị n à n g thu hết vào mắt vị bác sĩ này mặc dù tuổi trẻ nhưng là năng lực quá làm cho người ta an tâm trong nội tâm nàng rất tin tưởng nếu như không có võ tiểu phú chỉ sợ chính mình thân yêu mãi mãi sớm đã tính mệnh khó đảm bảo tổ tôn hai người vốn là cao hứng bừng bừng tới du lịch không ngờ sẽ tao nộp như thế biến cố mà lúc này người bệnh ở xa tha hương người thân cho dù lòng nóng như lửa đốt muốn lập tức đuổi tới hiện trường cũng không phải có thể trong khoảng thời gian ngắn thực hiện sự t ì n h bởi vậy ký tên trách nhiệm liền rơi vào người bệnh tôn nữ trên v a i may mắn là đưa người bệnh tôn nữ hướng vụ mẫu kỹ càng thông báo xong trước mắt tình trạng về sau thuận lợi thu được bọn hắn cho phép thế là tại người bệnh người nhà hoàn thành ký tên thủ tục về sau tất cả chuyện tiếp theo liền giao tất cả cho các bác sĩ đi xử lý đi vào phòng giải phẫu võ tiểu phú giống như một vị thân kinh bách chiến tướng quân chỉ huy n h u định động tác nhanh n h ẹ n cái khác nhân viên y tế đồng dạng không chút thua kém mặc dù lẫn nhau ở giữa trước đó khả năng cũng không từng có hợp tác nhưng làm nghiệp nội người nổi bật mọi người đối với những cái kia cơ bản thao tác sớm đã nhớ kỹ trong lòng ngay từ đầu đám người còn cần vây quanh võ t i ể u phú một người đọc hoành lấy mau chóng thích thứng hắn đặc biệt công việc phong cách bất quá cũng không lâu lắm mọi người liền đã ngầm hiểu nhao n h a u đem tự thân tối cao trình độ phát huy vô cùng tinh tế phát huy tới toàn bộ trong phòng giải phẫu tràn ngập khẩn trương nhưng lại đều đâu vào đấy bầu không khí tất cả mọi người hết sức chăm chú vùi đầu vào trận này cùng tử thần tranh đoạt sinh mệnh trong chiến đấu y di tá tuần đài cẩn thận từng ly từng tí cầm kéo lên động tác nhu hỏa mà nhanh chóng đem người bệnh trên thân món kia quần áo cắt bỏ theo quần áo bị cắt bỏ nhất trợ cùng nhị trợ lập tức ăn ý hành động bọn hắn chặt chẽ hợp tác đều đ â u vào đấy bắt đầu là mối m họa người tiến hành khử trùng cùng trải khăn công việc nhưng mà thời khắc này lâm vạn kim cũng không dám có chút thư giãn cái kia s o n g chăm chú đệ lại vết thương tay y nguyên vững vàng cố định bởi vì chỉ cần hắn hơi chút vung tay người bệnh xuất huyết nhiều tình trạng vô cùng có khả năng lại lần nữa chuyển biến xấu đúng lúc này võ tiểu phú đã xác định rõ phẫu thuật phương án áp dụng nội so loại này trước vào kỹ thuật không cần tại lâm vạn kim nén vị trí mở vết mổ đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt chí ít có thể tránh cho tiến một b ư ớ c tăng lên suất huyết phong hiểm thế nhưng là kể từ đó khử trùng câu liền khó tránh khỏi lại nhận một chút ảnh hưởng không cách nào làm đến như thông thường phẫu thuật như thế hoàn mỹ vô huyết nhưng việc đã đến nước này cân nhắc lợi hại phía dưới cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy chỉ gặp một bát tràn đầy âu đỏ pho bị không chút do dự huynh đ ả o tại lâm vạn kim trên tay trong nháy mắt tia nồng đậm màu nâu chất lỏng liền che mất hai tay của hắn lâm vạn kim mở to hai mắt nhìn trong lòng âm thầm kinh ngạ tại cho mình chức nghiệp kiếp sống bên trong đông đảo phẫu thuật bên trong lại còn có một ngày sẽ đem mình tay cũng cùng một c h â u ngâm tại ổ đỏ phò bên trong loại tia lạnh b ú t xúc cảm theo cánh tay lan tràn ra nguyên bản bởi vì thời gian dài dùng sức nén mà trở nên tê dại khó nhịn hai tay lại vì vậy mà thoáng thư hoán rất nhiều phản phất căng cứng thần kinh cũng đã nhận được một tia bưng lỏng nhưng mà dù vậy lâm vạn kim vẫn tin tưởng cảm giác được chính mình toàn bộ tay đều dần dần lâm vào chết lặng trạng thái thời gian từng giây từng phút trôi qua m ô i kéo dài thêm một khắc tay của hắn bộ áp lực liền sẽ tăng thêm một phần giờ này khắc hắn lòng tràn đầy mong mỏi võ tiểu phú có thể mau chóng hoàn thành trận này phẫu thuật chỉ có dạng này hắn mới có thể chân chính bông l ò n g một hơi bắt đầu nương theo lấy võ tiểu phú trầm thấp mà thanh â m kiên định băng lên trận này có thụ chú mục phẫu thuật chính thức kéo ra màn tre chỉ gặp hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú trước mắt bàn giải phẫu hai tay cấp tốc mà chuẩn sắc cầm lấy các loại thiết bị y tế động tác nước c h ả y mây trôi một mạch mà thành đầu tiên cần phải làm là đánh xuống mắt nội soi đây đối với kỹ thuật thành thạo võ tiểu phú mà nói đơn giản như là lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhóm ngắn ngủi nửa phú nhưng mà như thế nhanh chóng lại hiệu suất cao thao tác tiết tấu lại khổ đảm nhiệm trợ thủ khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm mặc dù hắn có phong phú kinh nghiệm lâm sàng nhưng đối mặt võ tiểu phú như vậy tốc độ nhanh như địa chớp vẫn là có vẻ hơi lực bất phòng tâm hắn cố gắng muốn đuổi theo võ tiểu phú bộ pháp cầm thật chặt nội soi lấy bảo trì ổn định trên c h á n sớm đã chạy ra mồ hôi một lớn chừng h ạ t động theo gương mặt không ngừng trở xuống càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là có đôi khi đơn vị chủ nhiệm này vẫn không có thể hoàn toàn đuổi theo võ tiểu phú thao tác lúc võ tiểu phú đã đi đầu một bước triển khai đến tiếp sau động tác loại này siêu việt thường nhân tưởng tượng thao tác năng lực cùng dự phán ý thức thật sự là làm cho người liễu lười không thôi cho dù là kinh nghiệm lại thế nào phong phú chỉ sợ cũng khó mà đạt tới dạng này cảnh giới a toàn bộ trong phòng giải phẫu tràn ngập một loại khẩn trương mà ngưng trọng bầu không khí nhất trợ bộ d á n g chật vật bị tất cả mọi người ở đây thu hết vào mắt nhưng giờ này k h ắ c này cũng không có người phát ra một tơ một hào tiếng cười nhạo bởi vì mọi người trong lòng đều tin tưởng võ tiểu phú chỗ cho thấy bộ này thần hồ kỳ kỹ thao tác k ỹ xảo là bọn hắn trước đó chưa hề được chứng kiến bọn hắn giờ phút này chỉ có ở trong lòng âm thầm cảm khái thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt nha đi qua một phen chật vật đuổi theo về sau khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm cuối cùng là miễn cưỡng đi theo võ tiểu phú tiết đấu một bên t r ợ thủ không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng nhưng vào lúc này hắn kinh ngạc phát hiện võ tiểu phú vậy mà đã hoàn thành t á c h rời công việc cùng đem thao tác tinh chuẩn dừng lại tại ngay tại s u ấ t huyết bộ vị tập trung nhìn vào quả nhiên không ngoài sở l i ệ u chính là lá lách vị trí t r ợ thủ vội vàng ngắm nhìn một phía cẩn thận kiểm tra một phen sau xác nhận loại trừ lá lách bên ngoài cái khác thân thể bộ vị trên cơ bản đều là hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà trước mắt lá lách lại cùng trạng thái bình thường so sánh lộ g a dị thường x ư n g to lên thể tích chi ít vượt ra khỏi bình thường phạm vi hơn hai lần càng thêm mấu chốt chính là kia liên tục không ngừng mạng tính mất máu hiện tượng từ đầu đến cuối chưa từng ngừng mà dẫn đến loại tình huống này xuất hiện kẻ cầm đầu lá lách uống giờ phút này đang bày biện ra một loại sụp đổ trạng thái không hề nghi ngờ tạo thành đây hết thể chính là lâm bạn kim cái kia hai tay đích thân mắt thấy lá lách uống chỗ không ngừng t u ô n ra máu tới lúc tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được phát ra trận trận tiếng thắng thở giờ này khác này võ tiểu phú ba chữ này phảng phất có được càng nặng phân lượng cùng cao hơn hàm kim lượng làm cho người đối với hắn ý thuật khâm phục không thôi chỉ gặp võ tiểu phú sắc mặt ngưng trọng nói ra ta chuẩn bị cắt bỏ lá lách chờ ta nói lấy ra thời điểm Bác sĩ lâm, mời ngài lập tức tay nắm cửa rời nghe nói như thế lâm bạn kim như được đại xá thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng âm thầm suy nghĩ nói rốt cuộc đ ợ i đến giờ khắc này à nguyên bản đã tiếp cận thể lực cực h ạ n hắn đột nhiên cảm giác được một dòng suối trong chậm rãi chạy vào nội tâm trong nháy mắt vì hắn rót vào sức sống mới thậm chí sinh ra chính mình còn có thể lại kiên trì một phút đồng hồ ảo giác nhưng trên thực tế võ t i ể u phú cũng không có cho hắn kiên trì một phút đồng hồ thời gian ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi chỉ nghe thấy võ tiệu phú quả quyết dưới mặt đất đạt chỉ lệ, lấy ra lâm bạn kim tính phản xạ đưa tay lấy ra mà võ t i ể u phú thao tác cơ hội là cùng lâm vạn kim đồng bộ tiến hành ép ép đóng lá lách cuống một đ a o xuống dưới lá lách trực tiếp xuống đ ư ờ n g lá lách l á thành công bị gỡ xuống về sau kia một mực khốn nhiêu đám người nguyên nhân rốt cuộc biến mất không còn tam tích ở đây mỗi người mắt thấy cảnh này đều kìm lòng không đặng thở dài một hơi p h ả n phất trong lòng một khối nặng nề tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống mà giờ khắc này võ t i ể u phú thì lộ ra càng phát ra thông d o n g tự tin động tác trên tay của hắn càng thêm cấp tốc nhanh nhẹ như nước chạy mây trôi một mạch mà thành đứng ở một bên hiệp trợ bác sĩ nguyên bản còn cần phí sức đi tìm võ tiệu phú thao tác trọng điểm nhưng theo phẫu thuật tiến trình thúc đẩy đến lá lách bộ vị về sau loại tình huống này liền không tồn tại nữa bởi vì võ tiểu phú tất cả mấu chốt thao tác tất cả đều tập trung vào nơi này hết thể đều trở nên rõ ràng chỉ gặp võ tiểu phú hai tay tung bay các loại thiết bị y tế trong tay hắn vận dụng tự nhiên làm cho người mắt hỗn loạn nhưng lại đâu vào đấy ngắn ngủi năm phút đồng hồ quá khứ đến tiếp sau phẫu thuật bộ phận vậy mà liền thuận lợi như vậy hoàn thành toàn bộ quá trình giải phẫu như là một trận tinh diệu tuyệt luân biểu diễn để cho người ta nhìn mà than thở cuối cùng khi tất cả người đem ánh mắt nhìn về phía máy bấm giờ lúc phía trên biểu hiện con số lệnh toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết vẹn vẹn mười hai phút thế mà chỉ dùng chỉ là mười hai phút liền hoàn thành một đài phức tạp như vậy lá lách cắt bỏ phẫu thuật cuối cùng là như thế nào một loại thần hồ kỳ kỹ thủ pháp a chẳng lẽ là trong truyền thuyết đ ị a tạ n g vương bồ tát thân truyền hay sao phòng quan sát bên trong giờ này khắc này an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy đám người hô hấp phản phất tại giờ khắc này hoàn toàn đình trệ bọn hắn chừng lớn hai mắt nhìn chằm chặp cái kia may bấm giờ sợ mình nhìn lầm từng phút từng giây không sai hoàn toàn chính xác liền là mười hai phút cứ việc mọi người sớm đã từng nghe nói v õ tiểu phú trước đây ở thế giới phẫu thuật tỷ võ thượng huy hoàng chi ế n tích nhưng tận mắt chứng kiến dạng này một đài có thể xưng kỳ tích phẫu thuật tại ngắn ngủi như vậy thời điểm hòa mỹ thuốc ă n ở sâu trong nội tâm vẫn không cách nào kèm chế k i a cố thật sâu kinh hãi chi t ỉ n h đây quả thật là nhân loại có khả năng đạt thành thành tựu sao thật sự là quá khó mà tin nổi hô cũng không biết là ai mở miệng trước hô hấp ngay sau đó mọi người mới là khôi phục bình thường hô hấp kịch liệt tiếng thảo luận bắt đầu đây đây là thật sao ta vừa rồi nhìn thấy cái gì đây là một đài cắt bỏ lá lách phẫu thuật à vậy mà liền như thế như nước trong veo dùng mười hai phút làm xong ta có chút phương ta không phải đến học tập sao thế nhưng là ta có vẻ như toàn bộ hành trình đều đang kêu sợ hãi một điểm kỹ thuật trọng điểm đều không nhìn thấy ta cảm thấy cái này không thể trách chúng ta thật sự là phong chủ nhiệm động tác quá chậm hãn nội soi đều một mực không cùng thượng võ lao sư thao tác đây mới là chúng ta yêu cầu kinh hãi điểm à, cái này cũng không cần nội soi phẫu thuật khác nhau ở chỗ nào thậm chí ta cảm thấy phóng nội soi đều có chút dư thừa võ lao sư kinh nghiệm quá phong phú chỉ sợ cũng tại vừa rồi liếc nhìn người bệnh ổ bụng một vòng thời điểm người bệnh ổ bụng bên trong tình huống liền bị võ lao sư dọn h ư lòng bàn tay cho nên đến tiếp sau võ lao sư mới không cần nội soi cũng có thể làm tốt như vậy mười hai phút nếu là ta ta thậm chí vừa mới bắt đầu đem nội soi c ấ t kỹ vậy n g ư y i mạnh hơn ta điểm ta mới tẩy xong tay t h ì đến bắt đầu khử trùng đám người thảo luận kịch liệt tựa hồ vô luận như thế nào t h n h dương đều khó mà biểu đạt chính mình đối võ tiểu phú kỹ thuật sợ hai thán g phục dương viện trưởng càng là hai mắt tỏa ánh sáng lúc này trong ánh mắt của hắn chỉ biểu đạt một cái ý tứ đạt được hắn đạt được hắn là một cái viện trưởng dương viện trưởng quá biết một nhân tại như vậy nhiều khó khăn đạt được chỉ sợ toàn thế giới bệnh viện đều muốn lấy được như thế một vị bác sĩ đáng tiếc lợi hại như vậy bác sĩ chú định sẽ không thuộc về bọn hắn khu bệnh viện tốt đem video giữ lại các ngươi một người một phần trở về đều tốt nghiên cứu nói xong dương viện trưởng lại đem ánh mắt đặt ở khoa tuyên truyền khoa trưởng trên thân trở về làm sao tuyên truyền ngươi có mặt mày sao khoa tuyên truyền trường nghe vậy vội vàng gật đầu viện trưởng ngài yên tâm đi ngày mai ta sẽ để chúng ta bệnh viện trở thành tô thành phố chữa bệnh p ư ơ n g diện trung tâm nghe khoa tuyên truyền lớn lên lời nói dương viện trưởng cũng là hài lòng nhẹ gật đầu tốt ta liền thích ngươi cái này tự tin sức lực một hồi ta đi ở võ lao sư an c ô m c h i ề u giàu khoa trưởng ngươi đ ế n ă n bài một chút khoa dịch vụ y tế trường đội vàng gật đầu biểu thị đã ă n bài dương viện trưởng lại càng hài lòng nhìn đây đều là tinh binh cường t ư ớ n g a đáng tiếc còn kém võ tiểu phú như thế một cái có thể mang bệnh viện bay lên bác sĩ chương 487, hậu phấu chương 487, hậu phấu bên ngoài phòng giải phấu hành lang bên trong võ tiểu phú một mặt thoải mái mà cùng người bệnh tôn nữ trò chuyện với nhau kỹ càng hướng nàng trình bày người bệnh trước mắt bệnh tình tình trạng bởi vì ngay từ đầu đối bệnh tình cấp tốc xử lý thỏa đáng người mắc bệnh này tình huống thực tế so với cái khác vỡ lách người bệnh mà nói xác thực không có nghiêm trọng như vậy cùng nguy cấp trên thực tế toàn bộ quá trình giải phẫu thuật lợi đến kỳ lạ người bệnh thậm chí cơ hồ không có chuyển máu kết quả như vậy tại vỡ lách phẫu thuật lĩnh vực có thể xưng một cái kỳ tích dù sao mọi người đều biết một khi phát sinh vỡ lách đặc biệt là đ ư ờ n g lá lách l á cũng nhận tổn thương lúc người bệnh thường thường gặp phải to lớn uy hiếp tính mạng bởi vì loại tình huống này xuất huyết lượng cực kỳ m á n h liệt nếu vô pháp trong mấy phút ngắn ngủi thu hoạch được l ư u hiệu cứu chữa cho dù đến tiếp sau áp dụng thấu thuật nao bộ bị hao tổn cũng cơ hồ trở thành tất nhiên nhưng mà tên này may mắn người bệnh lại bởi vì võ tiểu phú vừa lúc tại thụ t h ư ơ n g trong nháy mắt thân ở hiện trường mà thu được nhất kịp thời tối ưu trị liệu ngay tại phát bệnh sau hai ba phút bên trong võ tiểu phú bằng vào hắn tinh xảo y thuật cùng phản ứng nhạy cảm năng lực cấp tốc khai thác lá lách u ố n nén biện pháp thành công ngăn trở xuất huyết nhiều tiến một bước chuyển biến xấu mà lại đang chờ đợi xe cứu thương đến trước đó hắn đã đều đâu vào đấy sắp xếp xong xuôi bộ dịch quyết trường cho chờ một hệ liệt cấp cứu thao tác làm cho người sợ hãi thán phục l à cứ việc ban sơn là lá lách uốn g b ỡ tan đưa đến suất huyết nhiều nhưng đi qua nhanh như vậy nhanh lại tình chuẩn xử trí về sau bây giờ xem ra tổn thương trình độ lại còn so ra kém phổ thông gậy xương đưa tới suất huyết lượng lần này tiến hành là nội soi ổ bụng phẫu thuật loại này chữa bệnh kỹ thuật nhường người bệnh hậu phẫu tốc độ khôi phục tương đương nhanh chóng dựa theo tình huống trước mắt đến xem liền xem như trễ nhất văn chừng đại khái là một tuần tả hữu thời gian người mắc bệnh này liền có thể xuất viện điều dưỡng nha、Võ. bác sĩ bỏ, cái này cái này kết thúc cả nhà ta nguyên bản còn muốn lấy phải đợi đến cha mẹ ta chạy tới về sau n g a y bên này phẫu thuật mới có thể hoàn thành đâu không nghĩ tới thế mà lại như thế cấp tốc người bệnh tôn nữ giờ phút này kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng đều có chút không nghe sai khiến nói chuyện trở nên lắp ba lắp bắp phải biết cha mẹ của nàng sớm đã tại đ ộ i vàng chạy đến bệnh viện đường xá bên trong mà tại nàng nhận biết bên trong giống như vậy trọng đại phẫu thuật vô luận như thế nào tối thiểu cũng phải bỏ phí mấy giờ mới có thể thuận lợi kết thúc đi có thể hiện nay vừa vặn rất tốt từ bệnh nhân bị thúc đẩy phòng giải phẫu bắt đầu tính toán cho tới bây giờ tới mới tôi h thậm chí liền nửa giờ cũng còn chưa qua đâu vẹn vẹn chỉ dùng chừng mười phút đồng hồ mà thôi ngay tại đoạn này trong thời gian ngắn ngủi nàng một mực tại điện thoại b á i đủ thượng lục soát có quan hệ vỡ lách các loại tin tức tương quan kết quả lại là càng xem trong lòng càng phát ra cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi dù sao những tài liệu này bên trong miêu tả đều là chút động một chút lại khả năng dẫn đến cái chết hậu quả nghiêm trọng cho dù ai nhìn thấy đều sẽ khó có thể chịu đựng to lớn như vậy áp lực tâm lý nha nhưng mà tâm tình của nàng còn chưa ấp ủ đến điểm cao nhất thời điểm võ tiểu phú bác sĩ lại đột nhiên cáo chi nàng phẫu thuật đã viên mãn thành công kết thúc dài đến mười hai năm giáo dục bắt buộc vậy mà đều chưa thể nhường nàng triệt để lý giải sợ bóng sợ gió một trận cái từ ngữ này ẩn chứa chân chính ý nghĩa nhưng chỉ b ẹ n b ẹ n liền là kinh lịch trước mắt chuyện này liền để nàng đối với cái này thành ngữ có cực kỳ khắc sâu lại thấu triệt lĩnh mộ đứng ở một bên cụ dĩnh nghe được người bệnh tôn nữ kia tràn ngập kinh ngạc cùng tán thưởng lời nói về sau không khỏi mỉm cười bởi vì trong nội tâm nàng rất tin tưởng người mắc bệnh này người nhà tuyệt không phải là cái thứ nhất đối trận này phẫu thuật phát ra như vậy tiếng than thở người đương nhiên cũng kiên quyết không thể lại trở thành cái cuối cùng lúc này dương viện trưởng vẻ mặt tươi cười đi lại nhẹ nhàng hướng lấy võ tiểu phú đi tới hắn vừa đi miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm võ lao sư à ngày hôm nay triển hiện ra y thuật đơn giản làm người ta nhìn má thắng thở thủ pháp này quả nhiên là thần hồ kỳ k ỳ a ta tin tưởng tại mắt thấy dạng này một trận đặc sắc tuyệt luân phẫu thuật về sau bệnh viện chúng ta bên trong những bác sĩ kia nhóm sợ là cũng không dám lại có chút kêu căng chi tâm á không thể không nói dương viện trưởng tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là tốt tới cực điểm mà kệ tiếp tiểu trao phú xuống cùng võ đợi ổ i h p tác cụ thể cụ công v ệ c tiến triển đến ư như ợ c h t à o khoa tuyên truyền tướng tướng báo cáo đạo bản thảo tuyên bố sau khi ra ngoài bọn hắn bệnh viện này tất nhiên có thể thanh danh truyền xa dù sao nhìn một cái đài này phẫu thuật cao siêu chất lượng chỉ dùng ngắn ngủi mười hai phút thời gian liền lấy nội soi ổ bụng loại này trước vào kỹ thuật hoàn mỹ giải quyết vỡ lách vấn đề mà lại càng kinh người hơn chính là hậu phẫu người bệnh thậm chí ngay cả phòng điều trị tích cực đều không cần tế bào trong ự c tiếp i l mắt bọn hắn có khả năng nhìn thấy chỉ có nhà này chỉ là khu cấp bệnh viện châu có được thực lực cương đại cho nên cho đến lúc đó ai có thể không giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng tán dương mộc âu nhà này khu bệnh viện chữa bệnh trình độ thật sự là quá cao siêu á đưa tin phát ra ngoài về sau phương diện khác tạm dừng không nói chỉ từ khu vực bên trong người bệnh góc độ đến xem bọn hắn đối với khu bệnh viện tín nhiệm trình độ hẳn là tương đối mà nói sẽ cao một chút mà đây cũng là bệnh viện cần nhất dù sao bệnh viện nha suy cho cùng vẫn là muốn lấy người bệnh làm trọng chỉ có đến đây xem bệnh người bệnh số lượng tăng nhiều như vậy bệnh viện chỉ thể chỉnh thể trình độ một cách tự nhiên cũng liền có thể từng bước tăng lên Đồng thời... nếu như ngoại giới biết được liền võ tiểu phú chuyên gia như vậy đều nguyện ý đến khu bệnh viện khai triển phẫu thuật vậy đối với đến tiếp sau nhân tài đưa vào công việc không thể nghi ngờ sẽ sinh ra cực lớn thôi động tác dụng cho nên khi trước vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ có thể hay không cùng võ tiểu phú đạt thành tiến thêm một bước ý hướng hợp tác bình thường đến giảng giống bọn hắn cái này cấp ba giáp đảng bệnh viện đặc biệt là ở bảo tô thành phố như vậy kinh tế độ cao phát đạt địa khu tam giác bệnh viện dưới tình huống bình thường cực ít chủ động mời người khác tới làm cái gọi là phi đào phẫu thuật nhưng mà tình huống cụ thể còn phải cụ thể phân tích không thể không thừa nhận võ t i ể u phú s á c thực có thực lực như vậy cùng giá trị đủ để cho viện phương phá lệ mời dương viện trưởng ngài quá k h i n á lần này có thể tham dự vào thật sự là cơ duyên xào hợp đồng thời ta cũng phi thường cảm kích dương viện trưởng vì ta xây dựng tốt như vậy một cái bình đại bởi vì cái gọi là lời hay người người đều sẽ giảng mà võ t i ể u phú hiển nhiên cũng không phải là loại kia tự cao tự đại không coi ai ra gì hạng người nghe được hắn lần này khiêm tốn hữu lệ ngôn từ dương viện trưởng không khỏi thoải mái cười ha h a ha hả võ lao sư ngài thật đúng là quá khiêm tốn á đi trận này phâu thuật xuống tới chắc hẳn ngài cũng mười phần vất vả ta đã sớm phân p h ó sắp xếp xong xuôi một trận phong phú tết h tối chúng ta cái này cùng nhau đi tới đi nghe dương viện trưởng đầy nhiệt tình lời nói võ tiểu phú trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói thật giống như vậy c h à n g diện vẫn luôn là hắn sợ nhất tương đối có thể tưởng tượng đạt được bữa cơm này chú định không cách nào ăn đến an ổn thư thái dù sao trên thực rượu không phải ngươi tới ta đi nâng ly cạn chén liền lại như bắn liên thanh d à y đặc không ngừng các loại lời nói giao lưu mà đối mặt với như thế một đám người hoàn toàn xa lạ thậm chí trong đó rất nhiều khả năng tại lần này phân biệt về sau liền rốt cuộc sẽ không sinh ra bất luận cái gì gặp nhau những người đồng hành võ tiểu phú thực sự khó có thể lý giải được tham dự dạng này đỡ tiệc đến tột u cùng có thể lớn bao nhiêu ý nghĩa nhưng mà cho dù trong lòng có rất nhiều ý nghĩ võ tiểu phú cũng thật sự là không tiện cự tuyệt dương viện trưởng thịnh tình m ờ i dù sao từ gặp phải dương viện trưởng bắt đầu liền bưng lấy hắn dương viện trưởng địa vị không thấp người ta có thể tự mình mở miệng m ờ i đã coi như là cho đủ chính mình mặt mũi nếu như dễ dàng tiến hành từ chối vậy nhưng thật sự là quá không biết thú vị thế là võ tiểu phú quay đầu nhìn về phía bên cạnh c ù dĩnh chỉ gặp c ù dĩnh tâm linh thần hội nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó một cách tự nhiên đưa tay quát lên võ tiểu phú cánh tay biểu thị hết t h ạ c toàn nghe hắn ăn bài võ tiểu phú hít sâu một hơi hướng về phía dương viện trưởng khẽ vuốt c ầ m nói đã như vậy vậy thì đành phải q u ấ y g i à y dương viện trưởng n g ạ i á võ tiểu phú gật đầu đáp ứng nhường dương viện trưởng cũng làm hừng rỡ trên mặt cách ra nụ cười sán lạ chỉ nghe hắn t h ở i mở cười lớn một tiếng lập tức nhiệt tình dẫn linh võ tiểu phú đi ra ngoài giờ phút này xe sớm đã lặng chờ đã lâu cùng bọn hắn cùng nhau tiến lên còn có đến từ bệnh viện từng cái tầng cấp các lãnh đạo trong đó tự nhiên không thể thiếu lần này phẫu thuật những người tham dự những người này có nam có nữ lẫn nhau ở giữa chuyện trò vui vẻ bầu không khí hòa hợp dương viện trưởng vừa đi một bên hướng v o tiểu phú dần dần giới thiệu bên người các đồng nghiệp mà đúng lúc này mấy vị nữ tính đồng hành nhanh chóng tìm tới cụ dĩnh giữa các nàng giao lưu mười phần thông thuật phản phất có được thiên nhiên ăn ý chủ đề hoán đổi tự nhiên h i ệ n nhiên đối với dạng này xã giao trường hợp sớm đã xe nhẹ được quen không bao lâu mọi người đi tới dự định tốt tiệt rượu hiện trường quả nhiên nơi này tràn g cảnh chính như v õ tiểu phú trước đó sở thiết nghĩ như vậy phi thường náo nhiệt nhưng mà l ệ v õ tiểu phú cảm thấy ngoài ý muốn chính là cứ việc tiệc rượu ở giữa ăn uống linh đình nhưng dương viện trưởng cũng không có tận lực đi mời rượu thậm chí đương v õ tiểu phú biểu thị chính mình không nghĩ uống rượu lúc hắn cũng làm miệng đầy đáp ứng hồi tưởng lại ngày bình thường đại chúng đối bác sĩ phổ biến ấn tượng luôn là tận tình khuyên bảo khuyến cáo mỗi một vị bệnh nhân chớ uống rượu không được hút thuốc nhưng trên thực tế đâu không ít bác sĩ tự thân nhưng cũng chưa thể hoàn toàn bỏ hẳn rượu thuốc lá chi nghiệm đặc biệt là những cái kêu bác sĩ khoa ngoại áp lực công việc lớn có lẽ ngẫu nhiên cũng cần mượn nhờ những phương thức này đến thư giãn một chút khẩn trương thần kinh đi sự thật xác thực như mọi người bình thường cho rằng như thế hút thuốc có thể đưa đến nhất định nâng cao tinh thần tác dụng mà uống rượu thì có thể tê liệt thần kinh trợ giúp giảm bớt áp lực đối với những cái tia trường kỳ ở vào cao áp trạng thái làm việc hạ các bác sĩ mà nói theo thời gian trôi qua rất dễ dàng liền sẽ dưỡng thành hút thuốc say rượu loại hình không tốt quen thuộc nhưng mà đối với một tên ưu tú bác sĩ khoa ngoại tử nói những này tập tục xấu tuyệt đối là nhất định phải kiên quyết bỏ hẳn đặc biệt là uống rượu cái này một hạng bởi vì dù là có được lại linh xảo cao siêu hai tay nếu như thường xuyên nhận của năn mòn cuối cùng cũng tất nhiên sẽ lọt vào tổn hại dương viện trưởng hiển nhiên đối với cái này có khắc sâu nhận biết cùng lý giải đối mặt giống võ t i ể u phú dạng này dị bẩm thiên phú y học kỳ tài hắn càng là phá lệ chú ý thậm chí nếu như không phải võ t i ể u phú không có nâng chén dự định dương viện trưởng chỉ sợ đều sẽ cực lực thuyết phục hắn triệt để từ bỏ nghiện rượu vẹn vẹn chỉ là điều này liền để võ t i ể u phú cùng c ù dĩnh đối dương viện trưởng sinh lòng không ít hảo cảm quả nhiên tiếp xuống nói chuyện chính như võ tiệu phú trước đó dự đoán như vậy phát triển đầu tiên là một phen không chút nào keo kiệt thổi phòng tán dương c h i tử tiếp lấy chính là các loại lôi kéo tốt như thế cử động cuối cùng tự nhiên không thể thiếu đưa ra một loạt ý hướng hợp tác thì như hy vọng võ tiểu phú có thể cùng bọn hắn chỗ bệnh viện thành lập được ổn định quan hệ hợp tác định kỳ đến đây tới khám định kỳ tham dự một chút trọng yếu phẫu thuật cầm đao mổ chính công việc đồng thời nếu có thể còn có thể đem chính mình tinh xảo chữa bệnh kỹ thuật vô tư truyền thụ cho trong nội viện cái k h á c bác sĩ v v không đợi võ tiểu phú tới kịp biểu thị cự tuyệt hoặc là đáp ứng đủ loại mê người lợi ích điều kiện tựa như, như thủy chiều lao qua khiến cho võ tiểu phú trong lúc nhất thời bệnh mà sinh ra một loại cơ hồ không cách nào kháng cự cảm giác dù sao hắn yêu cầu nỗ lực cũng không nhiều nhưng là thu hoạch là thật lớn a võ lao sư ngài cũng chớ gấp lấy làm ra quyết định tô thành phố mỹ cảnh không ít ngài chơi trước chờ muốn rời khỏi thời điểm ngài lại nói cho ta là được nếu không nói là người thông minh đâu trên thực diệu ai cũng không có khó coi có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ ngay kế tiếp một cái liên quan tới khu bệnh viện thành công hoàn thành vỡ lách phâu thuật lại chỉ dùng lúc mười hai phút tin tức cấp tốc truyền bá ra giống như một viên quả bom nặng ký tại tô thành phố chữa bệnh giới nhấc lên sóng to do lớn phải biết phàm là yêu cầu động phẫu thuật vỡ lách c a bệnh thụ thương trình độ tất nhiên không nhẹ đưa mọi người hiểu thêm một bậc đi s a u hiện lần này trong phẫu thuật người bệnh không hiếm hoi còn sót lại tại vỡ lách vấn đề càng khó giải quyết chính là lá lách uống nhận tổn thương cùng dẫn đến xuất huyết nhiều đối mặt như thế nghiêm trọng phức tạp bệnh tình khu bệnh viện lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng mười hai phút hoàn mỹ giải quyết chiến đấu nhưng mà ngay tại đông đảo những người đồng hành nhao nhao đối cái tin tức này ném lấy chú ý ánh mắt lúc lại không hẹn mà cùng phát ra một câu h á n giận tri tử thật không biết xấu hổ những n à y những người đồng hành vội vàng muốn biết rõ ràng chuyện m ọ i n g mờn nhưng khi hắn nhóm rốt cuộc nhìn thấy một chính bác sĩ tên võ t i ể u phú lúc l ử a giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa mọi người không khỏi cùng kêu lên chỉ trích khu bệnh viện làm việc không chính cống vì sao không tại báo cáo mở đầu liền minh sát đề cập vị này nhân vật mấu chốt làm hại bọn hắn mới đầu còn nghĩ lầm khu bệnh viện chỉnh thể chữa bệnh kỹ thuật đã lặng yên không một tiếng động đột nhiên tăng mạnh đến như vậy làm cho người sợ h ã i t h á n phục độ cao mặc dù nói bọn hắn cũng thường xuyên làm như vậy nhưng là mình có thể làm như vậy nhìn thấy đồng hành làm như vậy trong lòng liền không cao hơn a dù sao đây cũng quá không biết xấu hổ treo đầu dê bán thịt cho không ngoài như vậy a có thể cứ việc những người đồng hành đối khu bệnh viện lần này cách làm rất có phê bình kín áo nhưng không thể phủ nhận là cái này một đợt tuyên truyền mở rộng quả thực hiệu quả rõ rệt trong lúc nhất thời đông đảo đồng hành bắt đầu âm thầm suy nghĩ khu bệnh viện hiển nhiên là hùng tâm trang trí dã tâm bừng bừng a trước đó bọn hắn thậm chí căn bản không biết võ tiểu phú đã đi tới tô thành phố tin tức mà người ta khu bệnh viện ngược lại tốt bất động thanh sắc ở giữa liền mời được võ tiểu phú cầm đao hoàn thành dạng này một đài cao tiêu chuẩn cao chất lượng phẫu thuật mượn cơ hội này u n g hăng ra một phen tiếng tăm. quay về viện chương bốn trăm tám mươi tám quay về viện võ tiểu phú nguyên bản kế hoạch tại tô thành phố nhiều du ngoạn mấy ngày nhưng không như mong muốn theo hắn tại khu bệnh viện sự tích bị đưa tin ra rất nhiều người nghe tin lập tức hành động nao nao thông qua đủ loại con đường tìm tới cửa mục đích của những người này cùng khu bệnh viện không có sai biệt đều không ngoại lệ đều là muốn mời võ tiểu phú tiến về bọn hắn vị trí tiến hành giao lưu cùng truyền thụ quý giá chữa bệnh kinh nghiệm đối mặt tình hình như thế võ tiểu phú biết do còn như vậy tiếp tục tiếp tục chờ đợi căn bản là không có cách tận hứng chơi bừa thế là rơi vào đường cùng hắn đành phải cùng cù dĩnh b ộ i vàng thu thập bọc hành lý đặt vào đường bể thời gian thấm thoát trong n g á y mắt khoảng cách võ tiểu phú rời đi bệnh viện đã qua nửa tháng hôm nay sáng sớm ánh nắng tươi sáng gió nhẹ quất vào mặt võ tiểu phú tinh thần tỏa sáng đứng ở đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc cửa bệnh viện cùng võ tiểu phú đồng hành cù dĩnh cũng đồng dạng thần thái sang láng nàng trước đó đã thuận lợi làm tốt nhập khoa trước cần có toàn bộ thủ tục hôm nay đối nàng mà nói thế nhưng là chính thức mở ra công việc kiếp sống trọng yếu ngày ngày đầu tiên đi làm hai người sóng vai đi vào cửa bệnh viện về sau võ tiểu phú quay đầu nhìn về phía cù dĩnh lo lắng nói ra, nếu không vẫn là ta trước tiên đem ngươi đưa đến khoa thất bên kia đi thôi nhưng mà cụ dĩnh lại cười lắc đầu đưa tay nhẹ nhàng đem võ tiểu phú l ấ y ra tràn đầy tự tin đáp lại nói khoa ung điệu ta trước kia cũng không phải chưa từng đi nơi đó các đồng nghiệp thật nhiều đều là ta quen biết đã lâu à chỗ nào còn cần ngươi đến đưa nha ngươi nhanh đi bận điệu công việc của mình đi chờ ngươi sau khi hết bận nhớ kỹ cho ta biết một tiếng à đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau về nhà nghe được cụ dĩnh nói như vậy võ tiểu phú do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý đưa tôi vậy nếu là có chuyện gì nhớ kỹ nhất định phải gọi điện thoại cho ta、nha. cù dĩnh nhẹ gật đầu hướng phía khoa ung điệu phương hướng bước n h a n h tới chỉ lưu cho võ tiểu phú một cái dần dần từng bước đi đến tràn ngập hăng hai bóng lưng võ tiểu phú đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên cù dĩnh từ từ đi xa bóng lưng khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. kỳ thật võ tiểu phú ở sâu trong nội tâm phi thường muốn theo sau đi cho cù dĩnh n o căng giữ thể diện bởi vì hắn rất tin h t ư ờ n g lần này cùng lần trước tình huống hoàn toàn khác biệt lần trước cù dĩnh mới đến vẹn ẹ vừa tiến vào khoa thất một tên bác sĩ nội chú hơn nữa còn là loại kê hợp đồng lao động tính chất có thể nói là ở vào toàn bộ khoa thất tầng dưới chót nhất vị trí đối với dạng này người mới gia nhập khoa thất tự nhiên là biểu thị hoan g h ê n dù sao nhiều một cái có thể g i ú p một tay người làm việc nhà mà lại nàng tạm thời cũng không có khả năng ý hiếp được thượng tầng lợi ích của nhân viên dù sao chỉ là có thêm một cái vùi đầu gian khổ làm ra sức lao động mà thôi nhưng mà lần này cụ dĩnh trở về lại là lấy nhân tài dẫn vào phương thức không chỉ có trực tiếp được mời nhâm vi bác sĩ phó chủ nhiệm còn thu được khoa thất phó chủ nhiệm chức vụ càng làm cho người ta trú mục là bệnh viện lại còn giao phó cụ dĩnh khai triển phòng nghiên cứu đầu để quyền lợi chỉ về thế cung cấp tương đương khả quan tài chính duy trì phải biết cụ dĩnh bây giờ bất quá mới ngoài ba mươi mà thôi mặc dù tại trước khi trên giường đã tích lũy một chút kinh nghiệm nhưng tương đối mà nói vẫn không tính phong phú chỉ có như vậy một cái tuổi trẻ lại tư lịch còn thấp bác sĩ vừa về tới bệnh viện liền có thể đạt được như thế đông đảo hậu đãi đ á n h ngộ khoa ung điệu bên trong những công việc kia nhiều năm các lao nhân trong lòng làm sao có thể cân bằng đạt được đâu dù sao một cái khoa thất có chức vụ tài nguyên là có nhất định nếu như đều cho cụ dĩnh như vậy cái khác nguyên bản đối với mấy cái này t r ư c vị có chỗ kỳ vào người trong lòng bọn họ nguyện vọng chỉ sợ cũng muốn thất bại á lợi ích như là sâu thực tại xã hội loài người chỗ n ê n móng u ác tính thường thường trở thành nhân đoán sinh sôi đầu nguồn cùng kẻ cầm đầu đặc biệt là trước mặt mọi người nhiều ánh mắt tập trung trên người cụ dĩnh lúc loại này bởi vì lợi ích đưa tới tranh luận càng thêm nổi bật tại trong mắt của rất nhiều người cụ dĩnh tựa hồ cũng không có thu hoạch như thế phong phú tài nguyên tư chất cùng điều kiện kết quả là một loại phổ biến cái nhìn theo thời thế mà sinh chính là bởi vì võ tiểu phú tồn tại cụ dĩnh mới có thể hưởng thụ được bệnh viện như vậy đặc thù ưu đãi, đãi ngộ đương mọi người nhận định một người đức không xứng vị thời điểm đối bất mãn cùng chỉ trích tựa như, như thủy chiều mánh liệt mà tới đối với cù dĩnh mà nói tình huống chính là như thế theo thời gian trôi qua đám người nhằm vào ý kiến của nàng càng lúc càng nhiều lại càng thêm m á n h liệt nhưng mà sự thật đến tột cùng như thế nào có lẽ cù dĩnh hoàn toàn chính xác ở một mức độ nào đó đạt được đặc biệt chiếu cố cùng ưu đãi lúc trước vinh t i ệ u từng tự mình hỏi thăm võ t i ể u phú phải chăng còn có cái khác nhu cầu cùng l ờ i thế son sắc mà tỏ vẻ cho dù tự thân không cách nào trực tiếp thỏa mãn những yêu cầu này hắn cũng có thể tiến về ủy ban y tế quốc gia thay xin giải quyết càng sâu chi vinh điệu công bố tại ủy ban y tế quốc gia p h ư diện từ hắn sớm ặ tại cân đ trước đây nàng liền bằng vào cá nhân cố gắng thành công khai triển độc lập đầu để công việc nghiên cứu cùng linh lấy được k i ế t xuất thanh niên thường cái này một vinh hạnh đặc biệt cứ việc này giải thưởng thuộc về phân loại kiệt thanh phạm chủ, nhưng ở thế hệ tuổi trẻ bên trong đã có thể xưng phượng mao lân giác siêu quần b ạ n tụy mà lần này viễn phó hải ngoại đào tạo sâu học tập kinh lịch không thể nghi ngờ vì cù dĩnh rót vào c à n g nhiều tươi mới linh cảm cùng mạch suy nghĩ bây giờ thắng lợi trở về nàng giấu trong lòng rất nhiều cách tân lý niệm cùng nghiên cứu tư tưởng không kịp chờ đợi muốn về nước đại triển q u y n cước lấy cù dĩnh thiên phú lấy nàng xuất chúng như thế tài hoa cùng nhạy cảm sức quan sát võ t i ể u phú tin tưởng cù dĩnh tương lai nhất định có thể sáng tạo ra đại lượng kinh người độc quyền thành quả đáng tiếc ở trong đó huyền bí cùng tiềm lực trước mắt chỉ có võ tiểu phú một người biết được đến rõ ràng tại khoa thất bên trong có như vậy một đám bởi vì tài nguyên vấn đề phân phối mà mất đi ưu thế địa vị mọi người chỉ sợ vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng đến cù dĩnh trên thân bao hàm năng lượng thật lớn cứ việc cù dĩnh trong lòng minh m ạ c h võ tiểu phú lần này đến đây là cố ý vì nàng chỗ dựa bơm hơi nhưng nàng cũng không muốn một mực quá phận ỉ lại cho người khác nàng khát vọng bằng vào tự thân năng lực đi ứng đối các loại khiêu chiến độc lập giải quyết tất cả gặp phải nan đề lúc này tại khoa ngoại gan mật tụy k h ú ép võ tiểu phú không có dấu hiệu nào đột nhiên hiện thân trở về cái này một ý bên ngoài tiến hành trong nháy mắt nhường tất cả mọi người ở đây đều vừa mừng vừa sợ nhất là trần trấn đông hắn hưng phấn lớn tiếng kêu ầm lên l ã o đại ngài tại sao trở lại mà lại trước đó liền cái bắt chuyện đều không đánh nha chúng ta cũng tốt sớm chuẩn bị một cái long trọng nghi thức hoan nghênh tới đón tiếp ngài sao hoàn toàn chính xác từ khi võ tiểu phú rời đi về sau trong mấy ngày này mọi người thực cảm thấy mọi mệnh chịu không thấu đã từng võ tiểu phú liền như là khoa thất bên trong một đầu chịu mệnh n g c lao hoàng như đồng đạm lượng công việc thế nhưng là những người khác gấp bội đừng nhìn võ tiểu phú giống như bình thường tan tâm rất sớm dáng vẻ nhưng nhìn đợi sự vật tuyệt không thể vẹn vẹn cực hạn v u biểu mặt hiện voi giống bọn hắn dạng này thân là khoa thất chủ nhiệm cấp bậc nhân vật bình thường mỗi ngày an bài phẫu thuật ít nhất phải có bốn đài nhiều nhưng mà võ tiểu phú mỗi ngày chỗ gánh chịu phẫu thuật số lượng lại cơ hồ đạt đến bọn hắn gấp hai tri cự bởi vậy thấy rõ võ tiểu phú ngày thường công việc cường độ cùng nỗ lực trình độ vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng sở dĩ có thể sớm dưới mặt đất a n bởi vì đều ở chỗ võ tiểu phú kia làm cho người sợ hai thản phục hiệu suất cao năng lực làm việc phải biết hắn không chỉ có phụ trách sắp xếp đài số lượng đông đảo mà lại hoàn thành nhiệm vụ tốc độ càng là kinh người nhanh chính vì vậy khoa thất bên trong những đồng nghiệp khắc chỉnh thể lượng công việc mới d i h à n g thấp từ đó có thể sớm kết thúc một ngày bận rộn công việc nhưng mà ngay tại trong khoảng thời gian này võ tiểu phú bởi vì chưa thể đến cương vị những cái kia nguyên bản từ hắn gánh chịu nặng nề công việc trong nháy mắt tất cả đều đặt ở trần t r ấ n đông đắng người trên v a i nhưng bọn hắn dù sao không có võ tiểu phú làm việc như vậy hiệu suất đối mặt to lớn như vậy lượng công việc căn bản bất lực chống đỡ rơi vào đường cùng chị có thể mở ra ngày đêm điên đạo công việc hình thức tại trong lúc này mọi người một mực đau khổ mong mọi võ tiểu phú sớm ngày trở về rốt cuộc thật v ấ t vả đem v õ tiểu phú cho trông mong trở về lại vẫn cứ không khéo đuổi kịp ký sinh trùng bệnh tứ ngược lại thêm thời gian nghỉ ngơi trở về công tác này có thể nói là hết kéo lại kéo giờ phút này khi mọi người tận mắt nhìn đến v õ tiểu phú một lần nơi trở lại cương vị lúc kia phần kinh hỷ c h i tình đơn giản khó mà nói nên lời chỉ gặp võ tiểu phú mặt m ỉ m cười hào sảng nói ra nha à nhớ ta như vậy à ha ha được rồi chúng ta tranh thủ thời gian mở học buổi sáng đi hoàn toàn chính xác đi qua dài như vậy một đoạn thời gian không có ở khoa thất lộ diện khoa thất bên trong các bác sĩ có thể không có gì biến hóa quá lớn nhưng khoa thất bên trong các bệnh nhân lại là không biết đã thay đổi bao nhiêu nhóm sau đó họ p buổi sáng chính thức bắt đầu trực ban y tá báo cáo lên ngày hôm qua tình huống công tác hôm qua ca ngày hết thể nhập viện bảy vị bệnh nhân xuất viện thì có chín vị mà ca đêm nhập viện bệnh nhân tổng cộng có bốn vị trong đó số bảy giường bệnh b ệ nhân n h lưu dương là tuyến tụy ung thư bệnh nhân lần này giao ban vậy mà kéo dài dòng g ã nửa giờ không chỉ là phụ trách trực ban y tá liền cả trực ban bác sĩ phùng linh linh đều tham dự trong đó đồng thời trao đổi mấy phút lâu ngươi lai、like, ngay tại hôm qua bệnh viện tiếp thu một tên khoa cấp cứu người bệnh cùng khẩn cấp vì đó áp dụng một trận cao nguy hiểm phẫu thuật trước mắt người bệnh này chưa từ phòng điều trị tích cực quay lại phòng bệnh bình thường xét thấy loại tình huống này đối với vị này đặc thù bệnh hoạn giao tiếp công việc tất nhiên yêu cầu phá lệ coi trọng dù sao bệnh tình của hắn phức tạp lại nguy cấp đương nhiên loại trừ vị này trọng điểm chú ý bệnh nhân bên ngoài cái khác người bệnh tình huống cũng không thể coi nhẹ cho dù là những cái kiêng ngày bình thường có thể đơn giản với câu nói rõ ràng các bệnh giờ phút này mọi người cũng đều kỹ càng tiến hành nói rõ cùng báo cáo bởi vì tất cả mọi người biết do võ tiểu phú công việc quen thuộc nếu như bây giờ có thể đem giao ban công việc làm được càng cẩn thận một chút như vậy sau đó đi vùng khâu khả năng liền sẽ nhẹ nhõm không ít chí ít sẽ không giống thường ngày như thế bị võ tiểu phú tấp nập truy vấn các loại vấn đề nếu không đợi đến đi vùng lúc lại đối mặt hắn liên tiếp sắc bén đặt câu hỏi chỉ sợ cũng không có tốt như vậy ứng đối toàn bộ giao ban quá trình bên trong võ tiểu phú từ đầu đến cuối yên tính lắng nghe cũng không quá nhiều chen vào nói hoặc hỏi thăm chi tiết đối với hắn mà nói giao ban không thể nghi ngờ là làm khoa thất chủ nhiệm nhanh chóng toàn diện hiểu rõ phòng bệnh t r ì n h thể tình trạng nhất đơn giản tiện lợi trực tiếp phương thức mà đến tiếp sau đi buồng thì là trên cơ sở này tiến thêm một bước xâm nhập nắm giữ mỗi cái người bệnh tình h u n g cụ thể thủ đoạn hữu hiệu, hiệu. đương giao ban r ú t cuộc thuận lợi kết thúc về sau võ tiểu phú ngẩng đầu lên ánh mắt chuyển hướng trần chấn đông mọi người chậm rãi nói các ngươi tay người nào đầu p h u thuật tương đối nhiều có thể phân cho hai ta đài ta hôm nay vừa trở về vừa bạn còn không có sắp xếp đài có thể giút các ngươi chia sẻ một bộ phận lượng công việc đám người nghe vậy lập tức mừng rỡ ai nha nha vậy làm sao có ý tốt đâu bất quá nha ta chỗ này vừa bận có ba đài nha trần trấn đông ngoài miệng mặc dù nói không có ý tứ nhưng động tác trên tay thế nhưng là một chút đều nghiêm túc phải biết hắn hôm nay tổng cộng cũng chỉ có năm đài phẫu thuật mà thôi thế mà không chút do dự lập tức liền phân cho võ tiểu phú ba đài người sáng suốt xem xét liền biết hắn đây là không kịp chờ đợi muốn sớm một chút tan tầm nha một bên t r ư ơ n g học văn bọn người gặp tình hình này chỗ nào còn nhớ được cái gì thận trọng a n a o n a o liên tục không ngừng đem trong tay mình phẫu thuật cũng c h i a một chút tới không phải sao trong nháy mắt võ tiểu phú trong tay vậy mà đã nắm giữ dòng d ã sáu đài phẫu thuật võ tiểu phú đối với cái này cũng không thèm để ý dù sao hắn vừa mới hảo hảo nghỉ ngơi qua một phen hiện tại tinh lực dồi dào lắm đây đều nhờ gánh một ít công việc cũng là chuyện đương nhiên sự tình cái này sáu đài trong phẫu thuật đài thứ nhất chính là một trường hợp nội soi hổ bụng u mạch máu gan lột trừ thuật nói lên cái này u mạch máu gan phẫu thuật tại khu ép đông đảo phẫu thuật bên trong kỳ thật coi như được là tương đối tương đối đơn giản một loại võ tiểu phú đều đã có tương đối dài một đoạn thời gian chưa có tiếp xúc qua loại này phẫu thuật nói như vậy gan b ọ t biển trạng u máu bình thường đều sẽ có một tầng bao mô tồn tại mà lại u thể bao mô cùng gan thực chất ở giữa thường thường có hết sức rõ ràng mô khoảng cách cho nên tại trong quá trình giải phẫu nếu như có thể dọc theo u thể bao mô cẩn thận tiến hành c á c h rời thao tác lớn như vậy đa số tình huống g i ớ i cũng có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành toàn bộ phẫu thuật lưu trình đương nhiên à đối với này chủng loại hình phẫu thuật mà nói như thế nào tại trong lúc phẫu thuật thích đáng bảo hộ tốt u thể xung quanh tính mạch mạch máu không thể nghi ngờ là bảo đảm phẫu thuật thành công nơi mấu chốt võ tiểu phú làm lên dạng này phẫu thuật có thể nói là xe nhẹ được quen chỉ dùng chừng mười phút đồng hồ đ à i thứ nhất phẫu thuật liền thuận lợi hoàn thành nhưng mà đứng ngăn hắn chuẩn bị tay khai triển đệ nhị đ à i phẫu thuật lúc khoa thất đột nhiên nhận được một đ à i khẩn cấp phẫu thuật lúc này trương học văn cùng trần trấn đông hai vị bác sĩ ngay tại một gian k h á c phòng giải phẫu bận rộn bọn hắn phẫu thuật mới vừa v ặ n mở màn đối mặt loại tình huống này trách nhiệm tự nhiên rơi xuống võ tiểu phú trên bay vị này bị đưa tới khoa cấp cứu bệnh nhân bệnh tình nguy cấp sơ bộ kết quả kiểm tra biểu hiện làm thực quản đáy dạ giả dày dãn tính mạch vỡ tan đưa đến xuất huyết、nhiều. đi qua hiểu thêm một bậc biết được nay người bệnh có dài đến ba mươi năm viêm gan b bệnh án làm cho người lo lắng chính là sớm tại hai năm trước hắn liền bất hạnh bị chẩn đoán chính xác mắc có viêm gan b sơ gan cùng ung thư gan cùng tiếp nhận bộ phận gan l á cắt bỏ phẫu thuật từ lần đó phẫu thuật về sau vô luận là người bệnh bản nhân vẫn là người nhà đều đối tình trạng cơ thể phá lệ chú ý cẩn thận từng ly từng tí tuân theo lời dặn của bác sĩ tiến hành hộ lý cùng trị liệu nhưng mà mặc dù như thế cẩn thận ngoài ý muốn vẫn là phát sinh ngay tại một giờ trước người bệnh không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện nôn da máu triệu chứng phun da máu tươi đỏ tươi trói mắt trong đó còn kèm theo máu ngưng khối cùng lúc đó người bệnh cảm thấy đầu váng mắt hoa tâm hoảng lý loạn toàn thân càng làm mềm yếu bất lực phản g phất tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bị kéo ra thân thể mà t ứ bắt đầu nôn ra máu một khắc kia trở đi thẳng đến bị đưa đạt bệnh viện trong khoảng thời gian ngắn người bệnh nôn ra máu lượng bệnh mà đã cao tới 1 2 0 0 m l dạng này mất lượng lớn máu đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ nguy hiểm sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ t à n biến kết hợp bệnh án khoa cấp cứu bác sĩ liền đã phán đoán người bệnh có thể là thực quản đáy dạ dày giãn tính mạch xuất huyết dù sao sơ gan bệnh nhân thường thấy nhất chính là cái này nhất là xuất huyết lượng lớn như vậy cơ bản liền có thể xác định đi qua kiểm tra xem xét quả nhiên là dạng này thực quản đáy dạ dày giãn tính mạch xuất huyết là rất nguy hiểm rất nhiều bệnh nhân không đợi đưa tới bệnh viện liền không có người bệnh này còn tính là may mắn lần thứ nhất xuất huyết tiện luôn cách bệnh viện không xa phát hiện cũng kịp thời Tiếp vào đi vào Cụ q p gan mật võ chủ nhiệm vừa vặn kết thúc một đài phẫu thuật chúng ta bây giờ liền đưa bệnh nhân đi vào các ngươi cùng ta ký tên chữ chương 489, t ấ n chức danh chương 489, t ấ n chức danh ở trước mặt đối loại này bởi vì đại lượng mất máu mà sinh bệnh hấp hối bệnh nhân lúc một bước mấu chốt nhất chính là cấp tốc khai thác bộ dịch huyết chương cho biện pháp dùng cái này đến ổn định người bệnh dấu hiệu sinh tồn sau đó mới có thể tập trung tinh lực đi tìm kiếm cùng tiêu chử dẫn đến s u ấ t huyết căn bản nguyên nhân đi qua sơ bộ kiểm tra phát hiện nay người bệnh mất máu lượng bệnh mà cao tới một nghìn hai trăm ml đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người lo lắng số liệu cùng lúc đó khoa cấp cứu chỗ kiểm chắc đến huyết sắc tố trị số cũng vẹn vẹn chỉ còn lại đáng thương 6 2 g 1 l tình huống nguy cấp như vậy thời gian cấp bách nhân viên y tế nhóm lập tức hành động d à n h giật từng giây hoàn thành chuyến máu cùng bộ dịch huyết trương cho chờ một hệ liệt khẩn trương hữu tự tiện kỳ công tác chuẩn bị ngay sau đó người bệnh bị hỏa tốc thúc đẩy phòng giải phẫu sớm đã chờ ở đây võ t i ể u phú bác sĩ cùng với đoàn đội thành viên đã xem cần thiết bộ đâm khí chuẩn bị thỏa đáng nội soi giãn tính mạch bộ đâm trị liệu làm lập tức xử lý thực quản đáy dạ dày giãn tính mạch xuất huyết vấn đề chủ lưu nhất còn có hiệu thủ đoạn chi nhất hạch tâm trọng điểm liền ở chỗ như thế nào x à o r ư ợ u vận dụng bộ đâm khí cái này phẫu thuật có thao tác đơn giản tiện lợi áp dụng tốc độ nhanh cầm máu hiệu quả rõ rệt rất nhiều ưu thế cụ thể mà nói tại thực tế thao tác quá trình bên trong đầu tiên yêu cầu từ tâm vị bộ vị mở đầu dọc theo hướng lên phương hướng lấy hình dạng xoán úp từng bước tiến hành bộ đâm thao tác đối với bệnh biến tương đối nghiêm trọng đoạn khu vực thì ứng áp dụng càng thêm dạy đặc bộ đâm phương thức nếu gặp phải tình huống đặc biệt còn nhưng mà tại toàn bộ bộ đ â m quá trình bên trong có mấy điểm cực kỳ trọng yếu thứ nhất chớ đồng thời đối hai đầu mạch máu tiến hành bộ đ â m để tránh dẫn phát không cần thiết phong hiểm cùng bệnh biến chứng thứ hai đang hấp dẫn thao tác lúc cần phải bảo đảm đạt tới tràn ngập không khí phấn khởi lý tưởng trạng thái nhưng cần phá lệ lưu ý tránh cho xuất hiện qua độ hấp dẫn hiện tượng thứ ba bộ đ â m quá trình bên trong nhất định phải dự trở lại đầy đủ rộng rãi không gian đồng thời phải chú ý khống chế tốt trong s u ố t mũ cùng mô ở giữa khoảng cách phải tránh đính đến thật chặt bởi vì một khi đính đến quá chặt liền vô cùng có khả năng không cách nào thành công hấp thụ đến n i ê m mặt mô đương nhiên, m u ố Nếu thuần tục thực ẩn chứa cao thâm kỹ xảo thao tác những nhìn như chứa nắm này đơn giản ẩn cao giữ y xảo kỳ kỹ l ĩ như không phải đi qua t r ờ n g kỳ trình h tích thể thành. như ự c cùng có tiễn tôi đạt t đi lại mới luyện Nếu lũy lập lập độ kỹ thuật không đủ đi qua nhiều lần bộ đâm thao tác về sau mạch máu có thể sẽ hình thành ban ngấn mô những này ban ngấn không chỉ có xét để cho sứ quán kết cấu bên trong trở nên phức tạp hơn nữa còn sẽ do d ẹ t đề cao đến tiếp sau bộ đâm độ khó dưới tình huống bình thường cái này phẫu thuật cuối cùng hiệu quả thường thường tương đối lý tưởng nhưng không thể phủ nhận là vẫn còn tại nhất định sát xuất sẽ dẫn phát hậu phẫu thoát vòng suất huyết nhiều trở nghiêm trọng bệnh biến chứng may mắn là lần này phẫu thuật tiến triển được phi thường thuận lợi người mắc bệnh này thuộc về lần đầu xuất huyết mạch máu tình trạng so ra mà nói coi như không tệ bởi vậy cứ việc không thể hoàn toàn bài trừ xuất hiện xuất huyết nhiều khả năng này nhưng từ trước mắt các loại dấu hiệu đến xem loại này phong hiểm đã bị hạ xuống cực thấp trình độ đúng lúc này nói chuyện trong phòng nên đón vừa mới hoàn thành phẫu thuật võ tiểu phú hắn đến đây hướng người bệnh người nhà giao phó phẫu thuật tình huống cụ thể nhưng mà khi thấy võ tiểu phú nhanh chóng như vậy đi ra phòng giải phẫu lúc người bệnh cùng với người nhà tâm trong nháy mắt treo đến cổ học toàn bộ phẫu thuật mới vẹn vẹn đi qua chừng mười phút đồng hồ bác sĩ làm sao nhanh như vậy liền tới đây chẳng lẽ là phẫu thuật tao nộ i trọng đại ngăn trở thậm chí thất bại sao nghĩ tới đây nguyên bản cảm xúc liền cực độ khẩn trương người bệnh người nhà cũng không còn cách nào ức chế chính mình nội tâm sợ hãi cùng lo lắng nước mắt tràn mi mà ra kỳ thật bọn hắn sợ nhất vừa bạn liền là xuất huyết bệnh biến chứng phát sinh có thể bạn bạn không nghĩ tới chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là g á n g lâm tại trước mắt phải biết mỗi lần xuất huyết đối với cái này người bệnh tới nói đều không khác tại bên mở sinh tử du tẩu hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng bị giá theo suất huyết số lần không ngừng gia tăng tiềm ẩn tính nguy hiểm cũng sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng nhưng mà yêu cầu m ì n h sắc là cho dù chỉ là lần đầu xuất hiện suất huyết tình trạng cũng không phải không có chút nào phong hiểm có thể nói trên thực tế lần đầu suất huyết lúc tử vong suất liền cao tới làm cho người khiếp sợ chín mươi trở lên bây giờ mỗi khi bọn hắn hai mắt nhắm lại trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra lão phụ thân miệng phun ra tung tóe v y đến khắp nơi đều là kia nhìn thấy mà giật mình hình tượng phảng phất một thanh lưới dao thật sâu nhói nói lấy bọn hắn tâm để bọn hắn cảm thấy từng cơn đớn lạnh từ đáy lòng dâng lên lanh triệt nội tâm phẫu thuật phi thường thành công bất quá tiếp xuống vẫn cần lưu ý nhiều phải biết đối với này chủng loại hình xuất huyết triệu chứng mà nói chỉ tồn tại vẹn vẹn phát sinh một lần cùng lặp đi lặp lại nhiều lần phát tắc ở giữa khác biệt mà thôi ngoài ra đi qua kỹ càng kiểm tra sau chúng ta phát hiện người bệnh trong cơ thể ổ ung thư đã phát sinh di căn bởi vậy tiến hành cấy ghép gan phẫu thuật khả năng cơ hồ không còn tồn tại kể từ đó ngày sau chỉ có dựa vào tỉ mỉ điều dưỡng để duy trì tình trạng cơ thể võ tiểu phú lòng tràn đầy bất đắc di thở dài nói h á n quả thực có chút không rõ ràng cho lắm vì sao chính mình mỗi lần đi ra phòng giải phẫu hướng người bệnh người nhà nói do phẫu thuật tình huống lúc đối phương đều sẽ toát ra như vậy s ầ u khổ thân sắc chẳng lẽ phẫu thuật làm được nhanh cũng phải bị hiểu lầm sao nghe tới võ tiểu phú nói ra phẫu thuật rất thành công câu nói này lúc người bệnh người nhà đầu tiên là hơi sưng sở lập tức liền mặt lộ vẻ mừng như liên nguyên bản treo tại cổ họng nhi tâm trong nháy mắt trở xuống trong bụng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói nguyên lai tình huống cũng không có trong tưởng tượng như vậy nguy cấp nhà nhanh như vậy liền đem vấn đề giải quyết hết nhà sau đó mấy trận phẫu thuật tiến triển được phi thường thuận lợi chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn tình trạng cứ như vậy từ ban ngày vẫn bận đến tối hơn tám giờ sáng võ tiểu phú mới rốt cuộc hoàn thành dòng giã sáu đài phổ thông phẫu thuật cùng một đài khẩn cấp phẫu thuật khi hắn m ệ t m ỏ i ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ trên từng lúc trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất đắc dĩ cảm giác chính mình tựa hồ hoàn toàn quên đi cùng đinh tiểu ước định cẩn thận muốn trao đổi công việc quan trọng chuyện này võ tiểu phú vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho vinh tiểu gọi lại đầu bên kia điện thoại rất nhanh chuyển đến vinh tiểu cởi mở thanh âm ha ta liền biết người cái tên này một bận rộn chuẩn đem chuyện của chúng ta ném đến lên cũng không phải cái gì đặc biệt đại sự quan trọng hơn liền là liên quan tới cho ngươi tấn thăng chức danh sự tình nha nghe đến đó võ tiểu phú thoáng nhẹ nhàng thở ra ngươi lai、like, sớm đại tiến về ép quốc chi trước vinh tiểu liền từng hướng võ tiểu phú hứa hẹn qua chờ hắn lần này sau khi về nước nhất định sẽ giúp hắn tranh thủ tấn thăng chức danh cơ hội trên thực tế vô luận là có hay không đi qua em nước lấy võ tiểu phú hiện hữu các hạng công việc số liệu đến xem trên cơ bản đã thỏa mãn tấn thăng chức danh cần có điều kiện thiếu sót duy nhất chỉ là thời gian thôi nhưng mà bởi vì võ tiểu phú trên thân có đông đảo nô ra ưu thế tổng hợp suy tính xuống tới dù cho không cân nhắc đi ép nước đoạn trải qua này nhiều nhất qua nửa năm nữa tải h ư u thời gian hắn cũng có thể đặc biệt tấn thăng chức danh nhưng ai có thể nghĩ tới chứ chuyến này xuất ngoại chi hành vậy mà kéo dài gần hơn nửa năm lâu tới tới lui lui không sai biệt lắm sắp thời gian một năm càng khiến người ta không tưởng tượng được là võ tiểu phú tại về nước về sau lại đụng phải cùng một chỗ t i ể u mới ký sinh trùng bệnh đột phát sự kiện bởi vậy lần này xuất ngoại giao lưu đối với võ tiểu phú mà nói không chỉ có riêng là ảnh hưởng đến có thể hay không tấn thăng chức danh đơn giản như vậy đơn giản có thể nói là trực tiếp duyên ngộ hắn tấn thăng chức danh tiến trình a cho nên căn bản không cần võ tiểu phú chính mình mở miệng nói vinh tiểu cũng đã tích cực hành động đương võ tiểu phú ngay tại bên ngoài tận tình bơi chơi lúc vinh tiểu liền từng phát tới tin tức biểu thị muốn hay không tướng tướng quan tài liệu gửi đi cho hắn từ hắn toàn quyền xử lý là được chờ võ tiểu phú sau khi trở về liền có thể thuận lợi trở thành bác sĩ chủ nhiệm nha nhưng mà võ tiểu phú đối với cái này lại có vẻ cũng không nội bã chỉ là trả lời vẫn là chờ ta trở về rồi hay nói đi làm cho người không tưởng tượng được là võ tiểu phú sau khi trở về ngày đầu tiên thế mà không có vội vàng xử lý tấn thăng chức danh sự t ì n h mà là dẫn đầu đầu nhập vào khẩn trương bận rộn vâu thuận công việc ở trong một cử động kia nhường v i n h tiểu không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn cùng bất đắc dĩ trong lòng âm thầm cô làm sao cảm giác rõ ràng là võ tiểu phú muốn tấn thăng chức danh ngược lại là chính mình so với hắn còn muốn hối thúc để bụng đ ầ u bất quá mặc dù như thế vinh tiểu cũng minh bạch chuyện này s á t thực cấp bách dù sao thật sự nếu không nắm chặt thời gian giúp võ tiểu phú tấn thăng chức danh cái khác bệnh viện rất có thể sẽ nghĩ lầm võ tiểu phú ở chỗ này công việc đến không vui không được coi tr t hảo hảo cùng cùng ngày ngày còn trong đó một chút tương đối hạch tâm bộ phận mấu chốt nếu như tạm thời không cách nào kịp thời sửa sang lại vậy cũng chỉ có thể tạm thời làm dự quyết chờ đợi đến tiếp sau bổ sung hoàn thiện tại chữa bệnh lĩnh vực các bác sĩ chỗ tuân theo chức nghiệp phát triển đường đi bình thường là lấy chuyên nghiệp kỹ thuật chức danh tùy dẫn hướng loại này chức danh hệ thống tổng cộng chia làm mười hai cái cấp bậc trong đó thứ mười hai cấp bị coi là tầm thấp nhất cấp mà bậc thứ nhất thì ở vào địa vị cao nhất đưa đối với sơ cấp y sư mà nói bọn hắn đồng dạng ở vào thứ mười hai cấp cùng thứ mười một cấp đ ư a dần dần tích lũy kinh nghiệm cùng tăng lên kỹ năng về sau có thể tấn thăng đến c h u n g cấp y sư hàng ngũ lúc này đối ứng chức danh cấp bậc chính là thứ tám chín cấp mười lại hướng lên tiến giai liền tới đến phó cao cấp bậc bao dung thứ năm sáu cấp bảy cuối cùng đến đăng cao cấp chức danh lúc thì bao cấp một hai ba cấp bốn nhưng mà chính là bởi vì dạng này nghiêm ngặt lại cấp độ rõ ràng chức danh chế độ dẫn đến các bác sĩ tại tấn thăng cùng xí nghiệp chức danh phương diện đứng trước t r ù n g đ i ệ p khó khăn một phương diện muốn thu hoạch được càng cao hơn một cấp chức danh yêu cầu thỏa mãn một hệ liệt khắc nghiệt điều kiện cùng yêu cầu tỉ như học thuật thành quả kinh nghiệm lâm sàng cùng chuyên nghiệp năng lực các phương diện k h ả o hạch một phương diện khác cho dù thành công thông qua những n à y khảo hạch lấy được tương ứng chức danh rất nhiều bệnh viện ra ngoài chi phí cân nhắc cũng không nguyện ý tùy tiện cho xí nghiệp bởi vì ý vị này muốn thanh toán ngoài định mức tiền lương chi tiêu lấy vo tiểu phú làm thí dụ hắn tiến vào phó cao chức danh mới vẹn vẹn quá khứ hơn một năm thời gian dựa theo thông thường quá trình cùng phổ biến tình huống đến xem m u ố n từ phó cao tấn thăng đến đang cao chí ít cần kinh nghiệm dài đến năm sáu năm gian khổ ma luyện cùng chờ đợi nhưng làm cho người kinh ngạc chính là bây giờ cách hắn thu hoạch được phó cao chức danh vẹn vẹn ngắn ngủi một năm về sau vậy mà liền có hy vọng bước vào đang cao cánh cửa nhanh chóng như vậy tấn thăng tốc độ chỉ sợ tại toàn bộ quốc gia phạm vi bên trong đều có thể xương độc nhất vô nhị không chỉ có như thế căn cứ vinh tiểu cách nhìn nếu như kết hợp võ tiểu phú trước mắt thực tế biểu hiện cùng thành tựu i được ước định hắn hoàn toàn có tư cách thu hoạch được cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cái này canh một vì cao giai chức danh nhận định bác sĩ chủ nhiệm cái trước này xưng hệ thống có tỉ mỉ đẳng cấp phân chia bao quát cấp bốn bác sĩ chủ nhiệm cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cấp hai bác sĩ chủ nhiệm cùng cấp một bác sĩ chủ nhiệm trong đó cấp bốn thuộc về cái này một hệ liệt bên trong thấp nhất cấp bậc mà cấp một thì đại biểu cho tầm cao nhất cấp dưới tình h u ố n bình thường mọi người nói tới tấn thăng đến đang cao cấp bậc trên thực tế chỉ là trở thành cấp bốn bác sĩ chủ nhiệm đáng nhắc tới chính là nếu như bác sĩ chủ nhiệm tại cao đẳng viện y học trường học phụ thuộc trong bệnh viện nhậm chức như vậy bọn hắn thường thường sẽ còn có được giáo dục hệ liệt chức danh giáo sư cùng bác sĩ chủ nhiệm cùng loại giáo sư cái này trước x ư n g đồng dạng bị chia nhỏ vì bốn đẳng cấp tức một hai ba cấp bốn giáo sư những cái kia ở vào cấp một bác sĩ chủ nhiệm cấp một giáo sư cấp độ các chuyên gia không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực học thuật cự phách cùng thái sơn bắt đầu thức nhân vật từ cấp bậc đi lên nói những người này phần lớn đều có viện sĩ thân phận dù sao chỉ có viện sĩ mới có tư cách thỏa mãn tới đối đầu ứng đánh giá tiêu chuẩn lành nghề chính cấp bậc bên trên bọn hắn đại khái tương đương với đ ă n g q u a n lớn q u a n viên t ỷ như nước ta c h ứ danh hoa quốc viện khoa học viện sĩ vị kia được vinh dự hoa quốc khoa ngoại gan mật tụy cha để ngô lao sư hắn không chỉ có là cấp một bác sĩ chủ nhiệm vẫn là cấp một giáo sư tại lĩnh vực y học lấy được thành tựu i có thể xưng cả thế gian đều chú ý đối thôi động toàn bộ ngành nghề phát triển làm ra không thể xóa nhòa công hiến cấp hai bác sĩ chủ nhiệm cấp hai giáo sư đây chính là y học giới tiếng t â m lừng l â y tồn tại a bọn hắn thường thường là b ả n chuyên nghiệp giới giáo dục gần như thái đầu cấp bậc nhân vật địa vị tôn sùng vô cùng những người này bình thường sẽ xuất hiện tại y học nghiên cứu cơ cấu bên trong dẫn l i n h tuyến đầu học thuật nghiên cứu phương hướng cũng có thể là tọa chấn tại y học cao đảng viện ở giáo đ ổ i dưỡng lấy nhất đại lại một đời y học t i n h a n h còn có không ít nhậm chức tại y học cao đảng viện giáo phụ thuộc bệnh viện trở thành bệnh viện hạch tâm lãnh đạo lực lượng muốn vinh lấy được cái này một vinh hạch đặc biệt cũng không dễ dàng nhất định phải tại tương quan lĩnh vực từng có kinh tiên động địa cống hiến to lớn mới được mà lại từ hành chính cấp bậc nhìn lại bọn hắn đối ứng thế nhưng là phó cao còn đâu có thể nói quyền cao c h ứ c trọng vinh t i ể u cùng vũ sĩ phụ liền đều là cái này cấp bậc mà lại tấn thăng một cấp bác sĩ chủ nhiệm cũng chính là vấn đề thời gian cấp ba bác sĩ chủ nhiệm cấp ba giáo sư cái này chuyên gia đồng dạng làm cho người kính ngưỡng bọn hắn tại bản chuyên nghiệp giới giáo dục sở soạn lần m ò thời gian rất lâu tích lũy kinh nghiệm phong phú cùng thâm hậu tạo nghệ không chỉ có như thế bọn hắn còn từng tại bản chuyên nghiệp kỹ thuật phương diện lấy được qua đột phá tính thành quả vì thôi động ý học tiến bộ lập xuống công lao hắn mã Những người này, cuối ó là các h dẫn đầu, dẫn đầu cùng cao liền là cấp bốn bác sĩ chủ nhiệm cấp bốn giáo sư mặc dù tại bác sĩ chủ nhiệm giáo sư các quần thể này bên trong thuộc về thấp nhất cấp bậc nhưng y nguyên không thể khinh thường bọn hắn bình thường đã đang làm việc trên cương vị vất vả cần cù cày cấy hồi lâu bất quá bình thường sẽ không ở vào hành chính cương vị cũng không đảm nhiệm hành chính chức vụ mà là chuyên t r ú vào chữa bệnh dạy học hoặc l à nghiên cứu khoa học công việc bản thân mặc dù như thế bọn hắn hành chính cấp bậc cũng là tương đương khả quan đối ứng là phó thính cấp đương nhiên đông đảo bác sĩ chủ nhiệm nếu như chưa có được giáo sư cái này trước xưng ơ danh hiệu như vậy có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ sẽ giảm b ấ t đi nhiều chương bốn trăm chín mươi phó giáo sư chương bốn trăm chín mươi phó giáo sư nhưng mà đối với võ tiểu phú mà nói loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện phải biết bây giờ đông hải đại học y khoa đối với hắn thế nhưng là cầu hiền như khác hắn không thể lập tức đem nó thu nhận giới trướng đến trong trường dạy học dạy học suốt n g o ạ i trước kỳ thật nhân viên nhà trường nguyên bản đã thành công thuyết phục võ tiểu phú đáp ứng việc này nhưng tiếc rằng hắn lâm thời tiếp vào tiến về ép quan hệ ngoại giao lưu nhiệm vụ dẫn đến kế hoạch bị ép gắt lại nhưng dù cho như thế đương võ tiểu phú lần này trở về về sau hiệu trưởng liền không kịp chờ đợi lần nữa bấm điện thoại của hắn mà lần này võ tiểu phú cũng rốt cuộc cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn biểu thị chính mình nhất định sẽ không lại thả hắn bộ câu cứ như vậy vậy viện một phương tích cực trợ lực võ tiểu phú tấn thăng làm bác sĩ chủ nhiệm cái này trước sừng mà trường học kia toa thì toàn lực hiệp trợ hắn thu hoạch giáo sư chức danh đồng thời vô luận là viện phương vẫn là nhân viên nhà trường đều trịnh trọng kỳ sự làm ra hứa hẹn mặc dù không dám một trăm bảo đảm có thể để cho võ tiểu phú nhất cử cầm xuống cấp hai chức danh nhưng nếu là liền cấp ba chức danh đều không thể giúp hắn thuận lợi lấy được vậy bọn hắn thật đúng là không mặt mũi nào lại đối mặt võ tiểu phú nghe được vinh tiểu nói tới kia lời nói về sau võ tiểu phú trên mặt lập tức hiện ra vẻ cảm kích cùng liên tục gật đầu cảm ơn mặc dù hắn trong lòng rất tin tưởng đối phương làm như vậy đơn giản là muốn muốn lôi kéo chính mình nhưng không thể phủ nhận là vinh tiểu đang làm sự tình phương diện đúng là thực sự không chút nào hàm hồ cho nên nếu như mình thật đối với cái này không có chút nào biểu thị hoàn toàn không lĩnh tình tựa hồ cũng nói không đi qua dù sao võ tiểu phú căn bản liền chưa từng từng có rời đi đông hải đại học ý khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện ý niệm nhà mình lao sư vu sĩ phụ niên g h tỷ so với vinh tiểu đến còn phải nhỏ hơn cái năm sáu tuổi đâu đợi đến vinh tiểu quang linh về hưu thời điểm viện trưởng tri vị đại khái xuất sẽ thuật lý thành chương rơi vào vu sĩ phụ trong tay mà một khi v u sĩ phụ làm viện trưởng đối với võ tiểu phú mà nói vậy nhưng càng lại như cá g ặ p nước đến lúc đó nhất v ụ viện đây còn không phải là như là nhà mình hậu viện đồng dạng mặc kệ võ tiểu phú tự do rong r ổ i bởi vì cái gọi là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ cho nếu không phải bất đắc dĩ võ tiểu phú cũng thực sự không muốn tùy tiện bỏ qua cái này mình đã phấn đấu chiến đấu mấy năm lâu địa phương thú ngộ mặc kệ tương lai đi đến nơi nào phát triển chức danh đánh giá từ đầu đến cuối đều là không cách nào né tránh trọng yêu k h u dù sao đây chính là đi đến chỗ nào đều có thể đi theo đồ vật của mình nha k u i nói lấy chỉ là ba mươi tuổi tuổi t ắ c liền có thể lên làm bác sĩ chủ nhiệm nghe hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng thậm chí mang theo khoa trương thành phần nhưng v õ tiểu phú cũng không cảm thấy khoa trương dù sao đây mới là ở nước ngoài thông s u ố t mệnh làm phiên thành tích đã màn đêm vung xuống đèn hoa mới lên v õ tiểu phú cùng c ụ d ĩ n h sóng vai mà đi chậm dại hướng phía võ kinh lược vị trí đi đến trên đường đi hai người nhẹ dọn g trò chuyện với nhau trên mặt đều tràn đầy đủ cười n h ạ t nhạt coi bọn hắn rốt cuộc tới mục đích lúc võ kinh lược sớm đã không kịp chờ đợi ra đón nhìn thấy vo tiểu phú cùng cù dính thân ảnh hắn mặt mũi tràn đầy mừng mà khi hắn nghe nói bệnh viện sắp trao tặng võ tiểu phú cấp ba bác sĩ chủ nhiệm chức danh lúc càng là kích động đến khó tự kiểm chế trước đó đối với bệnh viện nội bộ phức tạp chức danh hệ thống võ kinh l ư ợ c kỳ thật biết rất ít nhưng mà từ khi cháu của mình võ tiểu phú đặt vào theo nghề thuốc con đường về sau hắn liền bắt đầu chủ động đi tìm hiểu tin tức tương quan bây giờ nghe được dạng này một tin tức tốt có thể nào không cho tâm hắn chiều bành t r ứ n g đâu phải biết cấp ba bác sĩ chủ nhiệm chỗ đối ứng thế nhưng là chính sành cục ấ p lãi ngộ tuy nói vẹn vẹn chỉ là một loại lãi ngộ mà thôi nhưng dù vậy hàm kim lượng cũng không thể khinh thường dù sao lấy võ tiểu phú năm gần ba mươi tuổi niên kỷ liền có thể thu hoạch được như vậy vinh hạnh đặc biệt thật sự là làm cho người kinh thánh không thôi mà lại trong gia tộc thế hệ này các cháu bên trong trước mắt lại là lấy võ tiểu phú tuổi tác trẻ tuổi nhất nhưng việc n g h i ệ p phát triển lại là nhanh chóng nhất tình thế mạnh nhất một cái có thể tưởng tượng đ ư ợ c võ tiểu phú tương lai tiền đồ nhất định là một mảnh quan g minh sán lạn nếu như một ngày kia hắn không còn thỏa mãn với đơn thuần xử lý công việc ý liệu muốn ngược lại dấn thân vào hoạt lộ như vậy bằng vào hắn hiện hữu thành tựu cùng năng lực lên làm bệnh viện viện trưởng tiến tới bước vào chính đản chắc hẳn cũng sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay càng thêm mấu chốt ở chỗ lần này lấy được cấp ba bác sĩ chủ nhiệm chức danh không thể nghi ngờ vì hắn cung cấp một cái cực cao điểm xuất phát chỉ cần võ t i ể u phú có ý đó nguyện cũng bị chi cố gắng phấn đấu đem loại đ á i ngộ này chuyển hóa làm thật sự chức vụ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thực hiện nghĩ đến đây võ kinh l ư ợ c trong lòng không khỏi tràn đầy đối tôn tử tiêu ngạo cùng chờ mong chỉ bất quá liền xem như võ kinh l ư ợ c cũng không nguyện ý võ t i ể u phú thật vứt bỏ ý n g h ĩ dù sao võ t i ể u phú rõ ràng là càng yêu quý y học cũng càng tại y học bên trên có thiên phú muốn thuận lợi tấn thăng chức danh cũng không phải một kiện dễ như t r ở bàn tay có thể trong nháy mắt đ ạ t thành sự t ì n h thứ ba võ tiểu phú đều đâu v à o đấy an bài tốt trong tay công việc về sau liền ngựa không dừng võ chạy tới đông hải đại học y khoa thu hoạch được chính giáo thụ chức danh khả năng còn cần kinh lịch một hệ liệt tương đối phức tạp quá trình cùng chờ đợi một đoạn thời gian dưới tình huống bình thường cái này cần chước thông qua thành phố cấp ngành t ư ơ n g q u a n phê duyệt các loại hạng thủ tục về sau cuối cùng mới có thể có kết luận nhưng mà so sánh cùng nhau phó giáo sư chức danh đánh giá sẽ phải đơn giản hơn nhiều á dựa vào đông hải đại học y khoa tự thân liền có thể cấp tốc vì đó làm thỏa đáng nói đến nha trước đây bởi vì võ tiểu phú chưa từng tại này trường học tạm giữ chức hoặc đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ dẫn đến hắn xin giáo sư chức danh chuyện này bị nhiều lần gác lại kéo dài b ấ t quá nha lần này tình huống có chỗ khác biệt rồi đã võ tiểu phú đã gật đầu đáp ứng hiệu trưởng kia sao lại lại có mảy may trần c h ờ đâu không nói hai lời lúc này đánh nhịp cho võ tiểu phú trao tặng phó giáo sư chức danh cùng nhường hắn kiêm nhiệm ngành học phòng giảng dạy chức phó chủ nhiệm không chỉ có như thế nhân viên nhà trường còn đem khoa ngoại học dạy học trách nhiệm giao phó với hắn ngày hôm nay võ tiểu phú đến đây mục đích chính là làm tương quan thủ tục tuy nói tên là xử lý thủ tục nhưng trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp khó giải quyết trên cơ bản có thể dùng hết t h ể giản lược để hình dung võ tiểu phú chuyến này chỉ cần ký mấy cái danh tự liền có thể đại công táo thành nói thật cái trang diện này võ tiểu phú đều có chút không thích đứng đứng tại võ tiểu phú bên người là trường học giáo vụ bộ, bộ bộ trưởng bên cạnh còn có trường học mấy cái các lãnh đạo khác mà giờ khắc này võ tiểu phú đang an an ổ n ồn ngồi tại chỗ ngồi phía trên mà vị kia đến từ giáo vụ bộ, bộ, bộ trưởng thì đứng ở một bên nhẹ nhàng vì hắn lật qua lại trang sách cùng nhẹ giọng nói ra không sai võ lao sư lại ở chỗ này ký danh tự liền xong việc người không biết chuyện nếu là nhìn thấy lần này c r a n g cảnh sợ rằng sẽ nghĩ lầm võ t i ể u phú chính là vị thanh danh h i ề n hách hết sức quan trọng đại nhân vật đ ầ u giờ này k h ắ p này võ t i ể u phú cũng là mặt lộ một chút vẻ bất đắc dĩ hắn vội vang mở miệng nói ra khánh lao sư nhà kỳ thật ta hoàn toàn có thể tự hành xử lý những sự vụ này ngài mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi nghe được võ t i ể u phú lời nói khánh lao sư không khỏi mỉm cười đáp lại nói võ lao sư ngài xác thực có năng lực một mình hoàn thành ký tên quá trình nhưng trong lòng ta thực sự lo lắng đêm dài lắm mộng nha ngài có chỗ không biết mặc kệ là trường học chúng ta đức cao vọng trọng hiệu trưởng đại nhân hoặc là giống ta như vậy phổ thông giáo chức mọi người thế nhưng là cả ngày lẫn đêm nóng nhìn ngài trở về n h à cái này nhất đẳng trong bất chi bất giác không ngờ gần một năm lâu ai ngài không biết ta trong khoảng thời gian này đến nay trong trường học đám con nít kia n ó n g nghị luận đ ở m ý, một chút gan lớn chút hải tử thậm chí thẳng thắn chỉ trích chúng ta hành sự bất lực không có chút nào hành động dù sao giống ngài dạng này học khắp năm xe nghiệp giới thái đầu nhân vật hơn nữa còn là từ chúng ta bạn trường học tiến sĩ nghiên cứu sinh thuận lợi tốt nghiệp kiệt xuất đồng học thế mà không thể được thỉnh mời trở về trường cho học đại học mỗi nhóm truyền thụ kinh nghiệm quý báu cùng nguyên bác tri thức mỗi lần nghe được những ngày ngôn luận chúng ta thật sự là đã cảm thấy hổ thẹn và phần lại cảm thấy trên mặt không ánh sáng nha cho nên nha bây giờ thật vất vả mới đưa ngài trông mong về sân trường tự nhiên muốn nắm chặt mỗi phút mỗi giây mau chóng chứng thực tương quan công việc á lời này nghe đơn giản liền là nói ngõ a nhưng mà trường học cho võ tiểu phú lễ ngộ thật sự là để cho người ta thụ sùng ngực kinh đến mức nội tâm của hắn chỗ sâu cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ bởi vì cái gọi là kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nguyên bản võ t i ể u phú còn dự định tại ngành học dạy học phương diện cùng nhân viên nhà trường hào hào tranh luận một p h a n đ â u nhưng hiện tại xem ra vẫn là đường dày vỏ đã muốn dạy thụ khoa ngoại chương trình học vậy thì dạy thôi cùng lắm thì về sau vất vả một chút thôi dù sao mình còn trẻ khỏe mạnh cường tráng điểm ấy mệnh ngọc đáng là gì mà lại muốn nói hoàn toàn không có lòng tin thế thì cũng không trở thành giờ phút này võ tiệu phú dứt khoát cảm thấy quét ngang người ta đều như thế tín nhiệm ta cho là ta đi vậy ta còn có cái gì tốt vẻ gốc ép đơn giản liền là lên lớp dạy học mà thôi sao tưởng tượng năm đó chính mình thượng khoa ngoại học thời điểm vị t i a giảng bài lão sư hướng trên giảng đài đứng như vậy không nói hai lời liền mở ra máy móc niệm tờ tờ tờ hình thức hắc coi như hắn lại t r ê n l ệ n h cũng có thể có cấp độ này a lại nói bệnh của hắn lệ nhiều a khi đi học còn có thể thỉnh thoảng dẫn vào một hai cái sinh động thú vị khoa ngoại ca bệnh tới nói hiểu một phen vậy hắn dạy học trình độ chẳng phải là trong nháy mắt liền có thể nâng cao một bước cả nhà dạng nay cẩn thận cân nhắc lại đến giáo sư khoa ngoại tựa hồ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy gian nan hiểm trở sao muốn nói võ tiểu phú phải chăng có thể hoàn toàn thỏa mãn các học sinh đối với dạy học chất lượng kỳ vọng điểm ấy kỳ thật cũng không tại hắn thời khắc này suy nghĩ phạm vi bên trong phải biết năm nào vẹn vẹn ba mươi tuổi mà thôi rời đi sân trường cũng không có bao lâu thời gian mới vừa vận hoàn thành từ học sinh đến giáo sư nhân vật chuyển biến dù sao đây chính là hắn lần đầu leo lên bục giảng giảng bài nha có thể thể hiện ra dạng này trình độ trên thực tế đã vượt qua rất nhiều kinh nghiệm phong phú lao giáo sư á trường học lãnh đạo đều làm đến mức này quá trình tự nhiên đi rất nhanh trước o à n bộ quá t ì n không đến nửa liền n h thế thúc, võ tiểu phú h kết tiểu mà giờ cứ võ vậy lắc làm chính thức trở thành một tên làm cho mình một biến thành tên người tính ngưỡng nhân dân hóa, giáo trở r sư. ư đó vô luận là tại trong bệnh viện vẫn là bệnh viện bên ngoài mọi người theo lễ phép cùng tôn kính đều sẽ xưng hô võ tiểu phú vì võ lao sư mà bây giờ cũng không đồng d ạ n g võ tiểu phú là chân chính trên ý nghĩa danh phủ kỳ thực võ lao sư mà lại học y làm lao sư còn có một cái cái khác ngành học không có ưu điểm đâu không cần nắm giữ giáo sư giấy chứng nhận tư cách liền có thể vào cương vị dạy học không chỉ có như thế nếu như đồng thời chiếu cố bác sĩ cùng giáo sư cái này hai phần chức nghiệp như vậy thì mang ý nghĩa có thể cầm tới hai phần tiền lương t hưởng thụ gấp đôi khoái hoạt nha không nói đến khác đương võ tiểu phu thuận lợi làm xong nhập chức thủ tục về sau nhìn xem trường học can bài cho hắn thời khóa biểu lúc trong lòng vậy mà không tự chủ được đối s ắ p đến lớp đầu tiên bắt đầu sinh ra một tia nho nhỏ chờ mong c h i tỉnh võ lao sư lần này sắp xếp thời khóa biểu ngài nhìn xem có gì cần điều chính không trên thực tế đại học giáo sư chố gánh chịu công việc nhiệm vụ so với những nghề nghiệp khác tới nói quả thực không tính là nặng nghề đặc biệt là những cái kia vẹn vẹn phụ trách g i bài không liên quan đến dạy nghiên cùng nghiên cứu khoa học hạng mục lao sư nếu như chỉ là đơn thuần hoàn thành dạy học nhiệm vụ như vậy bọn hắn mỗi tuần thậm chí có thể có được ba đến bốn ngày thời gian nghỉ ngơi điểm này từ võ t i ể u phú thời khóa biểu l i ề n có thể nhìn thấy đốn hắn dạy học nhiệm vụ tương đối nhẹ nhõm chỉ cần tại thứ tư cùng chủ nhật g i ả n g bài trong đó thứ tư chỉ có một tiết khóa học thời gian dài là một cái nửa giờ chủ nhật đồng dạng cũng là một tiết khóa học đồng dạng là một cái nửa giờ phải biết đông hải đại học y khoa áp dụng thế nhưng là giảm bài chế độ mỗi tiết khóa thời gian dài đồng đều thiết lập là nửa giờ như thế tính ra cho dù mỗi ngày xếp đ ầ y chương trình học tối đa cũng liền bốn giờ mà thôi nhưng mà cùng bên trong tiểu học các cái khác giáo dục giai đoạn có chỗ khác biệt chính là đại học chương trình học an bài bình thường cũng sẽ không mỗi ngày đều tràn đầy nói chung hoặc là mỗi ngày sẽ an bài tam tiết chương trình học hoặc là thì là hai tiết khóa trình trước mắt võ tiểu phú dạy thụ ngành học là đại học khoa chính quy khoa ngoại học đáng nhắc tới chính là đông hải đại học y khoa mỗi một giới hầu như đều sẽ mở thiết nhiều đến ba mươi lâm s ả n g y học lớp nhưng cần thiết phải chú ý chính là đông hải đại học y khoa nội bộ còn chia nhỏ thành nhiều cái học viện mà đem đệ nhất phụ thuộc bệnh viện coi như thực tập căn cứ chính là đệ nhất lâm sàng viện y học bởi vì v õ tiểu phú bản nhân chính là nhất phụ viện tại chức bác sĩ cho nên hắn dạy học nhiệm vụ tự nhiên liền được phân phối tại đệ nhất lâm sàng viện y học sở thuộc năm cái lâm sàng trong lớp một cái lớp học bình thường có bốn mươi tên học sinh t à i hữu nếu có dòng giã năm cái dạng này quy mô lớp như vậy nhân số cộng lại tối đa cũng liền hai trăm người mà thôi cái này hai trăm hả hội học sinh bị tập trung đặt tại một gian rộng rãi vô cùng cỡ lớn trong phòng học cộng đồng lắng nghe chương trình học giảng giải mà mỗi tuần đâu thì sẽ an bài hai mảnh chuyên môn khoa ngoại chương trình học lại tất cả những n à y khoa ngoại trường trình học đều đem giao cho võ t i ể u phú một người phụ trách truyền thụ phải biết khoa ngoại học môn học vấn này có thể cũng không đơn giản nó thường thường là tại đám học sinh đã hoàn thành một hệ liệt cơ sở ngành học học tập về sau đồng thời ngay tại s ắ p bắt đầu lâm sàng thực tập trước một năm mới chính thức mở ra học tập hành trình cụ thể tới nói đối với đại đa số viện giáo mà nói hoặc là tại khoa chính quy năm thứ ba hoặc là liền là tại năm thứ tư giai đoạn này mở môn học này đông hải đại học y khoa liền đem khoa ngoại học nhập học thời gian thiết lập tại khoa chính quy năm thứ ba học kỳ sau không phải sao mắt thấy cuối tuần liền muốn nên đón học kỳ mới khai giảng thời khắc á võ t i ể u phú vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức ngược lại là vừa bạn cũng không cần lâm thời thay thế bất kỳ vị nào khác giáo sư c ư ơ n g vị trực tiếp mang mới ban là được rồi võ lao sư nha vậy cái này sự kiện cứ như vậy quyết định xuống rồi từ thứ tư tuần sau bắt đầu chính là ngài lần đầu lên đài c h u y ể n thụ khoa ngoại học chương trình học trọng yếu ngày a cho đến lúc đó nha chúng ta đều sẽ tiến đến cho ngài góp phần trợ uy nâng cái chẳng nha nghe nói như thế nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ tràn ngập chờ mong chi tình võ tiệu phú đột nhiên ngây ngẩn cả người tình huống gì nha chính mình làm lao sư cũng là còn có thể tiếp nhận thế nhưng là làm sao liền các lao sư khác cũng muốn tới dự thính chính mình giảng bài nha đây thật là để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nha trong lúc nhất thời võ tiểu phú chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng trong lòng thẳng t r o n g váng đừng nói võ tiểu phú không có t i ề n đồ cái này làm vâu thuật lợi hại hơn nữa dạy hai trăm người t r ư ờ n g trình học cũng là lần thứ nhất nếu như lại có các lao sư khác dự thính vậy coi như càng có khiêu chiến trong lòng không thấp thỏm mới là lạ chứ dạy học t r o n g người mới thật sự là đại khiêu chiến đâu chương bốn trăm chín mươi mốt khóa học chương bốn trăm chín mươi mốt khóa học đương võ tiểu phú một lần nữa bước vào bệnh v i ệ n lúc hắn phản phất lại bị cuốn vào kia quen thuộc mà bận rộn vòng xoáy bên trong mỗi ngày sắp xếp hành trình vẫn như c ũ chặt chẽ hữu tự phòng bệnh khám ngoại t r ú cùng phòng giải phẫu trở thành hắn sinh hoạt chủ cơ điều đặc biệt là phòng giải phẫu nơi này đối một ít bệnh nhân tới nói ý nghĩa phi phạm bọn hắn tình nguyện chịu được ốm đau tra tấn cũng kiên quyết muốn chờ đợi võ tiểu phú trở về mới bằng lòng tiếp nhận phẫu thuật trị liệu kết quả là đến thứ sáu một ngày này võ tiểu phú khám ngoại chú lượng công việc bỗng nhiên gia tăng hẹn trước phẫu thuật số lượng b ệ n mà cao tới ba mươi là nhiều những người bị bệnh này không có chỗ nào mà không phải là mong mọi cùng trông mong lấy hắn trở về hy vọng có thể từ vị này đi thuật tinh xảo bác sĩ tự mình cầm đ a u nhưng mà b ậ y ở võ tiểu phú trước mặt tình huống hiện thật lại cũng không lạc quan bởi vì mỗi một cái đến đây xem bệnh người bệnh cơ hồ đều ở vào ung thư bên trong thời kỳ cuối giai đoạn bệnh tình không thể lạc quan đối mặt dạng này một đám nhu cầu cấp bách cứu chữa đám người võ tiểu phú trong lòng tràn đầy đồng tình cùng tinh thần trách nhiệm thực sự không cách nào hạ quyết tâm cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn cứ việc bệnh viện dường bệnh tài nguyên có nhất định nhưng hắn vẫn là tận lực cho mỗi cái người bệnh lưu lại phương thức liên lạc cùng trịnh trọng hứa hẹn sẽ ở trong vòng nửa tháng hoàn thành tất cả phẫu thuật thế nhưng là cẩn thận tính toán thời gian nửa tháng bên trong yêu cầu hoàn thành ba mươi đài phẫu thuật còn muốn khấu trừ kháng ngoại chú nhìn xem bệnh phụ giáo học sinh chờ chiếm dụng thời gian lưu cho v õ tiểu phú chân chính nhàn rỗi có thể nói ít càng thêm ít nhưng cân nhắc đến bệnh tình của những người bệnh này cấp bách càng sớm áp dụng phẫu thuật càng có lợi tại hồi phục võ tiểu phú khẽ cắn môi quyết định vượt khó tiến lên đảo mắt đi tới thứ hai nhóm đầu tiên những người bệnh n h o nhao nắm chặt thời gian hoàn thành tiền phẫu các hạng công tác chuẩn bị mà vo tiểu phú bên này thì không chú dòng g ã sáu đài phẫu thuật a cho dù là lấy võ tiểu phú cái kia có thể xưng ơ thần tốc phẫu thuật kỹ xảo mỗi hoàn thành một đài phẫu thuật về sau vẫn không thể tránh khỏi yêu cầu tiến hành một hệ liệt như là khử trùng thiết bị y tế chỉnh lý cùng người bệnh di căn trở d ư ờ n già công tác chuẩn bị bởi vậy coi như lại thế nào tăng thêm tốc độ mỗi đài phẫu thuật phỏng đoán c ẩ n t h ậ n chí ít cũng phải phí chừng hai giờ thời gian như thế tính ra sáu đài phẫu thuật cần thiết tổng thời gian dài liền cao tới mười hai giờ lâu mà lại tại cái này dài d ằ n g g ặ c trong quá trình giải phẫu các bác sĩ còn nhất định phải nhín chút thời gian đến giải quyết vấn đề ăn cơm đâu cứ như vậy từ tám giờ rưỡi sáng bước vào phòng giải phẫu một khắc kia trở đi võ tiểu phú liền quá chú tâm vùi đầu vào khẩn trương mà bận rộn phẫu thuật ở trong khi hắn rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một đài phẫu thuật lúc kim đồng hồ sớm đã lặng yên chỉ hướng hơn chín giờ đêm ai nha nha đến cùng vẫn là chúng ta võ chủ nhiệm lợi hại a nói thật ta trước đó thật cảm thấy hôm nay khả năng không có cách nào đi ra cái này phòng giải phẫu tại cuối cùng một đài phẫu thuật kết thúc mỹ mãn về sau một mực làm bạn ở bên bác sĩ gây mê nhịm không được cảm cái nói phải biết những cái kia cô y đến đây tìm võ tiểu phú làm phẫu thuật đồng thời nguyện ý đau khổ chờ đợi bệnh nhân t ì nguyên h h u ố n đơn đối đầy đủ đợi, đổi đ tương hơi giản bệnh tình nhẹ, còn kiên nhẫn thành bệnh tình nghiêm trọng, hai loại, loại loại cái thể chờ thì khác a là là một mà một cầm bác có có cực kỳ sĩ nhân chính là như thế những bệnh nhân này mới có thể tình nguyện hao phí thời gian chờ đợi cũng muốn lựa chọn nhường võ tiểu phú vị này y thuật tinh xảo lại kinh nghiệm phong phú bác sĩ vì chính mình mổ chính bởi vì chỉ có hắn mới có thể mang cho bọn hắn càng nhiều hy vọng sống sót mà võ tiểu phú chỗ tỉ mỉ an bài những này phẫu thuật a trên cơ bản đều là thuộc về độ khó cực cao phong hiểm cực lớn loại hình đặc biệt là hôm nay muốn tiến hành cái này dòng d ã sáu đài phẫu thuật trong đó bệnh tình nhẹ nhất bị tiêm người bệnh bệnh mà đã ở vào ung thư gan thời kỳ cuối giai đoạn đồng thời yêu cầu đem đường mật hệ thống cùng nhau cắt bỏ giống như vậy phức tạp lại gian khổ phẫu thuật cho dù là kinh nghiệm phong phú như võ t i ể u phú như vậy chuyên gia tối thiểu cũng muốn phí hơn một giờ mới có thể thuận lợi hoàn thành có thể tưởng tượng đạt được đơn ư g vị này phụ trách võ t i ể u phú phòng giải phẫu bác sĩ gây mê lần đầu tiên nhìn thấy phẫu thuật sắp xếp đại lúc nội tâm này đến cỡ nào đã sụt bại cùng tuyệt vọng dù sao hôm nay thế nhưng là từ hắn đến chuyên môn phối hợp võ tiệu phú hoàn thành tất cả phẫu thuật thao tác nhà. nói cách khác chỉ có chờ đến võ tiểu phú toàn bộ kết thúc trong tay công việc về sau hắn mới có cơ hội rời đi phòng giải phẫu về nhà nghỉ ngơi bởi vậy, vậy đối với hắn mà nói hôm nay không thể nghi ngờ giống như là chúng độc đắc đồng dạng không may cực độ mặc dù hắn cho tới nay đều phi thường tín nhiệm võ tiểu phú cao siêu t à i nghệ y thuật nhưng nghĩ đến hôm nay có thể sẽ bận rộn đến sau nửa đêm trong lòng vẫn là không nhịn được đánh lên chống nuôi quân nhưng mà phẫu thuật sắp xếp đài cũng không phải trò đùa sự t ì n h mỗi một vị người bệnh cùng với người nhà đều sớm đích xác định tốt ngày giải phẫu kỳ chỉ về thế làm xong đầy đủ chuẩn bị có chút người bệnh thậm chí vì trận này phẫu thuật cố ý chống đi cả ngày thời gian nhất thụ lấy đói khát chờ đợi phẫu thuật thời khắc đến nếu như vẹn vẹn bởi vì phẫu thuật thời gian m u ộ n liền tùy ý hủy bỏ như vậy không hề nghi ngờ sẽ lệnh người bệnh thất vọng tiến tới đối bệnh viện thậm chí toàn bộ chữa bệnh đoàn đội sinh ra nghiêm trọng cảm giác không tín nhiệm cho nên vô luận hôm nay phẫu thuật tiến hành đến rất chế, tất cả mọi người nhất định phải cắn chặt răng kiên trì tới cùng bảo đảm mỗi một đài cố định phẫu thuật đều có thể viên mãn thành công hoàn thành bác sĩ gây mê cho mình dự đoán hoàn thành thời gian đại khái là trời vừa dạng sáng tả hư võ tiểu phú, đại đại ha ha, phú nhiệt tình nói ha ha vậy thì đa tạ võ chủ nhiệm rồi bác sĩ gây mê cười đáp lại nói coi bọn hắn bước ra phòng giải phẫu lúc mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、mình bên này kết thúc coi như tương đối sớm đâu giờ phút này vẫn có rất nhiều phòng giải phẫu ánh đèn vẫn như cũ sáng lời rất rõ ràng bên trong phẫu thuật cũng còn không có hoàn thành nhìn thấy lần này tình cảnh bác sĩ gây mê đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn trong lòng âm thầm suy nghĩ hôm nay vận khí thật là tốt nha nguyên bản cùng võ t i ể u phú hợp tác làm phẫu thuật cũng l à người ta cảm giác đặc biệt an tâm cùng yên tâm không nghĩ tới bây giờ còn có thể sớm tan tầm đơn giản quá tuyệt vời ngồi ở phòng nghỉ bên trong thưởng thức võ t i ể u phú tỉ mỉ điểm chọn mỹ vị bữa ác bia bác sĩ gây mê tâm tình càng thêm vui vẻ trận kia trận mùi t h ơ m mê người tràn ngập trong không khí phản phất đem một ngày mọi b ệ n đều xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn một bên ă m như do quấn một bên cùng võ tiệu phú táng g u thưởng thụ lấy cái này khó được nhẹ nhõm thời khắc thứ ba đối với võ tiểu phú tới nói lại là bận rộn mà phong phú một ngày phẫu thuật thứ tư thì là hắn nên đón hoàn toàn mới khiêu chiến ngày làm giáo sư tiến hành lần đầu phụ giáo bởi vì chương trình học can b à i tại thượng buổi trưa lớp thứ hai thời gian ổn định ở mười giờ cho nên võ tiểu phú sáng sớm liền chạy tới bệnh viện tại hoàn thành đi buồng công việc về sau hắn không dám có chút lời biếng lập tức bùi đầu vào soạn bài bên trong tỉ mỉ chuẩn bị mỗi một cái chi thức điểm cùng án lệ hy vọng có thể cho các học sinh mang đến một đường sinh động thú vị lại giàu có thu h ạ c h chương trình học đương hết thể sẵn sẵn lúc hắn đội vàng rời đi bệnh viện hướng về trường học tiến đến đ ư ờ n g võ tiểu phú rốt cuộc đi vào cửa lớp học lúc hắn hít vào một hơi thật dài ý đồ để cho mình viền kia phanh phanh trực nhảy tâm hơi bình tĩnh một chút không thể không thừa nhận mặc dù hắn tại lĩnh vực y học đã tích lũy không ít kinh nghiệm nhưng đối mặt lần đầu dạy học trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có một chút khẩn trương hắn nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia bước vào phòng học trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt chơi ạ nay chỗ nào giống như là một gian phổ thông phòng học、à? nguyên bản được cho biết là dung nạp hai trăm người phòng học coi như toàn bộ ngồi đẩy cũng hẳ nhưng bây giờ liền hành lang đều chật ních học sinh những ngày thêm ra tới học sinh đến t ộ t cùng là từ đâu xuất hiện võ tiểu phú trong đầu không tự chủ được hiện ra kín người hết chỗ cái từ ngữ này hoàn toàn chính xác giờ này khắc này dùng cái từ này để hình dung căn phòng học này không có gì thích hợp bằng nhìn xem những cái tia tràn ngập t r ờ mong cùng hiếu kỳ ánh mắt các học sinh hắn cảm thấy đã hưng phấn lại áp lực như núi giờ này khắc này trong cả phòng học thật là kín người hết chỗ nguyên bản rộng rãi chỗ ngồi sớm đã không còn chỗ ngồi thậm chí liền hành lang dạng này không gian thu hẹp cũng đầy áp người có người chuyển đến bàn nhỏ ngồi ở chỗ đó còn có chút người khô g i ò n liền trực tiếp dựa vào tường mà đứng phòng học hai bên đồng dạng không có chút nào khe hở tràn đầy tất cả đều là người những cái kia tới chậm một chút đồng học thực sự tìm không thấy ngồi xuống địa phương chỉ có thể bất đắc gì đứng đấy nhất là phòng học xếp sau khu vực các bạn học một cái s á t bên một cái lít nha lít nhít toàn đứng đấy cái này dẫn đến đến đây dự tính chương trình học lãnh đạo trường học nhóm cũng thân h ạ m trong đó bị chăm chú vây quanh tại học sinh quần thể bên trong cơ hội khó mà xê dịch bước chân những cái kia thân hình cao lớn đồng học giống như không thể phá vỡ kim cương đồng dạng vững vàng đứng ở nơi đó thủ hộ lấy bạn học chung q u n h vậy mà mặc dù như thế căn này nguyên bản diện tích không nhỏ phòng học giờ phút này lại đột nhiên trở nên dị thường trên trúc cứ việc điều hòa không khí đang toàn lực vận chuyển nhưng nhiệt độ trong phòng tựa hồ cũng không có vì vậy hạ xuống nhiều ít như cũng để cho người ta cảm thấy oi bức khó nhịp đúng lúc này chỉ ngay ba ba ba vài tiếng giòn vang chuyển đến nguyên lai、like、là võ tiểu phú đẩy ra cửa phòng học đi đến trong chốc lát tiếng vỗ tay như sấm như là s ô i trào mánh liệt sóng biển đồng dạng của tới đinh hay như góc phản phất muốn đem nóc nhà là tung cái này tiếng vỗ tay nhiệt liệt thẳng tắp rút vào võ tiểu phú trong lỗ h a i khiến cho h ắ n không khỏi cảm thấy một trận đói đứng đắn võ tiểu phú có chút không biết làm sao thời điểm phó hiệu trưởng chẳng biết lúc nào l ạ n g yên xuất hiện ở phía sau hắn c ũ n g nhẹ dọn hỏi thế nào cảm nhận được các học sinh phần này nhiệt tình sao võ tiểu phú phản xạ có điều kiện tựa như nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng há lại chỉ có từng đó là vẹn vẹn cảm nhận được các học sinh như ngọn lửa thiêu đốt nhiệt tình nha giờ này k h ắ c này hắn càng giống là bị một cỗ sôi trào mãnh liệt phô thiên cái địa áp lực thật lớn cho chăm chú bay lại không cần quá nhiều suy nghĩ liền có thể minh bạch những cái k i a trên trong hành lang cùng đứng tại trước phòng học sau các học sinh không hề nghi ngờ tất cả đều là nghe nói hắn sắp giảng bài tin tức về sau cố ý chạy đến cọ khóa học ai nha nha hồi tưởng lại chính mình năm đó cầu học thời điểm trốn học trốn học ngược lại là chuyện thường ngày nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua đi cọ người khác khóa học à dưới tình huống bình thường tại một bài giảng bên trên nếu như các bạn học có thể không nghĩ làm đã coi như là tương đương có được lại thế nào có thể sẽ xuất hiện nhân số tăng nhiều loại này chuyện hiếm có đâu vậy mà hôm nay cảnh tượng như vậy lại chân thật trình diễn tại trước mắt đối với một tên giáo sư mà nói đây không thể nghi ngờ là có khả năng hưởng thụ được nhất cao thượng vô thượng đ ã n h ngộ nhưng là cùng lúc đó đương theo lấy phần này vinh quang cùng nhau giáng lâm thì là chịu nặng áp lực dù sao mọi người sở dĩ như thế nô nức tấp nập tích cực chạy tới nghe giảng bài chính là từ đối với tín nhiệm của hắn cùng chờ mong nếu như hắn chỉ là máy móc đọc chậm tợ tợ tờ, tờ qua loa cho xong chỉ sợ liền hắn chính mình đều sẽ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi không còn mặt mũi đối các học sinh như vậy nhiệt tình cũng may a vạn hạnh chính là hắn trước đó vẫn làm một chút cần thiết công tác chuẩn bị cuối tuần thời điểm võ t i ể u phú sớm liền rời giường bắt đầu chăm chú soạn bài mà lại trước khi tới hắn còn cố ý tại bệnh viện gạt ra quý giá nửa giờ thời gian đôi giao án tiến hành một lần cuối cùng trải bớt cùng hoàn thiện bởi vì đây là khoa ngoại chương trình học lớp đầu tiên võ t i ể u phú cho rằng dạy học nội dung hẳn là tương đối tương đối đơn giản dù sao đối với lần đầu trải qua lĩnh vực y học các học sinh tới nói đầu tiên yêu cầu hiểu rõ chính là khoa ngoại cơ bản khái niệm cùng ngành học đại khái g i a n cung cho nên hắn kế hoạch tại trên lớp học trước hướng các bạn học giới thiệu một chút cái gì là khoa ngoại nói tiếp hiểu sau giờ học trình bài tựa bộ phận nhiều nhất lại thích hợp dẫn vào tài liệu giảng dạy mười vị trí đầu trang một chút mấu chốt chi thức điểm là đủ nhưng mà khi hắn bước vào phòng học một khắc này nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường vẹn vẹn chuẩn bị những nội dung này có lẽ còn thiếu rất nhiều sau khi hít sâu một hơi võ tiểu phú n ệ n b ư ớ c kiên định bộ pháp trực tiếp hướng đi bục giảng trên đường đi hắn mặt mỉm cười cùng nhẹ nhàng để ép ép hai tay ra hiệu ngay tại nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đám học sinh của hắn an t ĩ n h lại đợi tiếng vỗ tay dần dần lắng lại v õ tiểu phú đứng bước tại bục giảng trung ương thanh âm to mà rõ ràng nói ra mọi người tốt ta là võ tiểu phú vừa dứt lời trong phòng học lập tức buộc phát ra tiếng sấm rền v à n tiếng vô tay các học sinh dùng loại phương thức này tích cực đáp lại võ tiểu phú phản phất tại nói cho hắn biết chúng ta đều biết ngài là ai chúng ta chính là vì lắng nghe dạy bảo của ngài mà đến nhìn qua giới đài kia từng trương tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng mong đợi khuôn mặt võ tiểu phú cảm thấy đã hưng phấn vừa khẩn trương đồng thời cũng càng khắc sâu ý thức được chính mình g á n h bắt trách nhiệm trọng đại võ tiểu phú sau khi hít sâu một hơi lần nữa chậm rãi đem hai tay hướng phía dưới đè é p ra hiệu mọi người im lặng xuống tới sau đó hắn hắng g ọ n một cái nói ra được rồi các bạn học x Khi tại thật ta tới đ ân y trước đó h muốn chỉ muốn lấy, muốn cho chỉ a vốn muốn muốn lấy là trung thực giảng đối mặt như thế đông đảo các người nội tâm của ta quả thực cảm nhận được một chút áp lực đúng lúc này ngồi phía trước sắp xếp một người học sinh bỗng nhiên giơ tay lên dội ra ngón tay hướng phía sau bộ kia to lớn camera cùng cao giọng hộ lao sư tình huống cũng không vẹn vẹn là như thế này nha nghe nói hôm nay cái này lấp thế nhưng là hiện trường trực tiếp chương trình học đâu giờ này khác này xem online nhân số sớm đã nhiều đến mấy ngàn người á mà lại không chống chân là chính chúng ta niên cấp đồng học đang nhìn liền cả cái khác niên cấp đồng học nghiên cứu sinh học trường các học tỷ cũng đều nhao nhao thượng tuyến quan sát đâu lợi hại hơn là nghe nói còn có không ít bên ngoài trường đồng học cũng tại trực tiếp bình đại c ỏ khóa học đâu nghe được lời nói này võ tiểu phú không khỏi chấn động trong lòng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn theo người học sinh kia chỉ phương hướng nhìn lại lúc này mới lưu ý đến dấu ở trong đám người bộ kia cực đại vô cùng camera ai nha hắn nhìn không được trong lòng thất kinh khá lắm chuyện trọng yếu như vậy làm sao trước đó không ai nói với ta một tiếng đâu nói hắn cấp tốc đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên hiệu trưởng trong ánh mắt tràn đầy uy mắng chất vấn cùng n g h i hoặc mà giờ khắp này hiệu trưởng đâu thì lộ ra có chút xấu hổ chỉ gặp hắn bất đắc dĩ như mai nhẹ nhàng mở ra hai tay phản phất là tại hướng v õ tiểu phú biểu thị chính mình đối với chuyện này đồng dạng không biết chút nào